Quá phức tạp ngài học không được, ta giáo ngài một cái đơn giản. Cổ nhân đều nói mỹ nhân nhìn quanh rực rỡ, một cái mỹ nhân nhi quan trọng nhất chính là đôi mắt, đôi mắt hòa hảo. Tiêu câu nhân mũi vị liền ra tới. Nàng bắt đầu cấp chu hy viện truyền thụ như thế nào cho chính mình câu khẽ mắt, bởi vì chu hy viện căn bản là không có hóa trang thiên phú, cho nên giáo đến quá phức tạp, chu hy viện sẽ không nhớ được. Nay không nhớ được liền tính, nếu là đến lúc đó cho chính mình loạn họa một hồi vốn dĩ một cái hảo hảo hồ ly tinh trang cấp chu hi viện họa đến cùng đế đô tin tức MC giống nhau đoan trang căn bản liền kích phát không được nam nhân xỉu eu nam nhân là cái gì sinh vật có đôi khi cũng rất kỳ quái một mặt yêu cầu chính mình lao bà đoan trang hảo phóng mang ra tay một mặt còn yêu cầu chính mình lão bà buổi tối quyến rũ đến giống như hồ ly tinh giống nhau cho nên tần dư hi giáo chu hi viện trang liền không thể họa đến quá đường đán đến lãng đến tao đến câu nhân Đến muốn nhiều không đứng đán, liền có bao nhiêu không đứng đán. Lăng một phỉ nữ nhân này, tần dư hy là thấy quá, nàng đến loại này hương xó xỉnh tới tìm tần dư hy thời điểm, chính là mang theo trang tới, có thể thấy được ngày thường khẳng định cũng hóa trang, nhưng là lăng một phỉ trang mặt thực lão, chọn dùng đều là nhất quán tới lửa cháy môi đỏ. Môi đỏ là thực dễ dàng làm nam nhân sinh ra kích hôn xúc động, nhưng là loại này đỏ thấm môi ở cái này nên đại, thập phần thường thấy. Tần Dư Hi căn cứ Chu Hi viện mặt bộ đặc sắc, cấp Chu Hi viện xứng một khoảng khác nhau với môi đỏ tím điều quả mơ hồng, càng hiện mị hoạt động lòng người. Sau đó thập phần kiên nhận giáo Chu Hi viện, căn cứ chính mình mắt hình đẹp khỏe mắt câu đi lên. Chu Hi viện mặt đỏ nhĩ nhiệt, nhớ kỹ Tần Dư Hi chân truyền. Sáng sớm hôm sau, liền suy Tần Dư Hi đưa chế địch phát bảo, một bộ đồ trang điểm, trở về kỳ giai chỗ đó. Mặc Kỳ Tử hàng tối hôm qua nghe được Chu Hi Viện trở về hàng giảo, liền không có về nhà. Hôm nay buổi sáng huấn luyện xong sau trở về hàng giảo, chuẩn bị hỏi một chút gì tình huống a, Chu Hi Viện như thế nào bỏ xuống kỳ giai một người trở về hàng giảo đâu? Kết quả Chu Hi Viện cũng đã đi rồi. Nhìn vẻ mặt thu phục, tiếp tục họa hoa văn bản đồ tần dư hi, kỳ tử hàm vẻ mặt ngốc, hỏi: "Ta mẹ đêm qua gọi điện thoại cho ta, nói ba khi dễ nàng." Nàng đi như thế nào? Liên như vậy đi rồi a. Tần dư hy vẻ mặt thần bí cười, ngồi ở bên cửa sổ quay đầu lại, nhìn kỳ tử hàm. Ta truyền thụ mẹ ngươi nhất chiêu chế địch tuyệt thế thần công, yên tâm đi, mẹ ngươi không bao giờ sẽ khóc sức mướt hướng giới sơn chạy chạy. Cái gì nhất chiêu chế địch? Không nghe hiểu kỳ tử hàm, đi đến tần dư hy đối diện, dựa vào bên cửa sổ cúi đầu nhìn tần dư hy, hỏi. Ngươi còn sẽ loại này tuyệt chiêu? Dùng để đối phó ta ba. Đó là đương nhiên. Tần dư hy nói được đắc ý rào rạng, nàng sẽ đổ vật nhưng nhiều lắm đâu. Về sau chờ kỳ tử hàm đối nàng nhất không nổi tính thú lại dọn ra tới dùng. Hiện tại, không thể dùng, bằng không nàng sẽ không toàn mạng. Bị kỳ tử hàm cấp lăn lộn đến mất mạng. Sau đó, tần dư hy như là nhớ tới cái gì tới, trên mặt không đứng đắn biểu tình lập tức thu thu, đối kỳ tử hàm nói. Mẹ ngươi ngày hôm qua cùng ta nói cá nhân, tiêu lăng một phỉ, nàng trước kia Thế Khang huyện trưởng đi tìm ta. Ta biết nữ nhân này. Kỳ tử hàm gật gật đầu, kỳ thật ngày hôm qua Chu hi Viện cùng Kỳ Giai xảo một trận, một người giận dỗi ngồi xe buýt chạy về giới sơn trại lúc sau, Kỳ Giai liền cấp Kỳ tử hàm gọi điện thoại. Lúc ấy Kỳ Giai liền cùng Kỳ tử hàm nói lăng một phỉ sự tình. 529 bị ghét, tạ dần vũ 76 vạn thưởng thêm càng. Kỳ dai tối hôm qua cấp kỳ tử hàm tố khổ, nói chính mình cùng lăng một phỉ là thật không có gì, cũng cùng lăng một phỉ này nữ không tới điện, này nữ lớn lên tuy rằng còn tính xinh đẹp, nhưng kỳ dai đã sớm nhìn ra lăng một phỉ có khác mục đích, hắn trà trộn quan trường nhiều năm như vậy, không phải liền điểm này nhi thủ đoạn đều nhìn không ra. Sở dĩ không nhúc nhích lăng một phỉ, kỳ dai chính là muốn nhìn một chút, lăng một phỉ rốt cuộc là vì cái gì mà đến. Kết quả cùng lăng một phỉ tiếp xúc vài lần, gần cũng cũng chỉ là lăng một phỉ tới cửa, tìm các loại lấy cơ tới nói công tác, sau đó bị kỳ giai lấy các loại lý do đổi đi như vậy. Nào biết đâu rằng thế, nhưng chọc Chu Hi viện nổi giận đùng đùng, tóm được kỳ giai một khóc hai nháo ba thắt cổ, lại cuồng beng lại lạm tạc, nhiều đến kỳ giai cũng sinh ra điểm nhi hỏa khí, cho nên Chu Hi viện muốn đi dưới sân trại, kỳ giai cũng không ngăn đón. Bất quá hắn vẫn là gọi điện thoại cấp kỳ tử hàm làm kỳ tử hàm nhiều chiều ứng chu hi viện, kỳ tử hàm đang muốn lại đây khuyên nhủ đâu, kết quả chu hi viện đã bị tần dư hi cấp khuyên đi trở về. kỳ tử hàm thật sự tò mò, hắn cái kia đầu gốc một cây gân mẹ, đến tuột cùng là bị tần dư hi rót cái gì mê dược, lại lại như vậy ngoan ngoãn liền trở lại kỳ giai bên người. nhìn vẻ mặt vô tội tần dư hi, kỳ tử hàm lập tức lấy ra gì động tới, cấp kỳ giai gọi điện thoại, muốn nói cho kỳ giai. Về lăng một phỉ cùng khang huyện trưởng quan hệ, hắn muốn cho kỳ giai cũng không cần suy đoán lăng một phỉ ý đồ đến, trực tiếp tra thì tốt rồi, miễn cho cùng cái kia lăng một phỉ tiếp xúc tới tiếp xúc đi, kỳ giai muốn thật cùng nàng cấp tiếp xúc điểm nhi cái gì tới, chu hi viện sẽ nổi điên. Kết quả điện thoại chuyển được một giây đồng hồ, lập tức bị kỳ giai cấp treo. Kỳ tử hàm thực ngốc bạch ngọt tính tính thời gian, mẹ nó sáng sớm xuất phát, hiện tại hẳn là đã tới rồi trong huyện. Cùng kỳ giai hội hợp, vì thế căn cứ vì phụ mẫu cảm tình suy xét góc độ, hắn lại cấp kỳ giai gọi điện thoại. Vẫn là không ai tiếp. Kỳ tử hàm liền thay đổi cái số điện thoại, cho hắn mẹ Chu Hi Viện gọi điện thoại. Vẫn như cũ không ai tiếp. Kỳ tử hàm cao mày, đưa tiền nhiều hơn gọi điện thoại, làm tiền nhiều hơn liên hệ một chút đưa Chu Hi Viện trở về chấn thượng xe buýt tài xế. Kết quả tiền nhiều hơn thực mau trở về điện thoại lại đây. Nói tài xế trực tiếp đem Chu Hi viện đưa đến kỳ giai khách sạn dừng chân, nhìn Chu Hi viện vào khách sạn, còn có cái tài xế nói, thấy kỳ giai ở Chu Hi viện trở về khách sạn sau không bao lâu, cũng trở về khách sạn. Bởi vì huyện trấn bến xe liền ở kỳ giai khách sạn dừng chân phụ cận, cho nên khai hướng giới sơn chạy xe buýt, quay lại đều phải trải qua này đống khách sạn, xe buýt nửa giờ đi một chuyến, nửa giờ tới một chuyến. Này khách sạn có chút động tinh gì? Tài xế nhóm đều biết, thu được tiền nhiều hơn phản hồi tin tức, kỳ tử hàm có chút lo lắng nhìn chính mình di động, nói Này hai người sẽ không xảy ra chuyện gì như đi Đều vào khách sạn, như thế nào liền không một người tiếp điện thoại Ngồi ở bên cửa sổ vẽ tranh tần dư hi, không chút để ý nói Có thể xảy ra chuyện gì như à Ngươi một giờ lúc sau lại đánh cho hắn hai, nói không chừng chuyện gì như đều không có Nóc không nóc à Kỳ tử hàm có phải hay không ngốc ca? Nhân gia phu thê tiểu biệt thắng tân hôn, hắn một cái làm nhi tử, dùng sức gọi điện thoại, thực bị ghét có được không? Kỳ tử hàm lại đem tràn ngập hoài nghi ánh mắt, đầu chú ở tần dư hy trên mặt, hỏi. Ngươi có phải hay không biết hai người bọn họ làm cái đi? Tần dư hy đó là cười, hướng kỳ tử hàm lượng ra chân bóng hàm răng. Không nói cái này, cho ngươi xem ta hoạ, đẹp sao? Nói. Rời đi để tài Tần Dư Hi Đem trong tay bản vẽ cấp trái lại Hiện ra ở kỳ tử hàm trước mặt Kỳ thật Tần Dư Hi cho tới nay Vẽ tranh phong cách Đều mang theo một chút dân tộc thiểu số Mỹ lệ cùng cảm giác thần bí Ước chừng là từ nhỏ ở sơn trại lớn lên Cho nên bị nơi này văn hóa hung đúc Nàng muốn phỏng khởi kim hoa phục làn váy thượng hoa văn phong cách tới Dễ như trở bàn tay Này hoa văn bị Tần Dư Hi họa đến Mỹ lệ mà bằng bạc Có đại đoàn đại đoàn hoa Có vân có binh có vạn dặm đường dài, cũng thực minh sát chỉ hướng về phía một phương hướng, đế đô vùng ngoại thành, đúng là hiện giờ dựng lên ảnh thành vị trí. Kỳ tử hàm nhìn này bức họa vào thần, hắn ngồi sổm tần dư hi trước mặt, hai tròng mắt khóa nàng họa, khen. Cho nên chúng ta hiện tại chỉ chờ đối phương nhanh hơn tiến độ, tới cấp lấy kim hoa phụng. Ta hy vọng bọn họ nhanh lên nhi hiểu thấu đáo bí mật này. Tần dư hi cười tủm tỉm nhìn kỳ tử hàm. Đem trong tay họa thu lên, kế tiếp, nàng nên cùng kỳ tử hàm hảo hảo ngắm lại, đối phương tới đoạt kim hoa phục thời điểm, bọn họ nên như thế nào thảm thống mất đi kim hoa phục. Đương nhiên, đầu tiên, bọn họ phải làm ra một kiện có thể lấy giả đánh cháo kim hoa phục tới. Chờ kỳ tử hàm buổi chiều trở về đông sân sau, tần dư hy liền đi ken chỗ ở, nàng đặc biệt lộng đống nhà sàn cấp ken đơn độc ở, lấy phương tiện hắn phòng chế kim hoa phục. Lúc này Ken đang ngồi ở nhà chính, ánh mắt như si như say nhìn kia kiện treo ở trước mặt hắn kim hoa phục, về làn váy bộ phận, tần dư hi cũng không có lấy ra tới cấp Ken xem, nàng chỉ đem kim hoa phục còn lại bộ phận triển lãm cấp Ken, làn váy bộ phận tạo hình hình dạng, tất từ tần dư hi họa cấp Ken. Chỉ chờ Ken đem kim hoa phục phòng ra tới, chân chính kim hoa phục liền sẽ khóa nhập hoa vì ngân hàng bảo hiểm kho. Không đến chân tướng đại bạch kia một ngày. Này bộ kim hoa phục sẽ không xuất thế. Thần Dư Hi đứng ở nhà chính cửa, nhìn Ken hồi lâu, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Ken liền nói. Thật là mỹ a. Hắn rôi tay, vốt này bộ niên đại xa xăm kim hoa phục, khen. Đây là cái gì vải dệt. Xem này khuynh hướng cảm xúc, này đừng may, cổ nhân trí tuệ thật là vĩ đại. Này bộ quần áo hẳn là chân không bảo tồn lên, giá trị tuyệt không gần chỉ là các ngươi kim hoa xuyên ý phục mà thôi. Ken lại đây thời điểm, Tần Dư Hy cũng không có nói cho hắn mô phỏng kim hoa phục chân thật mục đích, chỉ nói làm Ken lại đây nghiên cứu một chút này bộ quần áo, có phải hay không có này lịch sử giá trị. Vì thế Ken liền ớm ở lại đây, kết quả lại đây lúc sau, hắn như là phát hiện tân thiên địa, đối này bộ kim hoa phục quả thực và mê. Có thể nói, Ken có thể từ này bộ kim hoa phục, cập địa phương dân tộc thiểu số phục sức thượng, đạt được vô số linh cảm đủ để chống đỡ hắn ở trang phục thiết kế trong lĩnh vực, đi lên rất xa rất xa. Tần Dư Hi mặc kệ Kenxi si, si mê mê nhìn chằm chằm kim hoa phục vẫn luôn xem, nàng đem trong tay phát thảo, cập từ bên này lão nhân trong tay, mua lại đây nhuộm dần vải dệt, đặt ở trên bàn. Còn không đợi nàng mở miệng, Ken liền vội vàng thấu nói cái bàn biên, bắt lấy Tần Dư Hi mang lại đây vải dệt, dùng tay vớt, kích động nói: "Cô nhuộm dần pháp, thế nhưng có thể nhiễm ra loại này nhan sắc tới?" Tần Dư Hi, các ngươi nơi này nhuộm dần là một môn nghệ thuật à. Ngươi trước đừng nghiên cứu này đó à, đem ta muốn phỏng quần áo cấp cắt may ra tới, ngày mai ta thỉnh theo công liền phải tới theo hoa, ngươi cũng đừng quản nhuộm dần có phải hay không cái gì nghệ thuật. Tần Dư Hi thấy Ken tựa hồ chạy đề, đó là nóng nảy, nảy mắt thấy thời gian từng ngày qua khứ, nếu Ken này cũng muốn nghiên cứu kia cũng muốn nghiên cứu, giả kim hoa phục khi nào mới có thể phỏng ra tới. 530 tin đồn vô căn cứ. Vừa nghe nói Thêu công một tới, Ken liền buông xuống trong tay vớt một vải, vội vàng lấy ra kéo tới, bắt đầu cắt may đặt ở trên mặt bàn vải dệt, nghiêm túc nói: "Ngươi thỉnh Thêu công là chỗ nào tới? Ta cùng ngươi nói, ngươi này bộ kim hoa phục thượng thêu pháp tương đương cổ xưa, bình thường Thêu công là phòng không ra. Bình quân tuổi đều ở 70 trở lên lao thêu công, dùng đều là cổ xưa thủ công thêu." Tần Dư hi chẳng Ken liếc mắt một cái, Nàng không hiểu cái gì theo pháp theo công, nhưng là tưởng cũng biết, muốn phỏng kim hoa phục thượng theo hoa, khẳng định phải dùng đến này tấm ảnh vùng núi theo công, quá tuổi trẻ theo công, tần dư hy sợ các nàng miệng không nghiêm. Hơn nữa hiện giờ nơi nào còn có tuổi trẻ người, nguyện ý từng đường kim mũi chỉ đi theo cái gì ngoạn ý nhi. Mọi người đều mua nhà xưởng phê lượng sinh sản quần áo, thủ công theo. Đừng khôi hài a Xuyên đi ra ngoài không chê thổ sao. Vừa nghe nói tới đều là bình quân tuổi 70 tuổi trở lên lao theo công, vẫn là tần dư hy bí mật nhờ người, từ các trong trại tìm thấy lao nhân nhi, Ken trong tay kéo liền múa may đến càng nhanh. Hắn muốn đuổi ở theo công tới phía trước, đem quần áo cắt may hảo, như vậy mới có thể thanh thản ổn định, hảo hảo kiến thức kiến thức nơi này theo pháp. Nhìn Ken cái dạng này, tần dư hy lắc đầu, nàng phảng phất thấy được một cái khác tô mục hoán, đồng dạng đối với chính mình bên trong lĩnh vực tân sự vận Là như thế yêu tha thiết cùng si mê. Khác nhau với, hiện tại đứng ở nàng trước mặt, là một cái yêu khí tận trời Ken. Vì thế Tần Dư Hi có tâm nói Ken vài câu, nói cho hắn đừng quá trầm mê ở cái này địa phương. Hiện tại là không có khả năng sẽ có nhà sản bán ra cấp người bên ngoài. Đột nhiên, kỳ tử hàm đẩy ra nhà chính môn, đi đến, trong tay cầm một quyển tạp chí. Tạp chí thượng có rất nhiều chữ phun thể, mà sắc mặt của hắn cũng không đẹp. Một bộ có chút tức giận bộ dáng, Tần Dư Hi quay đầu, nhìn kỳ tử hàm bộ dáng không đúng, liền kỳ quái hỏi. Làm sao vậy? Ngươi không phải hồi đông sơn. Như thế nào nhanh như vậy liền xuống dưới. Đứng ở cạnh cửa kỳ tử hàm còn không có trả lời Tần Dư Hi, nhưng thật ra Ken nhìn thoáng qua kỳ tử hàm trong tay tạp chí, yêu lý yêu khí cười nói. Ta biết làm sao vậy, còn không phải là chúng ta phòng hóa trang ngầm thương thành trong tiệm. Cái kia bị khuyên lui đánh tạm công cao cờ, bên ngoài môi chống án khổ sao. Về cao cờ bên ngoài môi thượng động tác, đã thật lâu, bất quá bởi vì nàng là bên ngoài môi tố khổ, ngoại môi vào không được hoa hạ, cho nên hoa hạ cũng không có bao nhiêu người biết. Liên tính truyền lưu vào hoa hạ, cũng sẽ bị kỳ tử hàm tìm quan hệ cấp xóa. Mà kỳ tử hàm trong tay này phân tạp chí, là vừa rồi hắn ở nơi dừng chân thời điểm, dễ phong cho hắn. Hắn vừa thấy này tạp chí bên trong nội dung, chỉ kém khí tạc. Tần Dư Hi nghe song Ken nói xong, xoay người đi tới kỳ tử hàm trước mặt, rôi tay lấy qua trong tay hắn cuốn thành ống trạng ngoại môi tạp chí, phiên phiên cao cờ tố khổ van. Nhà này ngoại môi tạp chí, chỉ thuộc về cảng đài bên kia nhi một nhà rất nhỏ hạ phạ giặt tỷ truyền thông. Nhưng loại này hạ phạ giặt tỷ truyền thông đều có thể chọn dùng lớn như vậy độ dài. Đưa tin về Tần Dư Hi khắc khe lão công nhân một chuyện có thể thấy được hoa hạ ở ngoài, như vậy tin đồn nhảm nhí đã truyền thành cái dạng gì nhi. Tuy rằng Tần Dư Hi trước mắt ở hoa hạ cảnh nội hoạt động, nhưng là theo ta ngươi điện ảnh, đem toàn bộ Đông Nam Á sợ tới mức quỷ khóc sói gào sau, Tần Dư Hi cái này tổng hóa trang tạo hình sư tên, đã ở toàn bộ Đông Nam Á dưới giải trí nổi danh. Càng có cực chi, hiện tại ta ngươi kinh tủng, đang ở hướng em mở quốc bên kia nhi khuất trương, cao cờ tố khổ văn. Tuy rằng ảnh hưởng không được tần dư Hi ở Hoa Hạ Nội thanh danh, nhưng lại ảnh hưởng tần dư Hi quốc tế hình tượng. Hơn nữa nàng tố khổ văn, tuyệt đại bộ phận đều là vô căn cứ. Nói cái gì nàng là dư Hi phòng hóa trang nguyên lão, vì phòng hóa trang lập hạ quá công lao hán mã, tóm lại cho người ta cảm giác chính là cao cở vì phòng hóa trang dốc hết tâm huyết, phòng hóa trang có thể phát triển cho tới hôm nay cái dạng này, không rời đi cao cở công lao. Hơn nữa cao cờ còn chiếm tuyệt đại bộ phận công lao. Nhưng từ tần dư hy phát triển lên lúc sau, liền hướng tới nguyên lao khai đao, muốn bài trừ dị kỷ linh tinh. Lời này là thật vậy chăng Cao cờ đến tột cùng là ở dư hy phòng hóa trang lập hạ quá cái gì công lao hắn mã? Nữ nhân này như thế nào có thể vô sỉ thành như vậy nhi? Tần dư hy nhíu mày, phiên này buồn cảng đài tạp chí, đọc chữ phồn thể vô chứng ngại. Nàng vừa nhức mắt, đối kỳ tử hằng nói. Cao cờ áng văn chương này, 90% đều không phải thật sự. Dư lại 10% chân thật tính, là cao cờ đích xác ở dư hy phòng hóa trang công tác quá, hơn nữa phục vụ với ngầm thương thành cửa hàng này. Kỳ tử hàm gật gật đầu, hắn tuy rằng không quen biết cao cờ, bất quá tần dư hy tuyệt đối không phải là làm ra bài trừ dị kỷ như vậy sự người. Nay buồn tạp chí không thật đưa tin, hoàn toàn chính là tin đồn vô căn cứ, chỉnh thiên đều là vô căn cứ chỉ dựa vào cao cờ một chương miệng nói, đều không có được đến quá cơ bản nhất chứng thận. Bởi vậy có thể thấy được có chút ngoại môi, căn bản liền chức nghiệp đạo đức cùng chức nghiệp tu dưỡng đều không có, vì bác người trong mắt, thật là chuyện gì đều có thể viết ra tới. Tần Dư Hi xem xong rồi trong tay tạp chí đưa tin, đem tạp chí cuốn thành một cái ống trạng, đối kỳ tử hàm nói. Ta đi tìm một chút phong tuấn chỉ, làm hắn nghĩ cách đem chuyện này giải quyết một chút. Nàng xoay người tức đi. Vừa mới ra cửa, kỳ tử hàm liền theo đi lên, vì thế Tần Dư Hi quay đầu lại đối kỳ tử hàm nói. Ta một người đi là được, không cần như vậy thật cẩn thận, ta không đi ít người địa phương. Nguyên tưởng rằng kỳ tử hàm là sợ nàng lại sẽ ra chuyện, cho nên Tần Dư Hi mới nói như thế. Nào biết đâu rằng, kỳ tử hàm đi theo Tần Dư Hi mặt sau, hai người một trước một sau đi ở đường nhỏ thượng, hắn nhìn Tần Dư Hi bong dáng, sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nói. Vùng duyên hải bên kia vừa mới truyền quay lại tới tin tức, lữ ông ngoại tư chỉ sợ đã sớm thu được tiếng gió, người đi nhà trống. Cái gì? Tần dư hy tức khắc dừng bước, xoay người lại, gió lạnh phơ phất trung sống lưng đều ở phát lạnh, nàng hỏi. Ý tư chính là, căn bản là không bắt được một cái lữ ông ngoại tư trách nhiệm người. Sở hữu bị lữ ông ngoại tư thẩm thấu người, đều bị bắt, nhưng trực tiếp đối lữ ông ngoại tư phụ trách người, lại là sáng sớm liền thu được tiếng gió. Đi cảng đài bên kia nhi, đến nay còn có hay không lưu tại cảng đài, không thể hiểu hết. Hiện giờ những cái đó bị bắt được người, đều là không có tiếp xúc đến một chút ít trung tâm mấu chốt người, phần lớn đều chỉ có thể xem như lữ ông ngoại tư cầu mà thôi. Rất nhiều người giúp đỡ lữ ông ngoại tư làm việc, cũng không biết đây là vì cái gì muốn làm như vậy. Nay cũng liền ý nghĩa, chỉ cần lữ ông ngoại tư có tiền, tương lai còn có thể đổi cái bộ mặt. Lại tùy tiện lộng cái cái gì công ty thân xác, ở hoa hạ cảnh nội ngóc đầu trở lại. Kỳ tử hàm sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, hắn rôi tay, kéo lại tần dư hi tay, hạ giọng nói. Ta tiếp nhiệm vụ, muốn đi cảng đài bên kia chấp hành đặc biệt nhiệm vụ, ngươi tốt nhất có thể đi tỉnh thành, nơi này vẫn là quá hẻo lánh chút. Ta phỏng trừng hoa hạ cảnh nội tiếng gió như vậy khẩn, đối phương tạm thời không dám ở hoa hạ cảnh nội thành phố lớn hành động thiếu suy nghĩ. 531 100 vạn cái hối hận. Hoa Hạ nay đã khác xưa, tuy rằng kinh tế bay lên mở rộng ra muôn hộ, nhưng sở hữu ở Hoa Hạ cảnh nội người nước ngoài đều là muốn bắt hộ chiếu mới có thể tiến. Lại không phải trước kia cái kia lung tung rối loạn, chỉ an hỗn loạn xã hội. Cố Nhiên có đi phi thường con đường tiến vào người, nhưng ở pháp chế càng ngày càng kiện toàn Hoa Hạ, bọn họ hành động bước đi duy gian, trừ bỏ hoa ở nào đó hương xó xỉnh ở ngoài. Người như vậy căn bản đi không được thành phố lớn. Mà ra chuyện như vậy, từ đế đô đến địa phương đều ở tra nước láng giềng này tuyến, sở hữu có nước láng giềng chú tư công ty đều phải tra, sở hữu kiểm giữ nước láng giềng hộ chiếu người, đều tương đương dẫn nhân chú mụ. Cho nên kỳ tử hàm cảm thấy tần dư hy đi tỉnh thành loại này thành phố lớn, sẽ so đại ở dưới sơn trại an toàn. Ở thành phố lớn, nước láng giềng người chọn dùng bạo lực phương thức sẽ tiểu một chút, Hơn nữa các đại tỉnh thành lại đang làm văn minh thành thị bình xét, hiện giờ tỉnh thành các góc xó xỉnh, đều bắt đầu trang thượng cả mạ giạt chỉ cần hơi chút có chút gió thổi cỏ lay, tương quan đơn vị liền sẽ thu được tiếng gió. Nhưng là kỳ tử hàm tiếp nhiệm vụ khẩn cấp, đi cảng đài bên kia cũng là bí mật mang về lữ ông ngoại tư người phụ trách đi, cho nên kỳ tử hàm đưa không được thần dư hi. Ơn, hảo. Thần dư hi gật đầu, hướng kỳ tử hàm cười nói. Ngươi đi đi. Yên tâm ta sẽ không có việc gì, chờ Ken đem quần áo làm ra tới, ta liền hồi tỉnh thành. Gần nhất hứa Mỹ lệ tới rồi giới sơn trại, cùng tiền nhiều hơn có tiếp xúc lúc sau, lại thế tiền nhiều hơn dẫn kiến Tô Sâm, hiện tại tiền nhiều hơn muốn đầu tư chụp một bộ giới sơn trại nhân văn phong cảnh phim tuyên truyền, cố ý mời Tần Dư Hy đảm nhiệm tổng tạo hình chuyên viên trang điểm. Nhưng là cái này bắt đầu quay thời gian còn chưa định, phải đợi Tô Sâm đem trong tay mà khắc một bộ phiến tử chụp xong. Hắn mới có thể bài xuất đương kỳ tới. Hơn nữa tiền nhiều hơn bên kia nói gần nhất có rất nhiều tìm hắn bàn bạc quảng cáo công ty, muốn ở phim phóng sự đánh cái tấy vào quảng cáo, cho nên giai đoạn trước còn có rất nhiều chủ bị công tác phải làm. Cái này chủ bị thời gian, hoàn toàn đủ tần dư hy đi trước tỉnh thành trốn tránh gió thanh, chờ kỳ tử hàm trở về. Gió núi thổi tới, vô biên vô ngần, đi ngang qua người miền núi đều là vẻ mặt mỉm cười. Nhìn tần dư hy cùng kỳ tử hàm này đối vị hôn phu phụ, trong mắt đều là tốt đẹp chúc phúc. Thế giới bởi vì tần dư hy cùng kỳ tử hàm, mà dần dần đã xảy ra lượng biến, cho đến ngày nay, bắt đầu sinh ra nghiêng trời lệch đất biến trước, còn lưu tại giới sơn trại người miền núi nhóm, sinh hoạt hạnh phúc cảm từ từ bò lên. Ở trong mắt bọn họ, tần dư hy cùng kỳ tử hàm chính là phúc thần, danh vọng ngày long. Mỗi ngày đều có giới sơn trại lưu lạc bên ngoài người. Từ bên ngoài gấp trở về, hiện giờ đối bọn họ tới nói, nơi nào nhật tử đều không có giới sơn trại hảo quá, nơi nào tiền, đều không có giới sơn trại tiền hảo kiếm. Bởi vì nơi này du lịch khai phá, làm giới sơn trại người đỉnh đầu dần dần rộng rãi lên, mà rất nhiều đem nhà mình nhà sản bán đi mọi người, hiện tại là 100 vạn cái hối hận, nhưng kia cũng chưa dùng. Ma liên ở kỳ tử hàm thu thập đơn giản hành trang, đi ra bên ngoài mà bắt được người. Tần Dư Hi bí mật thuê kia phê theo công, xúc ở một đống nhà sản tăng ca thêm giờ, dựa theo Tần Dư Hi vẽ hoa văn bản đồ, đem giả kim hoa phục cuối cùng một chút chế tạo gấp gáp ra tới khi. Không biết là ai truyền lưu ra tin tức, nói Tần Dư Hi cùng tiền nhiều hơn quan hệ hảo. Cho tới nay giới sơn trại người, đều tưởng tiền nhiều hơn ở thu mua nhà sản, có chút người liền nhờ người tới cùng Tần Dư Hi nói nói, hy vọng Tần Dư Hi có thể cùng tiền nhiều hơn cầu cái tình. Có thể hay không đem bọn họ bán đi nhà sàn lại giá gốc mua trở về. Nhưng bọn hắn này đó nhà sàn hiện giờ cải tạo thành dân túc, đúng là kiếm tiền thời điểm, ai sẽ cùng tiền không qua được. Thần dư hy tự nhiên từ chối. Đừng nói thần dư hy hiện tại là này đó nhà sàn chân chính chủ nhân, liền tính nàng không phải, này đó bị bán đi nhà sàn. Thật là tiền nhiều hơn, tiền nhiều hơn bản nhân cũng khẳng định sẽ không đồng ý, lại giá gốc còn trở về lúc trước mua bán nhà sàn thời điểm đều là vàng thật bạc trắng giấy trắng mực đen giao dịch tổng không thể này ra hàng dào người nhìn đến trong trại người kiếm lời lại hối hận phải về tới sau đó ra gốc đem nhà sàn lại mua trở về đi giờ này ngày này dưới sơn trại đã có thể không ngừng lúc trước cái kia giới đầu thu tiền đến đương giới sơn trại càng ngày càng kiếm tiền những cái đó rời đi người liền càng ngày càng tưởng trở về vì thế ba ngày hai đầu hướng dưới sơn trại chạy, chạy. Nghe nói tần dư Hi tính toán hồi tỉnh thành, còn có mấy cái cô y đăng tần dư Hi ra môn, hy vọng tần dư Hi có thể giúp bọn hắn cái này vội. Trong đó một cái chính là thiển gia mặt tới Dì xuân hoa. Nàng xem như hối hận trong đám người, hối hận đến lợi hại nhất một người, cũng là nháo muốn đem nhà sàn mua trở về người bên trong, nhất kiên định lực lượng. Bởi vì nàng đã từng uy hiếp quá người trung gian, nói không đem nhà sàn còn cho nàng, nàng liền phải tới một phen lửa đốt nhà sàn. Sau lại người trung gian hồi phục dì Xuân Hoa, nếu dị Xuân Hoa tới thiêu người khác tư hữu tài sản, vậy chỉ có thể tòa án thấy. Cho nên dị Xuân bao hoa hù ở, ngạnh tới không được, nàng cũng chỉ có thể tới mềm, trước từ Tần Dư Hy vào tay, kỳ vọng Tần Dư Hy có thể giúp giúp nàng, cho nàng đem nhà sản phải về tới. Vì thế sáng sớm liền cùng trong trại mặt khác vài người ước hảo, tới giới sơn trại thủ Tần Dư Hy. Ngày gần đây vừa vặn cũng có cách vách hàng rào mấy cái tộc trưởng tới tìm Lục Gia nói sự tình, mấy cái bao đại khăn trùn đầu tộc trưởng ngồi chút ghế, ở Lục Gia gia trong viện vây quanh một vòng nhi, đang ở thương nghị sự tình. Lúc này, tất cả mọi người không biết, kỳ thật Tần Dư Hy chính là này đó nhà sản phía sau màn chủ nhân, trừ bỏ Lục Gia, Trần Ngọc Liên, Tiếu Mạn Mạn cùng Tần Khánh Quốc, cập mấy cái tham dự mua bán nhà sản người trung gian còn có tiền nhiều hơn cùng hắn luật sư, cùng với Phong Tuấn Trì. Lục gia đang ở trong viện cùng cách vách mấy cái hàng rào tộc trưởng nghị sự, thấy một chuỗi từng giới sơn trại người vào tần dư hy ra sân, đó là mày nhăn lại, nhìn cách vách sân như như mày. Mấy cái tộc trưởng ở chỗ này, hắn lại không hảo bỏ xuống này đó tộc trưởng qua đi hỏi chuyện, vì thế chỉ có thể một mặt nghe mấy cái tộc trưởng nghị sự, một mặt chú ý tần dư hy ra trong viện động tĩnh nhi. Sau đó lục gia tùy tiện nghe xong vài câu, liên minh bạch này đó từng giới sơn trại người, hôm nay thượng Tần Dư Hy trong nhà tới mục đích, cũng chỉ muốn cho Tần Dư Hy đưa tiền nhiều hơn nói nói lời hay, làm tiền nhiều hơn đem nhà sản còn cho bọn hắn Tần Dư Hy đang ở nhà mình nhà sản, dùng giấy dầu đem giả kim hoa phục bao lên, chuẩn bị thả lại Trần Ngọc liên phòng ngủ đại cái dương tầng chóp nhất, thật sự kim hoa phủ nàng sẽ mang về tỉnh thành lúc sau. Đi hoa vì ngân hàng xin một con tủ sắt, sau đó đem thật sự kim hoa phục tổn nhập tủ sắt. Nghe nói nhà mình trong viện, có người hồn ào nhốn nháo, tần dư hy tức khắc trong lòng căng thẳng, đem thật giả kim hoa phục đều thu phóng thỏa đằng sau, vội vàng ra nhà chính, đứng ở trên hành lang đi xuống vừa nhìn Nhà nàng trong viện ước chừng đứng cộng 5-6 cá nhân, tất cả đều là đã rời đi dưới sân trại, đem nhà mình nhà sàn bán đi sau, ở thành phố mua phòng ở kia mấy cái. 532 không cần la lối khóc lóc. ở Tần Dư Hi ra trong viện những người này bên trong, trong đó một cái liền có gì Xuân Hoa. Tần Dư Hi cũng không biết cái này gì Xuân Hoa, đến cuối cùng là có cái gì mặt chạy đến nhà nàng trong viện tới, muốn Tần Dư Hi hỗ trợ. nhớ rõ cái này gì Xuân Hoa lúc ấy còn ở tại trong trại thời điểm, cùng Tần Dư Hi trong nhà quan hệ vẫn luôn không ngủ, nàng hôm nay cũng không giống như là tới Thỉnh Tần Dư Hi hỗ trợ thái độ. Càng như là cái tới tìm cha. Mới vừa rồi Tần Dư Hi ở lầu hai thời điểm, liền nghe được có người ở nhà nàng trong viện ồn ào nhốn nháo ra tới vừa thấy, ẩm ý chính là dì Xuân Hoa. Nàng chính diện hồng thai đỏ cùng một cái lao ma ma ở cho nhau tiêu thô tục đối mắng, trung gian còn cách một cái lâm đại hoa, mà cùng dì Xuân Hoa cãi nhau cái kia lao ma ma, đã có 60 hơn tuổi, đây là giúp đỡ dì Xuân Hoa đem nhà sản bán người trung gian. Tần Dư Hi nghe xong một lỗ thai, đại khái chính là dì Xuân Hoa ở chỉ trích người trung gian lừa nàng, làm nàng đem nhà sản cấp tiện rơi bán. Lâm Đại Hoa ở khuyên dì Xuân Hoa không cần chỉnh sự, dì Xuân Hoa liền quái thượng Lâm Đại Hoa, nói Lâm Đại Hoa cùng người trung gian là một đám. Kia người trung gian tức giận đến đỏ mặt tia thai, cuốn tay áo đang mắng dì Xuân Hoa, các loại khó nghe nói nhảy ra tới, dì Xuân Hoa đương nhiên cũng không phải cái đèn cạn dầu. Cách lâm đại hoa cũng đang mắng người trung gian, hơn nữa vẫn là chửi ẩm lên, sức chiến đấu bạo biểu cái loại này. Trần Ngọc Liên đang ở cùng mặt khác mấy cái từ thành phố lại đây người ta nói lời nói, mấy người kiếp nhưng thật ra không có gì xuân hoa sức chiến đấu như vậy hung mãnh, ước chừng cũng là biết chính mình tại đây chuyện này thượng không chiếm lý, hôm nay lại đây, chính là muốn cho Tần Dư Hi ra mặt, đi thối tiền lẻ nhiều hơn phải về bọn họ nhà sản. Nhưng cầu người làm việc, còn ở trong nhà người khác cãi nhau, rốt cuộc không giống cái bộ dáng. Thấy tần Dư Hi xuất hiện ở một chất thang lầu thượng, có người liền kéo kéo dì Xuân Hoa cái này người đàn bà đánh đá, thấp giọng nói. Đừng mắng, Dư Hi xuống dưới. Chính là, ngươi hiện tại mang cái này mang cái kia, cũng khởi không được bất luận cái gì tác dụng, chuyện này các ngươi căn bản không chiếm lý. Lâm Đại Hoa cũng là như mày khuyên dì Xuân Hoa, Nàng đương nhiên cũng thực chán ghét gì xuân hoa loại này lật lọng người, nhưng là làm sao bây giờ sao, chuyện này muốn giải quyết, người trung gian là nàng tìm tới, là giúp tần dư hi mua bán gì xuân hoa ra nhà sản. Chuyện này, người trung gian phi thường vô tội, nàng vốn là làm một chuyện tốt, kiếm điểm cầm rổ tiền, kết quả lại là chọc phải gì xuân hoa như vậy cái kỳ ba, vàng thật bạc trắng mua bán gì xuân hoa đều có thể lật lọng không nhận, chính là muốn mỗi ngày tới dây dưa người trung gian. Mãi cho đến hiện tại, người trung gian đều còn chưa nói ra mua gì Xuân Hoa ra nhà sản, chính là Tần Dư Hi, này cũng coi như được với là trong nghề lương tâm. Liên vì cái này, Lâm Đại Hoa nói cái gì đều đến giữ gìn người trung gian. Di Xuân Hoa thấy Tần Dư Hi từ thang lầu trên dưới tới, rứt khoát đặt mông liền ngồi ở trong viện, song trưởng vỗ Tần Dư Hi ra sân đa phiến, gào khóc nói. Ta đây là làm cái gì người ta, nhà ta phòng ở bị người chiếm. Ta phải về nhà ta phòng ở, hiện tại đều không chiếm lý, dư hi a ngươi cho ta làm làm chủ a Thấy tần dư hi như mày, đến gần nàng một ít, dì Xuân Hoa lại là khóc đến thanh âm lớn hơn nữa, nói. Cầu xin ngươi a dư hi, ngươi giúp giúp ta đi, ta giả rồi liền tưởng lá dụng về cội, hiện tại ở bên ngoài bay, đây là làm ta chết đều chết không an tâm a Lên, không cần la lối khóc lóc, khó coi. Tần dư hi ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua nhà nàng sân bên ngoài, đã có không ít du khách hướng nơi này đầu chú mục hết, cách vách ra lục gia trong viện, hai điều chó săn vẫn luôn ở táo bạo phệ, nếu không phải lục gia buộc chúng nó, đã sớm xông tới cắn thượng dì Xuân Hoa một ngụm. Mà lục gia ra, ra trong viện kia mấy cái tộc trưởng, càng là đem cổ rôi đến thật dài, tưởng rõ thám biết rõ thám biết dưới sơn trại bắt quái. Dì Xuân Hoa tự nhiên không chịu đứng lên, ngồi dưới đất khóc đến liền càng thương tâm, nàng như vậy làm ấm ý còn không biết Tần Dư Hi chính là mua nhà nàng nhà sàn người đâu. Nếu biết, không ở Tần Dư Hi trước mặt làm ẩm ý đến lợi hại hơn. Sau đó, Di Xuân Hoa lại hướng cùng nàng cùng nhau tới vài người xử cái nhan sắc, mấy người kia lính hội ý tứ vừa mới muốn đặt ngông ngồi xuống, cũng là chuẩn bị khóc thiên thượng địa. Tần Dư Hi dương lên thành chỉ vào Di Xuân Hoa hỏi mấy người kia, các ngươi là tới giải quyết vấn đề, vẫn là tới cùng nàng cùng nhau la lối khóc lóc. Đi theo dì xuân hoa tới mấy người kia, tức khắc ngươi xem ta, ta xem ngươi, đứng bất động. Tần dư hi hiện giờ khí thế, nhưng không thể so năm trước lúc, năm trước mùa hè nàng còn không có tiền không thế, cũng liền hương xó xỉnh tiểu sơn cô một cái. Nhưng mà năm nay, nàng là muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, nghe nói nàng nhà chồng vẫn là đế đô nhân gia này khác không nói, chính là đế đô này hai chữ, khiến cho này đó ở trong núi sinh sông cả đời mọi người cảm thấy cao lớn thượng. Cho nên Tần Dư Hi thanh em một đại, quanh mình nháy mắt an tĩnh xuống dưới, ngay cả di Xuân Hoa la lối khóc lóc tiếng khóc đều ít đi một chút. Từ thành phố trở về mấy người kia, trong đó có một cái họ thỏa, danh thỏa trạch dương, ước chỉ có 30 tới tuổi, vẻ mặt ngăm đen thô trắng, lớn lên cũng một bộ trung thực bộ dáng. Hắn nhưng thật ra không nghĩ cùng di Xuân Hoa cùng nhau la lối khóc lóc, chỉ là vẻ mặt hổ thẹn hướng tới Tần Dư Hi đi rồi hai bước. Đối Tần Dư Hi nói, Dư Hi, chúng ta đương nhiên là muốn tới giải quyết vấn đề, chính là chuyện này, làm khó dễ ngươi cũng khó xử chúng ta, đây là sinh chúng ta dưỡng chúng ta địa phương, chúng ta thật sự là luyến tiếp rời đi nơi này à. Lúc trước bán nhà sàn thời điểm, lấy tiền đi thành phố mua phòng thời điểm, nhưng không gặp các ngươi luyến tiếp cái này địa phương. Trần Ngọc Liên đứng ở Tần Dư Hi phía sau, không chút khách khí châm chọc thỏa chạch dương một câu. Lúc ấy chính là thỏa chạch dương này một nhóm người, ở lục gia trong nhà xảo nháo muốn chứng thu, còn hảo tiền nhiều hơn khai ra điều kiện, so khang huyện trưởng muốn hảo, cho nên thỏa chạch dương những người này, liền đem nhà sản bán cho tiền nhiều hơn. Lời này cũng không thể nói như vậy. Có người mở miệng, rất là đương nhiên đối Trần Ngọc Liên nói. Lúc trước chúng ta cho rằng bên ngoài thế giới cỡ nào tốt đẹp xuất sắc, kết quả đi bên ngoài lúc sau, mới phát hiện bên ngoài vẫn là không có chính mình gia hảo. Hiện tại chúng ta muốn ra gốc đem nhà của chúng ta mua trở về, đây cũng là nhân chi thường tình sự tình A, đúng hay không? Chính là A, chúng ta từ nhỏ sinh ở chỗ này lớn lên ở nơi này, như thế nào có thể làm chúng ta xa rời quê hương, lớn như vậy tuổi, còn muốn chịu được loại này thống khổ. Chúng ta phải về tới, chúng ta muốn chính mình nhà sàn. Ta đã hơn 40 tuổi, ta hiện tại tuổi này, học cái gì cũng học không hảo, đi ra ngoài làm công cũng có thể đánh mấy năm. Ta liền tưởng ở nhà hảo hảo đợi, loại cái mà nuôi sống ta chính mình. Tiếng hô càng ngày càng cao, dì Xuân Hoa lại bắt đầu khóc đến kinh thiên động địa, giống như tần dư Hi gia trong viện, đã xảy ra cái gì đến không được cực kỳ bi thảm sự tình. Không ít du khách đều xuống lại ở tần dư Hi gia sân bên ngoài xem náo nhiệt, trong đó còn có mấy cái mũi cao làm đôi mắt kim tóc người nước ngoài. 533 bán chính là bán. Tiền nhiều hơn biết được nơi này xảy ra chuyện hắn đem chính mình du lịch khai phá đoàn đội cấp phái lại đây duy trì tần dư hy ra sân bên ngoài trị an lại xua tan vây quanh du khách làm cho bọn họ nên làm gì làm gì đi đợi đến du khách đều bị xua tan đi rồi lúc sau tần dư hy nhũ mày mới kéo hai cái ghế dựa lại đây liền ngồi ở trong sân thạch ma bên cạnh chỉ vào đối diện kia đem không dứt ghế dựa đối thoại trạch dương mấy người nói ghế dựa chỉ có một phen ta chỉ cùng các ngươi trong đó một người nói Các ngươi thương lượng hảo, đẩy một người ra tới tới cùng ta nói. Nàng nhất phiền nhất phiền chính là một đống người vây quanh nàng, ngươi một câu ta một câu, cái này muốn cái này, cái kia muốn cái kia, đáp ứng rồi cái này lại thỏa mãn không được cái kia, đáp ứng rồi cái kia, một cái khác lại có ý kiến. Cho nên này nhóm người đến trước chính mình thống nhất hảo đường kính, muốn nói chuyện gì, như thế nào nói, đem cùng chính mình lít lợi không thống nhất người kia, trước bên trong có rớt. Sau đó đẩy một người ra tới, văn minh điểm cùng Tần Dư Hi nói, như vậy Tần Dư Hi có lẽ còn có thể cấp những người này chỉ điều minh lộ. Cho nên bọn họ bên trong có rất người kia là ai, cũng liền không cần phí đầu óc suy nghĩ, khẳng định không phải là Dì Xuân Hoa, bởi vì Dì Xuân Hoa làm sự thực lành nghề, lại trước nay sẽ không vì chỉnh thể ích lợi suy xét vấn đề. Tần Dư Hi tưởng cũng biết, đối phương này nhóm người sẽ không đẩy Dì Xuân Hoa. Nhìn Tần Dư Hi đối diện kia đem không ghế dựa, mấy cái từ thành phố tới người ngươi xem ta, ta xem ngươi. Trên mặt đất dì Xuân Hoa đang đứng lên, lau khô nước mắt, liền phải hướng kia đem ghế trên ngồi đi. Thoải trạch dương lại là so dì Xuân Hoa càng nhanh một bước, ngồi ở Tần Dư Hi đối diện không ghế trên, còn lại vài người không hẹn mà cùng dỗi tay lại đây, kéo lại dì Xuân Hoa, không cho nàng đi phá hư đàm phán. Này thật vất vả, Tần Dư Hi nhả ra nhìn dáng vẻ có đến nói chuyện, Dì Xuân Hoa không thể lại đem Tần Dư Hi cấp đắc tội chạy, bằng không chuyện này nói cũng chưa đến nói. bị mọi người ngăn cản, Dì Xuân Hoa cũng chỉ có thể oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái thỏa trạch Dương, cùng mọi người giống nhau, đứng ở thỏa trạch Dương phía sau không chịu đi. Đại thỏa trạch Dương ngồi ổn, hắn mới nhìn Tần Dư Hi nói, mặc kệ nói như thế nào, Dư Hi, nhà của chúng ta cùng đi qua lão tộc trưởng trong nhà. Tốt xấu cũng có chút thân thích quan hệ, người không xem người khác mặt mũi, tốt xấu cũng xem ở Lão Tộc trưởng mặt mũi thượng, có thể hay không đi cùng tiền tổng nói nói, đem chúng ta nhà sản trả lại cho chúng ta, được không? Hắn trung hậu trên mặt, vẻ mặt khẩn cầu biểu tình, làm Tần Dư Hi trong lòng một trận hoảng hốt, nhớ tới Lão Tộc trưởng, cái kia bảo hộ giới sơn trại cả đời, cuối cùng lại chết vào lữ ông ngoại tư thương hạ lão nhân, Tần Dư Hi đó là lòng có chút mềm. Nàng thở dài, trong ánh mắt cũng là lộ ra thành khẩn, hỏi thỏa Trạch Dương. Dương ca, ngươi nói trên đời này có như vậy đạo lý sao? Các ngươi lúc trước là hoài như thế nào tâm lý, muốn đi làm thành phố người, hiện tại lại hoài như thế nào tâm lý, muốn mua hồi các ngươi nhà sản. Cái này ta liền không cho các ngươi phân tích, mọi người đều chừa chút nhì mặt mũi, không cần chỉnh sự. Không đợi thỏa Trạch Dương mở miệng, tần dư hy tay ruồi ra, ngăn lại thỏa Trạch Dương phía sau. Sắp một lần nữa bắt đầu la lối khóc lóc gì Xuân Hoa, nàng không cùng gì Xuân Hoa nói, mà là nhìn thỏa trạch dương, tiếp tục nói. Như vậy, ta không đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt, cũng suy xét đến các ngươi ở thành phố mua phòng ở, đồng dạng muốn đi ra ngoài làm công kiếm tiền, ta có thể đi cùng tiền tổng nói chuyện, an bài các ngươi ở dưới sơn trại làm điểm nhi tiểu sinh ý. Như thỏa trạch dương người như vậy, kỳ thật sơ trung đều còn không có đọc xong, ở trong trại vụ mấy năm nông. Rất sớm liền kết hôn sinh hài tử, hiện tại hài tử lại không đọc sơ chung, cũng đi theo đi ra ngoài làm công. Người một nhà hiện giờ cầm bán nhà sàn tiền, ở thành phố mua phòng ở, trong nhà liền mấy người phụ nhân ở tại nhà lầu, Nam Đinh đều đi vùng duyên hải thành thị làm công. Nhưng bởi vì không có bằng cấp, một nhà Nam Đinh đều là làm lao động chân tay, tiền lương thấp, công tác thời gian trường, thả còn không có các loại bảo hiểm bảo đảm so sánh đi ra ngoài làm công làm thể lực sống nếu có thể ở giới sơn trại như vậy phát triển càng ngày càng tốt cảnh khu làm điểm nhi tiểu sinh ý bán điểm nhi thủ công nghệ phẩm đặc sản đồ ăn vật linh tinh tuyệt đối so với ở bên ngoài làm công cường thỏa trạch dương nghe vậy chân mặc rũ xuống mí mắt bắt đầu tự hỏi tần dư hy cái này đề nghị hắn phía sau gì xuân hoa lại là mở miệng phản bác tần dư hy làm cái gì sinh ý lam buôn bán muốn đầu tiền vốn đâu Còn không bằng ở nhà khai dân túc, thật là nằm kiếm tiền, không làm không làm, chúng ta chỉ cần phải về chúng ta phòng ở là được. kia không có khả năng. Thần dư hi mặt vô biểu tình, một câu chém đinh chặt sắt từ chối gì Xuân Hoa. Tiền hóa thanh toán xong sự tình, các ngươi liền không cần suy nghĩ, chuyện này các ngươi chính là đi thưa kiện, cũng là không có khả năng thắng. Đến lúc đó còn phải các ngươi chính mình đào thưa kiện tiền. Bán chính là bán. Tần dư hy không trộm không đoạt cũng không lừa, nàng lại là dựa vào cái gì, muốn đem vàng thật bạc trắng mua trở về nhà sản, cấp còn trở về. Nói lên thừa kiện, đối với tiểu dân chúng tới nói, đều là một kiện không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không suy nghĩ làm chuyện phiền bái tình, chọc phải quan phi hao tài tốn của không nói, đối nhà mình thanh danh cũng là một loại tổn hại. Cho nên đối với tiểu dân chúng tới nói, có đôi khi tình nguyện ăn mệt chút, đều không muốn đi thừa kiện. Dì Xuân Hoa vẻ mặt bị nghẹn họng biểu tình, nàng kỳ thật rất muốn làm ầm ĩ một trận, nhưng hiện tại Tần Dư Hi nói chuyện, tả một câu thưa kiện, hữu một câu thưa kiện, nghẹn đến mức dì Xuân Hoa trong ngực một hơi, đều mau nghẹn đã chết. Nàng chứng mắt Tần Dư Hi, lại muốn chửi hầm lên, Tần Dư Hi cầm dương lên, hỏi dì Xuân Hoa. Là ngươi tìm ta làm việc, vẫn là ta tìm ngươi làm việc. Ngươi tìm ta làm việc liền thái độ khiêm tốn điểm, đừng ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Ta lại không nợ ngươi. Những lời này là đối gì Xuân Hoa nói, cũng là đối thỏa Trạch dương này mấy cái, đi theo gì Xuân Hoa lại đây nháo sự người ta nói. Lại nghe được Tần Dư Hi đối thỏa Trạch dương nói. Hiện tại cái này là pháp chế xã hội, các ngươi không thể bán nhà sàn lúc sau, cảm thấy nơi này bị người khác phát triển lên, liền phải hối hận lúc trước quyết định, tiền tổng tới nơi này phía trước, nơi này cũng liền một cái nghèo hương xó sỉnh, khi đó nhà sàn là không đáng giá tiền. Hắn cho các ngươi khai điều kiện, ta xem cũng thực phong phú, các ngươi chính mình ngắm lại, hiện tại vài người có thể ở thành phố mua nổi phòng. Lời tuy nhiên là như thế này giảng, nhưng là dư hi, chúng ta cũng có chúng ta khó xử, chúng ta là hối hận, cho nên liền tới cầu ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta đi nói nói tỉnh, nhìn xem. Ta nói lại lần nữa, đem nhà sàn còn cho các ngươi, là không có khả năng. Không đợi thỏa trạch dương đem nói cho hết lời. Tần Dư Hi đánh gậy hắn nói, tiếp tục nói. Nhưng là các ngươi chính mình tính kế tính kế, nếu các ngươi không tới nơi này làm buôn bán, tiền tổng khả năng sẽ đem cái này làm buôn bán quyền lợi bán ra cấp người bên ngoài. Ta có thể đi tìm hắn, cho các ngươi miễn phí ở chỗ này làm buôn bán, bán điểm nhi lão hàng mỹ nghệ, tiền đều là muốn một phân một phân nỗ lực kiếm, nằm ở nhà khai dân túc, chuyện tốt như vậy đã bị các ngươi bỏ lỡ thời cơ, liền không cần suy nghĩ. 534 cũng có giang hồ, Thỏa Trạch Dương cùng còn lại vài người đều trầm mặc. Dì Xuân Hoa mở miệng buồn náo, bị thỏa Trạch Dương một quay đầu, quát lớn một câu: Dì Ma Ma không có việc gì liền về đi. Chúng ta cùng Dư Hi còn muốn tâm sự. Các ngươi, này Dì Xuân Hoa đứng ở thỏa Trạch Dương phía sau, vẻ mặt khoa trương lại không dám tin tưởng nhìn thỏa Trạch Dương, tức giận đến một giọng chân, xoay người liền đi ra Tần Dư Hi ra sân. Tần Dư Hi thấy thế. Hướng lâm đại hoa cùng người trung gian nháy mắt ra dấu, làm nàng hai đuổi kịp dì Xuân Hoa. Xét thấy dì Xuân Hoa phía trước phóng lời nói ra tới, nói muốn thiêu nàng bán đi kia đống nhà sản, cho nên Tần Dư Hi sáng sớm liền cấp trong trại người miền núi đánh dự phòng trâm. chỉ cần dì Xuân Hoa vào giới sơn trại, coi chừng nàng. Dì Xuân Hoa chuyện này tuyệt đối không có khả năng liền như vậy xong rồi. Cũng chỉ thấy nàng thở phì phì đi ra ngoài, cảm thấy thỏa trạch dương Tần Dư Hi. Này một cái hai cái tất cả đều không đáng tin tuệ, tất cả đều không đáng tin tuệ. Vốn dị nói rất đúng tốt, nàng cùng thỏa chạch dương những người này liên hợp lại, bức Tần Dư Hi giúp bọn hắn nghĩ cách đem hàng rào phải về tới. Một toa hàng rào nhiều như vậy phụ lao hương thân, đều là nhìn Tần Dư Hi lớn lên, đại gia cùng nhau đạo đức bắt cóc Tần Dư Hi. Cũng không tin Tần Dư Hi sẽ không hỗ trợ. Nghe nói cái kia tiền nhiều hơn, là Tần Dư Hi treo chọc tới. Bởi vì năm trước thời điểm, Tần Dư Hy cứu tiền nhiều hơn một mạng, cho nên tiền nhiều hơn lần này tới khai phá giới sân trại, là vì báo ơn mà đến. Cho nên đại gia lúc này mới thương lượng, muốn tới đạo đức bắt cóc Tần Dư Hy, dì Xuân Hoa đám người cho rằng, chỉ cần Tần Dư Hy chịu gật đầu đồng ý hỗ trợ, bọn họ nhà sàn là có rất lớn hy vọng lấy về tới. Kết quả thỏa chạch dương cái này độ bá, liền cùng Tần Dư Hy nói chuyện nói mấy câu, lập tức thay đổi chủ ý. Nhà mình nhà sản cũng không cần, ngược lại thay đổi đầu thương, Têu gì Xuân Hoa một bên nhi đi. Di Xuân Hoa nổi giận đùng đùng, lúc này cảm thấy ai đều dựa vào không được, ai ai nhìn đều chán ghét. Nàng bước chân vừa chuyển, liền thượng nhà mình nhà sản, nàng mau chân đến xem chính mình nhà sản, đưa tiền nhiều hơn, cái này người bên ngoài lăn lộn thành cái dạng gì nhi? Chỉ chờ Di Xuân Hoa cái này người đàn bà đánh đá vừa đi, Tần Dư Ly trong nhà sân liền an tĩnh xuống dưới. Mọi người cũng rốt cuộc có loại, chính là hảo hảo nói chuyện cảm giác. Ngồi ở Lục Gia gia trong viện, đem chuyện này từ đầu nhìn đến đuôi kia mấy cái cách vách hàng rào tộc trưởng, có người đó là tràn ngập hâm mộ nhìn Lục Gia, nói: "Người cái này oa nhi không tồi, làm việc có quyết đoán, còn hiểu được lợi dụng." Kỳ thật đang ngồi mấy cái tộc trưởng, đều nhận thức Lục Gia thật nhiều năm, có chút tuổi đại chút tộc trưởng, vẫn là nhìn Lục Gia lớn lên tự nhiên đối Lục Gia tình huống rõ như lòng bàn tay. Này Lục Gia bên ngoài nhi thượng cùng Trần Ngọc Liên không có gì, hai người xác thật cũng không có gì, nhưng Trần Ngọc Liên trong nhà hài tử, sở dĩ có thể lớn lên, cùng Lục Gia là thoát ly không được căn hệ. Hơn nữa thần Dư Hy đính hôn, cho Lục Gia hoa hồng, cấp Lục Gia dập đầu kính trà, tương đương cũng chính là biến tướng nói cho toàn bộ khe suối 18 trại, thần Dư Hy là Lục Gia hoa. Cho nên đại gia nói Lục Gia hoa không tồi, Sôi nổi đối tần dư hi biểu đạt tán dương, làm lục gia nhịn không được nội tâm cũng có chút tiểu kiêu ngạo lên. Chỉ thấy hắn gật đầu nói. Các ngươi vừa rồi nói, phú cập hương lân cái này cũng là có đạo lý, dưới sơn trại giàu có lên, không đạo lý nhìn các ngươi tiếp tục quá nghèo nhận tử. Yên tâm đi, ta sẽ cùng ta kia hoa nhi thương lượng thương lượng, nhìn xem có thể hay không cấp ra một cái cụ thể phương án, cho các ngươi cũng đem chính mình nhận tử quá hảo. Mấy cái tộc trưởng liên tục gật đầu, bọn họ hôm nay cố ý ước hẹn lại đây tìm lục gia nghị sự, kỳ thật chính là tưởng nghị cái này. Sơn là đại gia Sơn, phong cảnh kiểu diễm biên khu, nơi trốn đều là mỹ lệ cảnh trí, nhưng bởi vì giao thông, dừng chân chờ các loại nguyên nhân, du khách chỉ hướng giới Sơn trại trên trúc, thậm chí liền tập thượng đều không cần đi ngang qua, làm cho giới Sơn trại người kiếm được buồn bát mát bạc, còn lại 17 tòa Sơn trại cùng tập thượng liền cái du khách bóng dáng đều nhìn không tới. Cho nên mấy cái tộc trưởng mới ước lại đây, tưởng cùng giới sơn trại tộc trưởng lục ra thương lượng thương lượng, nhìn xem có thể hay không lấy giới sơn trại cầm đầu, mang theo 17 trại cùng nhau đi hướng phú cường. Nhưng là này đó cái gì tuyên truyền ác khai phá a linh tinh đồ vật, giảng cấp lục gia nghe lục gia cũng không hiểu, chỉ có thể đem mấy cái tộc trưởng tố cầu ký lục một chút, đợi đến tần dư hy đuổi đi thỏa chạch dương mấy cái từng giới sơn trại người sau. Lục gia lại chắp tay sau lưng đi tới, cùng thần dư hy nói giảng khách hàng giàu yêu cầu cộng đồng làm giàu yêu cầu. Thần dư hy nghĩ sơ tưởng, liền đối lục gia nói, cái này cũng không phải không thể, nhưng là lấy trước mắt giới sơn trại phát triển tốc độ tới xem, muốn khai phá khác sơn trại còn có chút khó khăn. Kia một tòa hàng giàu cùng một khác tòa hàng giàu khoảng cách, nhưng còn không phải là một cái tiểu khu cùng một cái khác tiểu khu khoảng cách, đều không phải là nhấc chân là có thể đến có rất nhiều cảng hẻo lánh một ít hàng rào, liền kiến ở vùng khỉ ho có gãy vùng núi hẻo lánh, liền cái quốc lộ cũng chưa thông, du khách như thế nào đi vào? Hiện tại giới sơn trại đều còn không có hoàn toàn khai phá xong, rất nhiều chuyện đều ở chậm rãi đơ vào quỹ đạo, khách hàng rào muốn đi theo cùng nhau phát triển, kia không phải một ngày hai ngày, hoặc là đẩy mấy cái du khách qua đi liền xong việc. Đầu tiên đến có chuyên nghiệp đoàn đội qua đi khảo sát, nhìn xem có hay không khai phá giá trị. Rốt cuộc theo hoa hạ kinh tế lần thứ hai lần thứ ba bay lên, mọi người trong tay dư tiền càng ngày càng nhiều, ra cửa du lịch người cũng càng ngày càng nhiều, trên thế giới còn có như vậy nhiều hảo địa phương, tổng không có khả năng vẫn luôn hướng này phiến vùng núi chạy, nhất định phải đem khe suối 18 chạy 18 tòa hàng rào, tất cả đều dạo xong đi. Không có đặc sắc đồ vật, ai trở về xem, mà có đặc sắc đồ vật, chỉ xem qua một tòa hàng rào là được. Khe suối 18 trại tất cả đều một cái hình dáng, du khách cũng sẽ thẩm mỹ mệt nhọc. Hùng chi, ở khai phá khách hàng giàu phía trước, đến thông lộ, đến có làm du khách gan uống tiêu tiểu ngủ cùng ngoạn nhi địa phương, dưới sơn trại vì cái gì có thể thực mau phát triển lên, trừ bỏ tần dư hy trước đó chỉnh phê dân tục ra tới ở ngoài. Quan trọng nhất một nguyên nhân, chính là dưới sơn trại bên ngoài, kỳ thật là có một cái đại lộ. Đó là đông sơn đóng quân cấp phô lộ, Nhưng là những cái đó tộc trưởng tìm được rồi ta, ta lo lắng nếu không cho bọn họ giải quyết vấn đề này, có chút hàng rào sẽ phạm đỏ mắt bệnh. Lục gia nói được có chút khó xử, tộc trưởng cũng không dễ làm đâu, tộc trưởng cùng tộc trưởng chi gian cũng co giang hồ, trên đời này không thể gặp người khác so với chính mình tốt, nhiều đi, nếu giới sơn trại đem cái này nhiệt độ liên tục đi xuống, tương lai tại đây phía vùng núi, không thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vậy như vậy, Tần Dư Hi cho rằng Lục Gia lo lắng cũng có đạo lý, người miền núi ở trong núi nơi nơi tán loạn, nếu người có tâm thật muốn làm điểm nhi chuyện gì, lan loạn giới sơn trại sự tiểu, đem bảo tàng vị trí cấp tiết lộ đi ra ngoài sự đại, cho nên đến cho bọn hắn tìm điểm nhi sự làm làm. Vì thế Tần Dư Hi cấp Lục Gia ra chủ ý, nói: "Lục Gia, quay đầu lại ngươi đối bọn họ nói, chúng ta bên này đang ở tổ chức khai phá đoàn đội, chuẩn bị đi bọn họ hàng rào làm hạ khảo sát." muốn tuyển vài tòa có giá trị hàng rào khai phá, nhưng là cái này quá trình khẳng định không phải 1 2 năm là có thể giải quyết, rốt cuộc còn muốn lót đường gì đó, nếu muốn kiếm chút tiền, có thể đem trại người trong làm thủ công nghệ phẩm bán cho ta, giá cả bảo đảm công đạo. 535 thủ công nghệ phẩm. Cái này hảo, cái này có thể. Nghe Tần Dư Hi nói như thế, Lục Gia liên tục gật đầu, hắn cảm thấy cái này là được không? Không gặp những cái đó nơi khác du khách chạy đến dưới sơn trại tới cái nào không phải muốn mang cái gì vật kỷ niệm trở về. Còn đặc biệt muốn cái loại này trong trại lao bà bà thêu hoa nhi á làm vật phẩm trang sức á, dù sao thứ gì, chỉ cần là lao nhân ra làm được thủ công nghệ phẩm, du khách đều phải. Này đó thủ công nghệ phẩm tại đây phiến vùng núi thập phần tầm thường, bình thường ở tập thượng thời điểm, vài phần tiền mấy rắc tiền là có thể mua được đồ vật, du khách hoa mấy đồng tiền mấy chục đồng tiền tới mua đều nguyện ý lại còn có cung không đủ cầu đâu. Nếu khai phá khách hàng giàu tạm thời còn làm không được, vậy thu mua khách hàng giàu làm được thủ công nghệ phẩm, đây cũng là giống nhau dẫn dắt khách hàng giàu phát tài làm giàu phương pháp. Mà Tần Dư hiểu ý tưởng, so lục ra ý tưởng càng tinh tế một chút, nàng nếu trước đó, nói làm từng giới sơn trại người có thể lại đây, ở giới sơn trại làm điểm nhi tiểu sinh ý, kia bán cái gì đều không có bản địa thủ công nghệ phẩm hảo bán. Nhưng lại như vậy vài người, ở giới sơn trại làm điểm nhi cái gì sinh ý đâu. Tần Dư Hi cũng không có quản bọn họ, nếu bọn họ cũng bán thủ công nghệ phẩm, bất quá cũng chính là trong nhà trưởng bồi chính mình động thủ làm một ít tiểu ngoạn ý nhi, thành không được bất luận cái gì quy mô. Hơn nữa lấy thỏa chạch dương như vậy vài người tài lực, là tuyệt đối an không vô 17 tòa hàng rào thủ công nghệ phẩm. Tần Dư Hi có khác tính toán. Nàng quyết định đem 17 trại thủ công nghệ phẩm tất cả đều ăn xong, lấy cá nhân danh nghĩa thu mua, tới nhiều ít ăn nhiều ít, sau đó đem này đó thu mua lại đây thủ công nghệ phẩm, đại bộ phận đều đột, chút ít có thể bắt được vong mua vong cùng phòng hóa trang đi bán. Rốt cuộc nàng là biết này đó thủ công nghệ phẩm trong tương lai giá trị, vài phần mấy rắc tiền đồ vật, đột đến tương lai đi bán, nói không chừng có thể bán thượng mấy ngàn mấy vạn mấy chục vạn thượng trăm vạn giới. Cho nên nàng có cái ý tưởng, là một cái tư nhân cất chứa tính chất đồ vật ra tới, này đó cất chứa cũng bán ra, nhưng giá cả tuyệt đối thấp không được. Phương diện này liền phải bắt đầu vận dụng đến đóng gói, mở rộng, kế hoạch chờ một loạt người, tổng không thể ở trên mạng hoặc là quầy triển lãm bán cái thủ công nghệ phẩm. Sau đó đem này đó kiểu quý thủ công nghệ phẩm cho người ta dùng bọt biển giấy một bao, trực tiếp đóng gói cấp khách hàng đi. Kia cũng quá không cấp bậc. Thần dư hi tính cách chính là, hoặc là không làm, phải làm liền phải đem thứ này làm tốt. Nếu 17 trại người muốn cộng đồng làm giàu, nàng liền mang theo bọn họ cộng đồng làm giàu, đẹp đóng gói, là một cái sản phẩm cấp người tiêu thụ ấn tượng đầu tiên. Càng là thoạt nhìn cao lớn thượng sản phẩm đóng gói, càng làm người có bỏ tiền mua sắm dục vọng. Nàng có ý nghĩ như vậy, liền khẳng định không phải một cái tiểu đánh tiểu nháo kế hoạch, 17 toa hàng rào sở hữu thủ công nghệ phẩm. Thêm lên kia đến là bao lớn lượng à? Nếu cái này thu mua lượng rất lớn, như vậy thế tất đến có như vậy một nhóm người, đặc biệt phụ trách thu mua này đó thủ công nghệ phẩm. Phòng hóa trang muốn thiết trí một cái chuyên môn thủ công nghệ phẩm quầy triển lãm, phải có phù hợp sản phẩm đặc sắc đóng gói cập phục vụ. Rốt cuộc này đó nhưng đều là toàn cầu hạn lượng bản thủ công nghệ phẩm đâu. Khả năng hiện tại người không cảm thấy thủ công chế phẩm có cái gì hiếm lạ, nhưng là nhiều năm về sau. Sở hữu thủ công chế tác đồ vật, đều có thể bán thượng một cái rất cao giá, xa xa so dây chuyển sản xuất thượng sinh sản ra tới đồ vật đắt hơn. Nàng ý tưởng này còn chỉ là cái khái niệm, chờ trở về tỉnh thành lúc sau, liền bắt đầu tổ chức một cái kế hoạch đoàn đội, nhìn xem chuyện này nên như thế nào lộng, phải làm liền phải làm tốt, nói không chừng thật đúng là có thể cho Tần Dư Hy lăn lộn ra cái cái gì tên tuổi tới đâu. Bên này tần dư hy cùng lục gia hàn huyên liều thu mua 17 trại thủ công nghệ phẩm sự tình, liền bắt đầu xuống tay hồi tỉnh thành an bài. Mà còn lưu tại trong trại gì xuân hoa, ở trong trại lão đảo lắc lư một ngày, thật sự là khí bất quá nhà mình nhà sàn, hiện giờ bị người khác chiếm đi làm dân túc kiếm tiền. Nàng vốn định tiến nhà mình nhà sàn giải cái bát, kết quả không đợi nàng đi đến nhà mình nhà sàn phía trước, đã bị mặt sau bọc đánh đi lên lâm đại hoa cùng người trung gian một tả một hữu giá, hướng hàng rào bên ngoài đi. Di Xuân Hoa một đường giấy ruộng, quỷ khóc sói gạo, tự nhiên không chịu ngoan ngoan rời đi, vì thế lại tới nữa mấy cái giới sơn trại nam nhân, ba chân bốn cẳng đem Di Xuân Hoa hướng hàng rào bên ngoài nâng, cấp hấp giải thượng đi hướng trong huyện xe buýt. Nàng trong lòng cái kia khi à, tức giận đến muốn tạc cả tòa giới sơn trại tâm đều có, ở xe buýt thượng, hướng ngoài cửa sổ đứng phất tay lâm đại hoa cùng người trung gian mắng. Người hai cái sơn pháo đánh, cậu nhật. Lâm Đại Hoa cùng người trung gian vẫy vẫy tay, không mang theo đi một mảnh ống tay áo, a, Lúc này hoàn toàn chọc giận dì Xuân Hoa, nàng, nàng quyết định đi tìm thỏa quân miểu ca ca thỏa quân hạo. Thỏa quân miểu cùng thỏa quân hạo trong nhà nhà sàn cũng bán, bất quá thỏa ra cầm cái này tiền, cũng không có ở tiền nhiều hơn an bài thành phố mua phòng ở, mà là từ thỏa quân miểu thấu chút tiền, ở tỉnh thành mua căn hộ hiện giờ cũng coi như được với là tỉnh thành người. Dì Xuân Hoa nghe nói thỏa quân miểu hiện giờ cũng đương đại minh tinh, đến nỗi có bao nhiêu đại, là cái cái gì minh tinh, dì Xuân Hoa không hiểu biết, nàng cơ bản không xem điện ảnh, trong nhà cũng không mua TV, năm nay tân gia sở smartphone càng thêm không có. Nghe người ta nói, thỏa quân miểu là cái đại minh tinh, còn đóng phim ca hát gì đó, dì Xuân Hoa liền cảm thấy thỏa quân miểu khẳng định là cùng thỏa linh vận không sai biệt lắm cấp bằng người. Hơn nữa thỏa linh vận đều không có ở tỉnh thành mua phòng ở, nhưng là thỏa quân miểu là có thể ở tỉnh thành mua phòng ở đâu. Thuyết minh thỏa quân miểu hôn so thỏa linh vận hảo, hơn nữa so thỏa linh vận có tiền, là cái chân chính, so thỏa linh vận danh khí đều phải đại đại minh tinh. Dì Xuân Hoa ra cùng thỏa quân miểu ra quan hệ xưa nay không tồi, nàng đi tìm thỏa quân hạo lại từ thỏa quân miểu ra mặt, liền không được tặng không ra cái giới sơn trại hoa nhi tới. Tới rồi trong huyện đã là buổi chiều thời gian, Dì Xuân Hoa cơm cũng chưa ăn thượng một ngụm, vội vàng tìm cái công cộng đường điện thoại, liền cấp thỏa quân hạo di động gọi điện thoại. Đối phương nhíu mày nghe xong Dì Xuân Hoa tự thuật, trung gian hỗn loạn đại lượng dơ bẩn bất kham chửi rủa từ ngữ, làm thỏa quân hạo tự giác này đó quê nhà người, thật là tố chất quá kém. Hắn ở điện thoại kia đầu ha hả cười nói, Dì Mama, ta nói bao lớn điểm nhi sự đâu? còn không phải là các ngươi bán nhà sản hiện tại lại tưởng mua trở về sự. Chuyện này không đến thao tác không gian, nhà của chúng ta mù mị hiện tại ở bên ngoài đóng phim, căn bản là quản bất quá tới chuyện này, ta nói ngài liền thôi bỏ đi, không nhiều lắm chuyện này, sống yên ổn ở trong huyện quá ngài nhật từ bái. Ta nói quân hạo A, các ngươi hiện tại là kẻ có tiền, còn ở tỉnh mua phong ở, cũng không thể không cho ta chủ trì chủ trì công đạo A. Các ngươi một đám không phải trụ thành phố chính là trụ tỉnh, ta liền trụ trong huyện, ta không phục a. Không sai, dì Xuân Hoa nói đến nói đi, kỳ thật chính là cảm thấy chuyện này đối nhà nàng tới nói, đặc biệt không công bằng. Lúc trước nhà nàng là theo sát thượng Xuân Nhi ra bán nhà sản, là cả tòa hàng rào, cái thứ hai bán nhà sản. 536 đường hại ta. Lúc ấy toàn trại bao nhiêu người hâm mộ dì Xuân Hoa ra a, cảm thấy nhà nàng từ đây sau chính là người thành phố là có thể đi qua người thành phố Nhật Tử. Kết quả đâu? Hiện tại đâu? Người khác một đám đều đi thành phố mua nhà, thỏa quân miểu trong nhà còn đi tỉnh thành mua phòng, liền nhà nàng ở trong huyện, cái này không công bằng, gì Xuân Hoa tuyệt đối không có khả năng liền như vậy thiện bãi cam hưu. Nhưng là làm thỏa quân hạo tới nói, này đó quan hắn cùng thỏa quân miểu chuyện gì? Hiện tại thỏa quân miểu vội đến suốt ngày không thấy bóng người, tiếp diễn nhận đến tay mềm. Hơn nữa thỏa quân miểu lần trước trở về còn nói, chờ nàng diễn trụp xong rồi, liền cấp thỏa quân Hạo mua chiếc xe. Cho nên bọn họ người một nhà ở tỉnh thành, chính là tỉnh thành người, hơn nữa vẫn là minh tinh người nhà đâu. Tự nên sống được so thường nhân càng cao quý một ít, không đáng cùng này đó tiết mục cây nhà lá vườn dây dưa ở bên nhau. Vì thế ở điện thoại chung, thỏa quân Hạo không có gì thiệt tình thành ý, an ủi một chút gì xuân hoa, liền đem điện thoại cấp treo. Hắn vừa mới cắt đứt dì Xuân Hoa điện thoại, vừa quay đầu lại, thấy thỏa quân miểu vẻ mặt mỏi mệt mở cửa vào phòng. Vì thế thỏa quân hạo có chút kinh ngạc hỏi thỏa quân miểu. Ngươi không phải nói ngươi ở nơi khác đóng phim. Thỏa quân miểu lắc đầu, không nghĩ cùng thỏa quân hạo nói nhiều như vậy, vào cửa đá rơi xuống trên chân giày cao gót, đem chính mình ném vào phòng khách sofa, mệt mỏi quá. Ước chừng biết nàng đóng phim vất vả, thỏa quân hạo vội vàng cấp thỏa quân miểu đổ một chén nước tới. Đặt ở thỏa quân miểu trước mặt, có chút đau lòng nói. Ngươi này bộ diễn khi nào có thể chụp xong? Chúng ta khi nào có thể đi dạp chiếu phim xem diễn A? Mù mịt, ta nghe nói cái kia thỏa linh vận, lại sấn nghỉ hẹ đương thời điểm, chụp một bộ cái gì thành xuân phim thần tượng, báo chí thượng thổi chúng nhưng lợi hại. Thỏa quân hạo tốt xấu cũng là ở tỉnh thành, đánh qua mấy năm công người, cũng là sẽ mua báo chí trở về xem, trong trại người đều đương nhà hắn thỏa quân miểu là cái đại minh tinh. Nhưng là thỏa quân hạo lại trước nay không có ở báo chí tạp chí thượng, nhìn đến qua có quan hệ thỏa quân miểu đưa tin. Người khác mỗi lần nói lên nhà hắn ở tỉnh Thành mua phòng ở, mà thỏa linh vận không mua phòng ở, cho nên tương đương thỏa quân miểu cái này minh tinh, đương đến so thỏa linh vận danh khí đại. Kỳ thật hoàn toàn không phải có chuyện như vậy nhi. Thỏa quân miểu là ở tỉnh Thành mua phòng ở, nàng là thấu một bộ phần tiền, nhà bọn họ mới có thể ở tỉnh Thành mua thượng phòng tử nhưng chỉ là thượng trăm cái mét vuông thang lầu phòng. Nghe nói rất nhiều minh tinh hiện tại trụ đều là đại biệt thự đâu. Dựa vào sofa trên lưng thỏa quân miểu, mệt mỏi dôi tay, dùng cánh tay che khuất hai mắt của mình, đối thỏa quân hạo nói. Tuy nàng đi, nàng có người hỗ trợ phụng nàng, báo chí thượng tự nhiên tất cả đều là nàng tin tức. Còn không phải là cái tần dư hay sao? Thỏa quân hạo nói được vẻ mặt khinh thường, có lẽ là vì an ủi thỏa quân miểu. Cái kia thần dư hy, chính mình trên người đều là một thân kiện tụng, tương lai khẳng định cũng không giúp được thỏa linh vận rất nhiều, mù mịt ngươi cố lên, nhất định sẽ đem thỏa linh vận đánh tiếp. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, thỏa quân miểu liền bắt lấy đặt ở đôi mắt thượng cánh tay, ngẩng đầu nhìn thỏa quân hạo, hỏi. Thần dư hy như thế nào chọc phải kiện tụng? Đây chính là cái nội tình tin tức tốt, vừa lúc tin nong cấp truyền thông, trả thù một chút thần dư hy. Phải biết rằng thỏa quân miểu hiện tại sở dĩ hôn thành như vậy, ba ngày vất vả chuyển được cao kiếm tiền, buổi tối vất vả bồi nhà đầu tư xã giao, nhưng còn không phải là bởi vì Tần Dư Hi không giúp nàng sao. Nếu Tần Dư Hi chọc phải kiện tụng, truyền thông lại không biết nói, thỏa quân miểu liền đem ngọn nguồn thọc đi ra ngoài, vừa lúc giải khí đồng thời, còn có thể kiếm điểm tin nóng tiền. Nàng hứa hẹn phải cho thỏa quân Hạo mua chiếc xe, cho nên gần nhất vừa lúc thiếu tiền dùng. Vì thế nghe thỏa quân hạo, đem hôm nay tiếp gì Xuân Hoa điện thoại, cập gì Xuân Hoa muốn thỏa quân miểu hỗ trợ sự tình nói lúc sau, thỏa quân miểu trọng mắt ở hốc mắt chung vừa chuyển, đứng dậy liền đi cấp tạp chí Tiểu Biên gọi điện thoại đi. Nào biết đâu rằng, tạp chí Tiểu Biên vừa nghe thỏa quân miểu muốn tin nóng chính là Tần Dư Hi, đó là ở điện thoại kia đầu, đối thỏa quân miểu nói. Cái này không thành, cái này không thành, ngươi đổi một cái, ngươi cùng thỏa linh vận không phải đồng hương sao. Có hay không nàng liêu? Như thế nào liền không được? Điện thoại này đầu, thỏa quân miểu có chút tức giận, khoảng thời gian trước, cái này tiểu biên còn cầm tần dư hi tin nóng, bạo đến vui vẻ vô cùng đâu, hiện tại như thế nào liền không được? Kia tiểu biên ở trong điện thoại đầu, thở dài, nghĩ nghĩ, mới đối thỏa quân miểu nói. Ta không nói cái khác ra, tần dư hi nàng lại không phải cái minh tinh, này không trong mắt ta, hơn nữa ngươi biết tần dư hi cùng tiền nhiều hơn. Hiện tại chuẩn bị ở tỉnh Thành Hồn Vốn một nhà luật sư văn phòng sao. Dư Hi phòng hóa trang năm nay thu pháp đại trước 10 tên pháp luật hệ sinh viên tốt nghiệp, mỗi năm cầm pháp đại ưu tú học đồng pháp đại ưu tú hẳn giống, còn có thể đi nàng nơi đó mang tân thực tập, ngươi cái này không làm đầu, đường hại ta. Cái này là trong nghề nghe đồn, nhưng chính là bởi vì tần dư Hi điểm này động tác, tiểu biên nơi báo xã, cũng đã trước sau thu được nhiều mặt cảnh cáo bao gồm đến từ tiểu biên thủ trưởng chủ biên cảnh cáo đều nói muốn thiếu trọng tần dư hy nàng không phải cái đơn giản nhân vật trừ bỏ đầu óc không đơn giản ngoại ở đế đô cũng thập phần có quan hệ không nói được về sau tạp chí xã báo xã gì đó đều phải đi tìm tần dư hy làm việc cho nên cùng tần dư hy bảo trì hảo quan hệ cái này không sai làm truyền thông này hành đặc biệt là giải trí truyền thông phần lớn đều là một phần chân thật chín phần vô căn cứ mà ở hoa hạ trong ngoài Thật đúng là chưa từng xuất hiện quá như Tần Dư Hi như vậy nhân vật, bởi vì chơi không chuyển âm như quỷ kế, cho nên chỉ có thể ý lại pháp luật cho nàng giải quyết vấn đề. Cho nên đừng cùng Tần Dư Hi xe bức, bởi vì nàng hoặc là không phản kháng, một phản kháng liền trực tiếp thưa kiện, bởi vì nàng quá mức với ý lại pháp luật, vì thế còn lăn lộn một nhà luật sư văn phòng. Bởi vì tiểu biên nói, thỏa quân miểu nội tâm ghen ghét đều sắp trưởng thành thảo nguyên. Tần Dư Hi không phải ỉ vào nàng leo lên cái Đông Sơn Đóng Quân sao? Cái này Đông Sơn Đóng Quân nghe nói vẫn là Thượng Xuân Nhi từ bỏ, ai biết một cái khổ ha ha binh ca, sẽ là đế đô con cháu. Sớm biết rằng, sớm biết rằng kỳ tử hàm địa vị lớn như vậy, thỏa quân miểu nên cấp Tần Dư Hi đoạt lấy tới mới lả. Hiện tại Tần Dư Hi cùng kỳ tử hàm đính hôn, còn có đoạt lấy tới khả năng sao? Thỏa quân miểu đứng ở trên ban công, ngân nha đều sắp cắn. Thoán hận treo tiểu biên điện thoại, bất đắc dĩ. kia tiểu biên chưa nói dối, tần dư hy tử cùng Phong Tuấn Trì nói qua lúc sau. Phong Tuấn Trì liền bắt đầu xuống tay thành lập luật sư văn phòng sự tình, cũng cố ý cấp trưởng học cũ gọi điện thoại, đem năm nay tốt nghiệp pháp luật hệ trước 10 tên ưu tú sư đệ sư muội, tất cả đều cấp mời chào lại đây. Bởi vì đều là một ít vừa mới tốt nghiệp ưu tú học sinh, cũng không có nhiều ít thực chiến kinh nghiệm, nhưng đại gia ở đọc sách trong lúc, Cũng đã trà trộn ở cả nước các đại luật sư văn phòng miễn phí thực tập, mỗi người ở trường học thời điểm có thưởng thức bọn họ pháp luật học đạo sư, ở thực tập thời điểm có dẫn bọn hắn mặc giáp ra trận luật sư tiền bối. Phong Tuấn Trì một lần liền đảm nhiệm nhiều việc mười cái sinh viên tốt nghiệp, như vậy đại cánh tay, ở luật sư giới thế tất dẫn phát một hồi không lớn không nhỏ gợn sóng. 537 nhiệt huyết tiểu luật sư nhóm Hơn nữa lại có tiền nhiều hơn thủ tịch luật sư thẩm vui vẻ mang cổ gia nhập nên luật sư văn phòng, trong khoảng thời gian ngắn, cái này còn đang ở triều binh mãi mã, môn đầu cũng không biết ở đâu luật sư văn phòng, trong ngành nổi bật vô song. Thẩm vui vẻ nhìn tuổi trẻ, nhưng nàng sở dĩ cũng có thể thành tiền nhiều hơn thủ tịch luật sư, đủ để chứng minh nàng người này lợi hại, nghe nói nàng từ nhỏ quang hoàn thêm thân, cái gì thiên tài thiếu nữ, cao chỉ số thông minh nhân tài. Nước ngoài mộ mộ pháp đại toàn ngành học đồng sinh viên tốt nghiệp, nước ngoài mộ mộ mộ pháp luật học thủy tổ quan môn đệ tử vân vân, vân vân. Tóm lại, thầm vui vẻ tên này, ngoại giới khả năng cảm giác thực xa lạ, nhưng trong ngành tuyệt đối là như sấm bên thai. Thả còn chưa chờ văn phòng tìm hảo môn đầu, phong tuấn trì tụ lại tới này phê nhiệt huyết tiểu luật sư nhóm, liền bắt đầu bọn họ trận chiến đầu tiên. Trực tiếp cùng ngoại môi đánh tần dư hy danh dự xâm quyền kiện tụng. Trận chiến đầu tiên liền cùng ngoại môi đánh, trong nghề cũng là chưa từng nghe thấy, mặc kệ thắng hay thua, cùng ngoại môi thưa kiện, đều là một kiện thực chuyện phức tạp, buồn quốc pháp luật điều khoản, cùng bên ngoài pháp luật điều khoản, rất nhiều đều không giống nhau, cho nên chỉ là hiểu được này đó khôn sáo, liền phi thường phức tạp, nhưng là không quan hệ, mọi người đều là ngẽ con mới sinh không sợ cọp nhiệt huyết thanh niên, thần dư ghi cùng tiền nhiều hơn cho bọn họ phong phú tiền lương, giải quyết bọn họ vật chất thượng bồi dối. Dư lại, chính là chuyên nghiệp thượng công lược. Thinh công bổn quốc pháp luật cùng bên ngoài pháp luật. Vì thế toàn bộ luật sư giới đều mở to hai mắt đang xem trận chiến tranh này. Các loại pháp luật chuyên nghiệp văn khăn thượng đều toát ra các loại thâm niên luật sư đối với trận chiến tranh này phân tích. Đại gia kỳ thật đều rất muốn nhìn xem, bổn quốc pháp đại bồi dưỡng ra tới ưu tú con cháu, là như thế nào chiến thắng thật mạnh trở ngại, như thế nào đánh trận này cùng ngoại môi danh dự xâm quyền kiện tụng. Chưa chắc đại hoa hạ pháp đại nhiều như vậy cao tài sinh, còn đánh nữa thôi thắng một cái nho nhỏ ngoại môi. Không, cần thiết muốn thắng, nhiều như vậy ưu tú con cháu, mỗi người đều là pháp đại kiêu ngạo, mỗi người đều là luật sư giới mồi lửa. Không riêng quang trong nghề thâm niên luật sư, bắt đầu ở các đại học chuyên khoa nghiệp pháp luật văn khăn thượng, phát biểu đối với trận này kiện tụng các loại phân tích giải thích, ngay cả pháp đại hiệu trưởng, nhiệt huyết tiểu luật sư nhóm các ngành học đạo sư, hệ chủ nhiệm. Phụ đạo viên, cùng bọn họ không quan hệ Pháp đại lão sư, đều ở chặt chẽ chú ý án này. Thường thường, còn giúp cái chuyên nghiệp thượng tiểu đội, cấp này đàn nhiệt huyết tiểu luật sư ra cái chiêu nhi gì đó, kia đều là thường có sự tình. Cho nên tại đây loại nổi bật dưới, hoa hạ cảnh nội còn có nhà ai truyền thông tạp chí giám bạo tần dư hy liêu. Chẳng lẽ là tưởng bị nhiệt huyết tiểu luật sư nhóm dây dưa đến đóng cửa? Nô no, ngâu no, ngô, no, mọi người đều là hôn khẩu cơm ăn từ đây sau vòng quanh tần dư hy tin nóng đi liền hảo. Nhiệt huyết tiểu luật sư nhóm nổi bật một ngày thịnh quá một ngày, thời tiết lại dần dần lạnh xuống dưới, mùa thu phong mang theo khô vàng lá rụng, từ chi đầu rơi xuống khi, tần dư hy ăn mặc trưởng tụ, từ giới sơn trại trở về tỉnh thành. Nàng đã cùng tiền nhiều hơn nói thỏa, phía trước bán đi nhà mình nhà sàn người miền núi, có thể trở lại giới sơn trại tới, miễn nơi sơn phi ở giới sơn trại bên trong chi cái tiểu con nhi bán điểm nhi nhi thủ công nghệ phẩm, hoặc là một ít có được địa phương đặc sắc thương phẩm. Nhưng là những người này muốn cùng tiền nhiều hơn luật sư thêm một phần chính thức hợp đồng, ở kinh doanh trong lúc nội, muốn xuyên dân tộc phục sức, không thể nói tiếng phổ thông, muốn bán có dân tộc đặc sắc đồ vật muốn an toàn muốn bảo vệ môi trường muốn khỏe mạnh. Chứ bỏ này đó đã từng giới sơn trại người ở ngoài, bên bất luận cái gì muốn tới giới sơn trại làm điểm tiểu sinh ý người, đều phải giao một bút xa xỉ nơi sân phí. Nếu không là không cho phép ở giới sơn trại trong ngoài làm buôn bán Bởi vì tiền nhiều hơn có khai phá giới sơn trại văn kiện tiêu đề đỏ Cho nên hắn có quyền đối phi giới sơn trại người nhiều hơn hạn chế Như vậy đối với những cái đó bán đi giới sơn trại nhà sàn Hiện giờ đã là phi giới sơn trại người tới nói Cũng chỉ có thể nhận Rốt cuộc lúc trước giới sơn trại không phát triển lên thời điểm Bọn họ thật là hoàn thiên hỉ địa Đem nhà mình nhà sàn bán đi Hiện tại bọn họ ở thành phố có phòng ở, còn có thể hồi giới sơn trại làm môn nghề nghiệp, đã là tốt nhất cục diện. Huống chi, theo mùa thu du lịch Hoàng Kim Quý đã đến, giới sơn trại du khách mỗi ngày đều có thể bày biện ra một cái nổ mạnh số lượng, Những cái đó nơi khác tới du khách, thích nhất chính là một ít có chứa dân tộc đặc sắc tiểu ngoạn ý nhi. Cho nên này đó ở giới sơn trại làm buôn bán phi giới sơn trại người, mỗi ngày đều có thể kiếm được buồn bát man bát. Này đối bọn họ tới nói, đối mỗi người tới nói, đều đã là tốt nhất. Chứ bỏ vẫn luôn không chịu hợp tác, luôn muốn nằm ở nhà khai dân túc đếm tiền gì xuân hoa ở ngoài. Nàng luôn muốn có thể đem chính mình nhà sàn cấp phải về tới, cho nên một mặt kêu chính mình trượng phu nhi tử, đi theo tiền nhiều hơn luật sư ký hợp đồng, muốn ở giới sơn trại làm tiểu sinh ý duy trì sinh kế, một khắc mặt liền mỗi ngày đi thối tiền lẻ nhiều hơn cùng người trung gian phiên toái. Nhưng tiền nhiều hơn cũng không phải cái ngốc tử, chỉ cần di xuân hoa một ngày không ngừng nghỉ phải về nhà sản tâm tư, tiền nhiều hơn liền một ngày không cùng di xuân hoa trưởng phu nhi tử ký hợp đồng, nhà bọn họ tự nhiên ở giới sơn trại, cũng không thể đủ làm tiểu sinh ý. Thời gian dài, di xuân hoa ngày này thiên, từ trong huyện hướng giới sơn trại chạy, lộ phí đều hoa rớt một tuyệt bút, mà trừ bỏ di xuân hoa một nhà ở không ngừng ra bên ngoài tiêu tiền ngoại phảng phất này phiến vùng núi mỗi cái lao nhân, đều đã bắt đầu kiếm tiền. Tần Dư khi ở còn không có hồi tỉnh thành thời điểm, liền lấy lục ra, bắt đầu thu mua trừ bỏ giới sơn trại ở ngoài, mặt khác 17 trại thủ công nghệ phẩm, tới nhiều ít thu nhiều ít, hơn nữa nàng thu mua giá cả cũng còn không thấp. Bởi vì nàng bán đi giá cả, sẽ càng cao, cao hơn mấy chục lần không ngừng. Mà những cái đó thủ công nghệ phẩm, hiện tại đã không có người trẻ tuổi sẽ làm, Càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi, cảm thấy làm mấy thứ này còn không bằng đi ra ngoài làm công, bọn họ lại là chưa bao giờ từng nghĩ tới, nguyên lai làm này đó cổ xưa không đáng giá tiền ngoạn ý nhi, thế nhưng còn có thể dùng để kiếm tiền. Hơn nữa kiếm tiền còn không ít, các lao nhân tùy tiện làm ra đi một bộ thú cốt hoa thai, bán cho tần dư hy sau đổi trở về tiền, đều có thể đủ trong nhà một tuần hàng ngày chi tiêu. Hơn nữa tần dư hy là tới nhiều ít thu nhiều ít, vì thế 17 trại hiện tại thái độ bình thường chính là trong nhà chỉ cần có lao nhân giống như là có khối bảo giống nhau một cái lao nhân là có thể nuôi sống cả gia đình người cho nên ở tần dư hy điên cuồng thu mua dưới cái gì vỏ cây làm đèn kheo da làm túi tiền linh tinh đều có thể bán đi tự biên chiếu dải dơm gì đó cũng có thể bán hơn nữa có thể bán một cái phi thường tốt giới mỗi ngày từ cách trong trại con chính mình làm thủ công nghệ phẩm chạy tới Thướng lục ra trong nhà chuyển người miền núi bắt đầu biến nhiều, từ sớm đến tối cuồn cuộn không ngừng. Căn cứ vào loại này hỏa bạo cảnh tượng, tần dư ghi ở trong trại lại thuê mấy cái thành thật đáng tin cậy người trẻ tuổi. Hỗ trợ thu mua cùng kiểm tra này đó thủ công nghệ phẩm, nàng còn chuyên môn cấp lục ra xưng cái kế toán, mỗi ngày chính là cấp các lộ tới người miền núi kết toán chứng vụ. 538 sắp phá sản, kỳ thật này đó thủ công nghệ phẩm. Nếu bắt được giới sơn trại trong ngoài, bán cho du khách nói, giá bán sẽ càng cao một ít, nhưng là phi giới sơn trại người, nếu muốn ở giới sơn trại trong ngoài bảy quán nhi nói, là muốn giao nộ quản lý phí đưa tiền nhiều hơn. Bởi vì điểm du lịch sao, tốt xấu cũng đến làm đến sạch sẽ ngăn nắp một chút, nếu du khách vừa xuống xe, phong cảnh gì đều còn không có nhìn đến đâu, kết quả cũng chỉ nhìn đến một mảnh nhi mênh mông đám người ở đẩy mạnh tiêu thụ trong tay thủ công nghệ phẩm kia du khách liền đi dạo hứng thú đều sẽ không có. Cho nên 17 trại mọi người nếu không nghĩ đào quản lý phí đưa tiền nhiều hơn, bắt tay hàng Mỹ nghệ bán cho Tần Dư Hi, cái này là lựa chọn tốt nhất. Hùng chi Tần Dư Hi khai cho bọn hắn giới, cũng không so du khách cấp thấp nhiều ít. Chỉ là cứ như vậy, chuyển cấp Tần Dư Hi đổ vật quá nhiều quá nhiều, thả tất cả đều từng đống, chất đống ở lục gia trong nhà, chỉ kém đem lục gia ra phòng ở cấp Tế Tạng. Tần dư Hi trên tay cũng không có nhiều ít vốn lưu động, nàng người này chỉ cần một có tiền, liền mua phòng mua cửa hàng, thực mau, nàng liền bắt đầu thường xuyên vận dụng tới rồi khai dân túc kiếm tới tiền. Vốn dĩ này đó tiền, tần dư Hi là tính toán lưu trữ cho cha mẹ cùng bà ngoại lục ra dưỡng lao dùng, nhưng là hiện tại tới rồi loại này muốn đổn hóa thời điểm, nàng nói muốn phiên chuyển cha mẹ cùng bà ngoại lục ra trong tay tiền, mấy cái trưởng bối hai lời cũng chưa nói. Đem tiền tất cả đều đem ra, còn hỏi Tần Dư Hi có đủ hay không, không đủ bọn họ có thể đảo quan tài buồn nhi cho nàng. Bởi vậy có thể thấy được, Tần Dư Hi rốt cuộc đột nhiều ít thủ công nghệ phẩm, thật đúng là chỉ có thể dùng rộng lượng tới tính toán, còn không thấy có thể thu cho hết, mỗi ngày đều còn ở quần quận không ngừng từ 17 trại thu. Trở về tỉnh thành lúc sau chuyện thứ nhất, tài chính đã tới gần thiếu hụt Tần Dư Hi. Liền từ thiết kế học viện đào mấy cái rất có thiên phú học sinh lại đây, cấp này đó thủ công nghệ phẩm thiết kế đóng gói, chuẩn bị trước lấy chút ít thủ công nghệ phẩm, đóng gói tinh mỹ một chút, lộn tới phòng hóa trang quầy triển lãm thí bán một chút. Kết quả nàng quầy triển lãm còn không có ảnh như đâu, tiền nhiều hơn liền tìm thượng một tới, trực tiếp cho nàng gọi điện thoại, muốn ở bên xe, sân bay chờ này đó địa phương, nói chuyện một ít quầy, còn thập phần chi kỷ chủ động. Cấp tần dư hy tìm hảo đóng gói hộp sưởng gia công. Mặt khác tần dư hy trong tay độn thủ công nghệ phẩm, hắn tất cả đều muốn Thần dư hy, nàng ngồi ở trong văn phòng, nhìn kia mấy cái thiết kế học viện học sinh, đưa cho nàng đóng gói hộp hàng mẫu, cầm di động có chút vô ngữ, sau đó đối tiền nhiều hơn nói. Thiên ca, này phê thủ công nghệ phẩm, ta tính toán độn lên đâu. Bởi vì này đó thủ công nghệ phẩm, đều là người miền núi nhóm chính mình làm được. Mỗi một cái đều là không xuất bản nữa, thiết kế lý niệm không thuộc về tần dư hy, cho nên tần dư hy chỉ là lấy tư nhân cất chứa danh nghĩa, là từ người miền núi trong tay mua tới, sau đó lại giá trên trời chuyển đi ra ngoài. Này đó thủ công nghệ phẩm sẽ theo thời gian trôi đi, càng ngày càng sang quý, giá trị càng ngày càng cao, chỉ cần tần dư hy có cũng đủ tiền chống được mấy năm lúc sau, thậm chí mười mấy năm lúc sau. Nàng trong tay này phê thủ công nghệ phẩm sẽ làm nàng giá trị con người bạo chướng gấp mấy trăm lần không ngừng. Mà nàng hiện tại sở làm hết thảy, đều vẫn là có chứa một loại nhà buôn tính chất lan lộn. Cũng không tính toán ở trong khoảng thời gian ngắn bán đi. Người đột này đó đồ vô dụng, đều sắp phá sản đi. Tiền nhiều hơn ở điện thoại chung nói được lo lắng suốt ruột, người khác khả năng còn không biết tần dư hy tài chính chẳng huống, tần dư hy cũng không cùng bất luận kẻ nào nói. Nhưng là tiền nhiều hơn là làm đầu tư này hành lập nghiệp, hắn từ lục ra ra sắp bị tế tạc kia đôi hàng Mỹ nghệ tới xem, Tần Dư Hi lại ăn xong đi, chỉ biết kích thích 17 trại chế tạo càng nhiều thủ công nghệ phẩm. Người khác sẽ không cảm thấy mấy thứ này độn đặt ở trong nhà, về sau sẽ phát tài gì đó, người khác chỉ biết cảm thấy có người thu mua, hơn nữa giá còn không thấp, vậy nhiều chế tác mấy cái tới bán tiền. Cho nên Tần Dư Hi trong tay độn hóa. Nếu không có cái nguồn tiêu thụ nói, nàng thực dễ dàng ngoạn nhi phiên. Yên tâm đi, ta sẽ an bài, ta đang suy nghĩ biện pháp, tính toán chậm rãi khơi thông một chút cái này tài chính khẩn trương chẳng uống. Tần Dư Hi thực nỗ lực cùng tiền nhiều hơn giải thích, nàng cũng biết chính mình bởi vì mua này đôi không đáng giá tiền thủ công nghệ phẩm, sắp đem cha mẹ trưởng bối quan tài buồn nhi đều bồi vào được, cho nên nàng này bất chính suy nghĩ biện pháp, tích cực giải quyết cái này tài chính thiếu hụt vấn đề sao đầu tiên bước đầu tiên chính là phải cho này đó thủ công nghệ phẩm xứng với một người cao lớn thượng đóng gói sau đó bắt được quẩy triển lãm cùng vắng mua trên mạng đi bán kiếm điểm nhi trung gian trên lệch giá trở về. Bất quá chính là bởi vì mỗi một kiện thủ công nghệ phẩm đều là độc nhất vô nhị toàn cầu duy nhất hạn lựa bản, cũng không phải nhà xưởng dây truyền sản xuất thượng sinh sản ra tới cho nên nàng muốn kiếm cái này trên lệch giá không có khả năng đi thấp. Tần dư hy là tình nguyện đồn không bán cũng không có khả năng bán cái cải trang giới. Nếu không nàng hoa như vậy rất cao giới, đào mấy cái thiết kế học viện cao tài sinh, cũng chỉ đặc biệt tới cấp nàng đào tới thủ công nghệ phẩm thiết kế đóng gói, này không phải ngốc nết lắm tiền sao. Tần dư hi trong tay này phê đến từ người miền núi thủ công nghệ phẩm, nàng muốn xứng chính là một cái hạn lượng bản đóng gói, theo thời gian trôi đi, này đó thủ công nghệ phẩm mỗi giống nhau đều là không xuất bản nữa, trên đời lại vô chỉ có liền đóng gói đều là tuyệt vô cần hữu. Ngắm lại trong tương lai, nhiều năm về sau, làm này đó thủ công nghệ phẩm lão nhân sẽ lão sẽ rời đi thế giới này, liền tính là hậu nhân phỏng lại làm một cái như vậy thủ công nghệ phẩm, kia đều không phải cái này nguyên lai like người làm. Ngươi không nói sớm ngươi có cái này kế hoạch đâu? Tiền ca còn tưởng rằng ngươi vội vã bán ra đâu, vội vàng ở liên hệ quầy này quầy đều đưa tiền ca lăn lộn ra hơn phân nửa nhi. Tiền nhiều hơn ở điện thoại kia đầu có chút ảo não, hắn là xem tần dư hy thu này đó thủ công nghệ phẩm quá nhiều, thượng vàng hạ cám hơi kém đem lục ra ra nhà sản tế tạc, cho nên liền tự chủ trương giúp tần dư hy suy nghĩ nguồn tiêu thụ. Kia muội tử ngươi có an bài, ta liền không nhiều lắm chuyện này nhi, những cái đó quẩy ta liền trước cùng bọn họ nói từ bỏ. Nếu tần dư hy phải đi hàng xa xỉ lộ tuyến, tiền nhiều hơn tìm tới quẩy đều là không thích hợp. Rốt cuộc hàng xa xỉ là cái gì à, chính là muốn nhất sang quý đóng gói, đặt ở tối cao đương cửa hàng, bày ra quý nhất tư thái tới, làm kẻ có tiền trầm giai phẩm, trầm giai bán. Đừng đừng đừng, lưu chữ lưu chữ. Tần Dư Hi chạy nhanh kêu lên, nàng ở trong lòng lược tính một chút, thiết kế sư hảo tìm, nhưng là như sân bay, bến xe chờ này đó địa phương quài, kia chính là khả ngộ bất khả cầu sự tình, tiền nhiều hơn đều đã liên hệ hảo ở này đó địa phương thiết trí quài. Lui rất liền quá đáng tiếc. Tuy rằng bán không được nhiều sang quý thủ công nghệ phẩm, nhưng là này đó địa phương có thể bán một ít ngày hóa sản phẩm A, cũng không cần an bài chuyên viên trang điểm ở bên trong, gần chỉ bán ra ngày hóa sản phẩm chi dùng, hơn nữa bảo đảm tất cả đều là chính phẩm, không lừa giả dối trẻ. Vì thế Tần Dư Hi đưa tiền nhiều hơn nói một chút kế hoạch của chính mình, nàng vừa mới nói xong, tiền nhiều hơn ở điện thoại kia đầu Hi Hi cười, đối Tần Dư Hi nói, Ngươi luôn là có ngươi hảo an bài, hạt mẹ đậu xanh tất cả đều không đúng tha. 539 học tỷ học mội. cung tấn dư hy hàn huyên một lát mặt khác 17 trại hoàn cảnh khảo sát tình huống sau, tiền nhiều hơn lại nói. Quầy ta liền cho ngươi lưu trữ, lúc này trong huyện thành phố tỉnh thành sân bay bến xe ga tàu hỏa bến tàu chờ ta đều liên hệ quầy, trang hoàng tùy ngươi an bài, bán cái gì đều có thể, yên tâm đi. Vậy ngươi đều nói như vậy ta còn có thể nói cái gì đâu. Chỉ có thể cảm ơn ngươi lạc. Tân Dư hi cười, ở trong lòng làm cái kế hoạch, trong huyện, thành phố Quầy, khẳng định không thể bán đại nhãn hiệu nhi ngày hóa, bởi vì không như vậy cao tiêu phí năng lực, nhưng là có thể bán điểm nhi khác, tỷ như chung loại kém thứ đồ trang điểm gì đó, sân bay Quầy có thể bán nước tế đại bài nhi. Nhưng lại như vậy xuống dưới, cấp bậc tách ra, cao thấp hai cái cấp bậc tổng không thể tiêu một cái danh nhi. Tần Dư Hi nghĩ nghĩ, rứt khoát lại làm hai cái cấp bậc quẩy hệ liệt đi. Một cái kêu Dư bàn trang điểm một cái kêu Hi phòng hóa trang, ân này hai cái danh nhi cũng không tệ lắm. Có cái này ý tưởng sau, Tần Dư Hi liền treo tiền nhiều hơn điện thoại, trực tiếp cấp Chu Hồng gọi điện thoại, nói tiền nhiều hơn đã nói thỏa rất nhiều quẩy sự tình, làm Chu Hồng đi theo tiền nhiều hơn đoàn đội nối tiếp một chút. Bởi vì tiền nhiều hơn gần nhất này một năm tới sở hữu công tác trọng tâm, đều đặt ở đối giới sơn trại du lịch khai phá mặt trên, cho nên hắn đoàn đội đối với các giao thông trạm đều rất có nghiên cứu, cho nên nói chuyện không ít sân bay bến xe ga tàu hỏa bến tàu quài. Chu Hồng vừa nghe, ở điện thoại trung đối Tần Dư Hi kinh ngạc nói, này đó giao thông trạm quài tiền thuê nhưng đều không tiện nghi, chúng ta chỉ bán ngày hóa, tiền thuê kiếm được trở về sao. Kiểu như vậy tốt kỳ ngộ, tổng không thể bạch bạch lãng phí nha. Tần Dư Hi không nghĩ buông tha lần này cơ hội, mắt thấy Lý Hương Linh nói trở về các quốc gia ngày hóa đại Lý càng ngày càng nhiều. Rất nhiều thể bài ở phòng hóa trang chỉ có thể thượng một hai dạng sản phẩm, nếu không căn bản là tế không dưới bao lớn quầy, phô trì tiêu lộ cái này sách lược là không sai. Nhưng là loại này giao thông chẳng quầy, đích sắc cũng muốn suy xét đến phí tổn vấn đề. Vì thế Chu Hồng nghĩ nghĩ, đối Tần Dư Hi nói, ta xem ngươi gần nhất động tác rất đại. Tài chính điều động cũng thực thường xuyên, không riêng góp nhặt một đống lớn thổ đặc sản tiểu ngoạn ý nhi, còn lương cao dưỡng mấy cái tân nhân thiết kế sư. Những cái đó thủ công nghệ phẩm ta tính toán độ đâu. Không đợi Chu Hồng nói xong, Tần Dư Hi liền chạy nhanh nói kế hoạch của chính mình cùng an bài, nàng thật là điều động trong tay rất nhiều tài chính, thu mua đại lượng thủ công nghệ phẩm, nhưng là này đó tiền, nàng dùng đều là chính mình tài sản, cũng không có vận dụng đến phòng hóa trang công trướng. Cho nên này đó thủ công nghệ phẩm, chỉ có thể tính làm nàng tư nhân cất chứa, nàng lưu tại trong tay cũng không đội vã bán đi, mà là tính toán chậm rãi rửa sạch, đem đóng gói gì đó đều làm lên, lại giá cao bán đi. Kia chỉ là bán ngày hóa nói, khẳng định là không được, ngươi ngẫm lại xem, còn có cái gì khác bán. Thủ công nghệ phẩm bán không được, vậy ngươi suy xét suy xét bán điểm gì khác. Nếu không chúng ta lấy phòng làm việc danh nghĩa, cùng tiền tổng hợp làm tìm cái nhà xưởng, phê lượng phục chế một ít có các người địa phương đặc sắc máy móc hàng mỹ nghệ. Chu Hồng cấp tần dư hy ra chủ ý, bởi vì tiền nhiều hơn tìm này đó quài, đều là ga tàu hỏa bến xe sân bay bến tàu chờ, phàm là này đó địa phương, không thể không cùng du lịch móc nối, bán bất cứ thứ gì đều phải tiện thể mang theo đưa tặng một phần du lịch tuyên truyền đồ sách. Cho nên Chu Hồng một chút liền nghĩ tới phê lượng phục chế những cái đó có dân tộc thiểu số đặc sắc hàng mỹ nghệ. Nếu là phê lượng phục chế nói, không cần tiêu phí dài hơn thời gian cùng tinh lực, tuy rằng không có thủ công nghệ phẩm như vậy tinh xảo, chính là giá cả cũng tiện nghi nha. Rồi nói sau, rồi nói sau, ta trước đem ta tư nhân cất chứa quán cấp lăn lộn ra tới, lại đến tưởng vấn đề này, hồng tỷ vậy làm phiền ngươi đi theo tiền tổng đoàn đội nối tiếp một chút, đem quầy sự tình tiếp thu lại đây. Tần Dư Hi có chút đau đầu những việc này, Nàng gái này tư nhân cất chứa sự tình còn không có lăn lộn rõ ràng đâu. Chu Hồng lại kêu nàng tìm nhà xưởng bán máy móc hàng mỹ nghệ. Nàng chỗ nào tới như vậy nhiều tinh lực làm cái này lại làm cái kia. Treo Chu Hồng điện thoại sau. Tần Dư Hi cẩn thận nhìn nhìn trên mặt bàn phóng mấy khoản thủ công nghệ phẩm đóng gói. Điểm điểm trên mặt bàn một khoảng. Đối diện trước đứng mấy cái thiết kế học viện học sinh nói. Liên này khoản đi, rất phù hợp thất thần bí cao quý lộ tuyến. Kêu mấy cái thiết kế học viện học sinh, có trên mặt có thất vọng, có trên mặt có chút mơ hồ phẫn nộ, sôi nổi nhìn về phía vị kia bị điểm trúng nữ hài nhi. Nữ hài nhi ngẩng đầu đỡ ngực, tuổi thoạt nhìn không lớn, nhưng ngực rất lớn, nhưng rất có ngự tỉ khí chất, thoạt nhìn trên mặt có ẩn ẩn kiêu ngạo cảm giác. Mà nữ hài nhi bên người, đứng một vị dáng người thực nhỏ xinh mắt kính mùi, đã là tức giận đến nhịn không được run rẩy, Nhưng này mấy cái học sinh chi gian sóng ngầm mánh liệt, Tần Dư Huy vẫn chưa có cái kia tinh thần cẩn thận phân tích, nàng chính là cảm thấy nàng chọn chung kia phân đóng gói, hoa văn phá lệ đẹp, trừ cái này ra, một cái khác mang mắt kính nhi nữ hài nhi, thiết kế hộp tạo hình cũng đẹp, nhưng là ở tạo hình cùng hoa văn phía trên, Tần Dư Huy vẫn là lựa chọn hoa văn đẹp cái kia đóng gói. Hiện giờ Tần Dư Huy sớm đã không phải đi năm cái kia Tần Dư Huy, thân phận của nàng cùng địa vị, ở mấy cái khổ ha ha chờ thực hiện tự mình giá trị học sinh trước mặt là như thế cao không thể phản xa xôi không thể với tới. Cho nên được đến nàng khẳng định, tương lai tiền đồ nhất định vô lượng. Lại là không nghĩ tới, mấy cái học sinh thiết kế sư rời đi tần dư hy văn phòng sau, mắt kính mội đuổi theo sóng ba nữ, dương tay một cái bàn tay quăng qua đi, phẫn nộ hỏi. Người sao chép ta? Sóng ba nữ bụng mặt, vẻ mặt ủy khuất nhìn mắt kính mội, hỏi. Học muội, ngươi vì cái gì muốn nói như vậy? Đóng gói là ta chính mình thiết kế, ta cùng ngươi thiết kế lý niệm, hoàn toàn không giống nhau a. Ngươi sao chép ta hoa văn thiết kế. Mắt kính mội tức giận đến chỉ kém méo nắm tay tấu kia sóng ba nữ một đốn, nàng phía trước cùng sóng ba nữ là phi thường phi thường tốt một đôi học tỷ học mội, hai người cùng nhau bị tần dư hy nhìn chúng, ký tần dư hy thuê hợp đồng, tới thiết kế đóng gói thời điểm, lẫn nhau chi gian đều còn có thể xem như một cái cho nhau cổ vũ, che chở quan hệ. Hãy còn nhớ rõ lúc trước hai người tiến vào dư hi phòng hóa trang cao cấp cửa hàng thời điểm, các nàng còn chỉ thiên thể, nhất định phải tại đây to như vậy bê tông cốt thép rừng rậm, xông ra một phen thiên điệu tới, học tỷ nhất định sẽ mang theo học muội, hai người cùng nhau nổi danh. Lời này còn chưa nói xong mấy ngày, và mặt liền tới rồi. Trước hai ngày, mắt kính muội ngẫu nhiên biết được tần dư hi xuất từ dân tộc thiểu số biên khu, liền tham khảo thư viện một ít văn hiến. Vẽ một khoản hoa văn, còn đưa cho sóng ba nữ xem. Kết quả sóng ba nữ nói Tần Dư Hi hiện tại ở tỉnh thành. An mặc đã sớm đã cùng quốc tế nối đường dây, khẳng định sẽ không thích loại này hoa văn. Mắt kính mũi liền đem này khoản hoa văn bỏ chi không cần. Kết quả hai người cầm chính mình thiết kế đóng gói, cho Tần Dư Hi xem qua lúc sau. Tần Dư Hi trực tiếp định rồi sóng ba nữ thiết kế đóng gói. 540 người cái đứa nhỏ đốc. Sóng ba nữ nghe vậy. Đó là che lại bị đánh mặt, ủy khuất nói thân Tổng định rồi ta thiết kế Cùng ngươi hoa văn có cái gì quan hệ Nay căn bản là không thể xem như sao Ta chính là thời gian không còn kịp rồi Thuận tay liền dùng ngươi hoa văn mà thôi Ngươi đóng gói tạo hình theo không kịp thời đại này Quá thổ, toàn bộ tạo hình đều theo không kịp Nếu hôm nay ta thay đổi cái hoa văn Ngươi cũng giống nhau bị lựa chọn không được Ngươi Ngươi Mắt kính nữ tức giận đến ngược phập phòng không ngừng, lạnh giọng hỏi. Sao hoa văn liền không phải sao? Ngươi dùng chính là ta hoa văn, cứ việc ngươi bởi vì thời gian cấp bách, thuận tay liền dùng ta hoa văn. Vậy ngươi hiện tại đi theo tần tổng nói rõ ràng, nói hoa văn không phải ngươi thiết kế. Ngươi bệnh tâm thần A, mặc kệ ngươi. Ta cùng ngươi nói, tần tổng bận rộn như vậy người, chỉ biết xem kết quả, nàng sẽ không quan tâm quá trình như thế nào, kẻ có tiền đều như vậy. Chỉ chú trọng kết quả. Cho nên ngươi đi nói à, muốn nói chính ngươi đi nói, ngươi xem nàng cảm thấy ngươi có phiền hay không. Sóng ba nữ xoay người liền đi rồi, nàng mới sẽ không đi tần dư hy trước mặt tự thảo mất mặt đâu. Vừa rồi các nàng liền ở tần dư hy trong văn phòng đứng như vậy một lát, tần dư hy liền gõ định rồi một bút giá trị xa xỉ giao dịch, nàng như vậy vội, nơi nào sẽ quản như vậy việc nhỏ. Mắt kính mội ở sóng ba nữ mặt sau đuổi theo một trận, không đuổi theo tức giận đến tại chỗ dầm chân, ủy khuất đều khóc. Nàng không biết tần dư hy định rồi nàng học tỷ thiết kế, có phải hay không nhìn chúng đóng gói thượng hoa văn, chính là học tỷ loại này hành vi làm nàng cảm giác được phá lệ tức giận, nàng thực tức giận, nhưng lại cảm giác được không thể nề hà. Rốt cuộc nàng bất quá một cái lực lượng rất nhỏ rất nhỏ thiết kế sư mà thôi, trong nhà kinh tế tình huống cũng không phải thực hảo, căn bản là không có tiền đưa nàng đi càng tốt trong hoàn cảnh đào tạo sâu. Nàng lại nghĩ tới dưới sự tức giận rời đi dư hy phòng hóa trang, nhưng là rời đi nơi này, nàng lại có thể đi nơi nào, nơi nào sẽ muốn nàng một cái căn bản là không có tốt nghiệp, thậm chí liền tốt nghiệp chứng đều không có bắt được quá học sinh. Rốt cuộc tần dư hy cho nàng khai tiền lương, đối nàng tới nói đã xem như giá trên trời, so với ngành sản xuất nội thâm niên tiền bối tới nói, đều không kém. Cho nên, nàng hẳn là giống học tỷ nói như vậy, an phận thủ thường một chút không cần cấp tần dư hy trọc phiền thoái, không thể bởi vì một khoản hoa văn sự tình đi phiền tần dư hy cũng chỉ có thể như vậy ủy khuất, nuốt xuống cái này buồn mệt. tiểu nhân vật nước mắt ở cái này cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt xã hội kỳ thật căn bản là không đáng giá cái gì, không đáng giá chuyện này cũng ở tần dư hy sở không biết ấm u trong một góc chậm rãi bị thời gian phủ đầy bụi, lạc thượng thật dày bụi bặm, thời gian từng ngày qua thứ cuối mùa thu tiến đến khi. Bởi vì thu mua 17 tòa hàng rào thủ công nghệ phẩm, sắp kề bên phá sản bên cạnh tần dư hi, đột nhiên thu được tỉnh võ trang bộ đưa lại đây một cái đại phong thư. Nàng ngồi ở chính mình trong văn phòng, nhíu mày mở ra cái này phong thư, phát hiện bên trong là một sắp sổ tiết kiệm cùng bất động sản chứng. Tứ lại ngân hàng, hoặc là một ít tiểu ngân hàng sổ tiết kiệm đều có, đều không ngoại lệ đều là đế đô khai hộ, mở tài khoản tên có kỳ dạy huyên, kỳ tử hàm kỳ giai cùng chu hi viện có khác một ít đế đô bất động sản chứng minh này đó sổ tiết kiệm chung còn bao gồm kỳ duệ liên cùng kỳ giai tiền lương sổ tiết kiệm kỳ tử hàm tiền lương sổ tiết kiệm sớm đã giao cho tần dư hy cho nên hắn không có cùng nhau đưa đến tỉnh thành tới tần dư hy hoảng sợ chạy nhanh cấp chu hi viện gọi điện thoại đợi đến điện thoại truyền được nàng vội vàng hỏi mẹ các ngươi sổ tiết kiệm cùng bất động sản chứng như thế nào đều đến ta nơi này tới Chu Hi Viện ở điện thoại trung tràn ngập sang sảng ha ha cười nói. Ngươi cầm dùng, dù sao chúng ta bọn người kia đều già rồi, cầm cũng vô dụng, ngươi liền cầm đi, làm chuyện ngươi muốn làm. Không phải, không phải a. Nhìn trên mặt bàn này một trương chương sổ tiết kiệm, thần dư Hi có chút lệ nóng doanh trọng, giải thích nói. Ta không thiếu tiền, ta gần nhất đang ở liên hệ ngân hàng, thế chấp ta bất động sản, các ngươi này đó sổ tiết kiệm ta đều không dùng được. Nàng chưa bao giờ có cùng bất luận kẻ nào nói qua, chính mình thiếu tiền dùng, chỉ là bởi vì độn quá nhiều quá nhiều thủ công nghệ phẩm, cho nên trong tay nhưng lưu động tài chính dùng xong rồi, còn thiên chuyển giới sơn trại dân túc bên kia nhi tiền. Mắt thấy dân túc bên kia nhi tiền cũng muốn dùng xong rồi, tổng không thể thật cầm cha mẹ bà ngoại cùng lục ra quan tài bổn nhi, đi điển cái này động không đấy đi. Cho nên Tần Dư Hi tính toán đem chính mình đã thanh toán toàn khoản tầng lầu này cấp thế chấp cấp ngân hàng, bởi vì ở nàng sở hữu tài sản cũng chỉ có hiện tại trung hoàn cao ốc tầng lầu này là thanh toán toàn khoản. Kia vẫn là ở chính mình không biết dưới tình huống, Kỳ Tử Hàm cho nàng phó toàn quản. "Ngươi cái đứa nhỏ ngốc, ngươi hiện tại kinh tế trạng huống thế nào? Ngươi không nói, chúng ta cũng không biết." Chu Hi Viện ở điện thoại chung, có chút trách cứ Tần Dư Hi ý vị. Mặc kệ thế nào, có chuyện gì nhất định phải trước cùng người trong nhà nói, đại gia cùng nhau nghĩ cách, nhất định sẽ vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Kỳ thật bọn họ này đó thượng tuổi người, cũng không biết Tần Dư Hy kinh tế trạng hướng làm sao vậy, chỉ nghe Trần Ngọc Liên nói Tần Dư Hy đã vận dụng tới rồi khai dân túc kiếm tới tiền, Tiếu Mạn Mạn lại nói khai dân túc kiếm tới tiền, đều đã sắp dùng xong rồi. Nhưng Tần Dư Hy cũng không có thu tay lại tính toán như cũng là 17 trại tới nhiều ít thủ công nghệ phẩm, nàng liền thu nhiều ít. Nay thật sự như tiền nhiều hơn dự đoán như vậy, người khác cũng không có suy xét đến tần dư hi tiền có đủ hay không, nàng thu mua ngược lại kích thích 17 trại mọi người đã từng làm điểm nhi thủ công nghệ phẩm, chỉ vì ngọn nhạc hưu nhàn tông, cổ thời gian dùng mọi người bắt đầu chính thức đem cái này thủ công nghệ phẩm chế tác trở thành một môn nghề nghiệp. Cho nên Tần Dư Hi cũng không có thu xong những cái đó trong trại thủ công nghệ phẩm, mà là càng thu càng nhiều, cái này động không đấy cũng liền càng ngày càng thâm. Kỳ Duệ Huên ở tại Lục Gia trong nhà, ngẫu nhiên nghe được Tiếu Mạn Mạn nói lên, khai dân túc kiếm tới tiền, đã sắp thấy đấy, vì thế thôi tiền lẻ nhiều hơn đi hỏi thăm một chút đến tụt cùng, thế mới biết Tần Dư Hi thu những cái đó vô dụng loạn ý nhi, sắp đem Tần Dư Hi cấp chỉnh phá sản sự tình vì thế quay đầu lại cùng Kỳ Gai cùng Chu Hi viện một thương lượng Kỳ Gai cho rằng Tần Dư Hi cho tới nay đều là cái có chủ ý nàng không có khả năng sẽ làm không có đầu óc sự tình liền tính là thật làm không có đầu óc sự tình nàng hiện tại khẳng định cũng tới rồi cửa ải khó khăn chạm kiểm soát mặt trên nàng là Kỳ Gia con dâu gặp khó khăn Kỳ Gia tổng không thể nhìn nói cái gì đều đến giúp đỡ Tần Dư Hi đem cái này chạm kiểm soát đã cho kết quả là liên có chu hi viện cố ý bay trở về đế đô một chuyến đem tồn tại đế đô sổ tiết kiệm cùng bất động sản chứng nhi tất cả đều lấy tới thác võ trang bộ người cùng nhau đưa đến tần dư hi trong tay này đó sổ tiết kiệm thượng mức lớn lớn bé bé các có bất động đầu năm thời điểm chu hi viện lần đầu tiên nhìn thấy tần dư hi cầm một quyển mức nhỏ nhất cấp tần dư hi cũng từng đối tần dư hi nói qua sau này tần dư hi cùng kỳ tử hàm đính hôn nàng đưa một quyển nhi Kết hôn lại đưa một quyển nhi, sinh hài tử từ tử, tử, nàng lại đưa một quyển vân vân. 541 Tần Dư Hi tư nhân cất chứa. Đương nói những lời này thời điểm, Chu Hi viện trên mặt biểu tình, Tần Dư Hi đến nay còn nhớ rõ, nàng cho rằng nàng là cái rất có tâm cơ bà bà, có thể sử dụng một quyển lại một quyển sổ tiết kiệm, đem Tần Dư Hi bộ lao. Chính là như vậy có tâm cơ bà bà, lại là ở Tần Dư Hi còn chưa mở miệng thời điểm cũng đã đem kỳ ra toàn bộ của cải, đều đào cho thần dư hy, chỉ vì giúp thần dư hy vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Nói không cảm động là gạt người. Mãi cho đến hôm nay mới thôi, thần dư hy chưa từng trước bất kỳ ai mở miệng, nói qua chính mình khó xử, chính là quan tâm nàng người, căn bản là không cần nàng nói, tự nhiên có thể nghĩ cách biết nàng chẳng huống Thần dư hy mùi coi chút toàn, nói thanh, ai, ta đã biết sau đó xoa xoa hai mắt của mình, cùng Chu Hi Viện nói vài câu quan tâm nói, liền đem điện thoại treo. hiện giờ đúng là tới rồi phải dùng tiền khẩn trương thời khắc, nàng sẽ không theo này đó quan tâm nàng thân nhân làm ra vẻ, nhưng là kỳ gia, kỳ duệ luôn tiền lương sổ tiết kiệm, tần dư hy là vô luận như thế nào đều sẽ không vận dụng. Chu Hi Viện không có công tác, tiêu tiền còn đặc biệt tan sải phung phí, này hai bổn sổ tiết kiệm cũng là thuộc về kỳ gia căn bản. Buổi tối trở lại nàng đại biệt thự, kỳ tử hàm từ bên ngoài gọi điện thoại cho nàng, tần dư hi liền cùng kỳ tử hàm đem chuyện này nói. Kỳ tử hàm ở trong điện thoại, nhẹ nhàng bâng cơ cười cười nói. Bọn họ cho ngươi liền cầm, về sau kiếm lời, lại gấp bội còn cho bọn hắn thì tốt rồi. Ngươi như thế nào liền biết ta nhất định sẽ kiếm tiền. Không chuẩn mệt đâu. Tần dư hi nằm ở trên giường, chờ mình, ngón tay vòng quanh chính mình đầu tóc cùng kỳ tử hàm nói chuyện thiếm. kia đầu, kỳ tử hàm ấm áp tiếng cười, từ điện thoại trung truyền ra tới, đánh sâu vào tần dư hy mảng thai, hắn nói, ngươi sao có thể sẽ mệt, mấy thứ này hiện tại bán đi, đều sẽ không mệt, cố lên, chịu đựng ta tiền lương tạm là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Nghe nói lời này, tuy rằng nói được có chút vui đùa, chính là tần dư hy lại cảm thấy trên người áp lực đột nhiên chi gian không có như vậy lớn, nàng sát sẽ không mệt, Như kỳ tử hàm theo như lời, nàng trong tay mấy thứ này, hiện tại bán đi đều sẽ không mệnh. Chỉ là nói, nàng tài chính còn không có như vậy hùng hậu, một không cẩn thận liền sẽ tài chính liên đoạn rớt, sau đó ngoạn nhi là thuyền. Tần Dư hi cười tủm tỉm, tâm tình phá lệ không tồi từ trên giường ngồi dậy tới, đối điện thoại trung kỳ tử hàm nói: "Vậy ngươi tiền lương ta nhưng dùng à, nếu là ta thật phá sản, sau này cũng chỉ có thể bị khuất ngươi." Đi theo ta cùng nhau ăn cỏ ăn chấu. Chính là cùng ngươi cùng nhau màn trời chiếu đất, ta cũng nguyện ý." Kỳ Tử Hàm cảm thán, thanh âm ép tới rất thấp rất thấp, hoàn cảnh âm trung phảng phất có mưa rền gió dữ, bộc hắn thanh âm, truyền lại hắn Tứ Vương, hắn đối Tần Dư hy nói: "Ta rất nhớ ngươi, đều có vài tháng không phát hiện nàng, đời trước mấy năm không gặp." Kỳ Tử Hàm cũng không có như vậy nghĩ tới Tần Dư hy. Hi. Hắn hiện tại liền nghĩ, chạy nhanh đem muốn bắt người đều chảo xong. Sau đó hồi tỉnh thành tới gặp Tần Dư Hi. Tần Dư Hi nhấp môi, rũ mắt ôn nhu cười, cũng là đem thanh âm ép tới hảo thấp hảo thấp, nhẹ giọng nói. Ta cũng rất nhớ ngươi, ngươi nhanh lên nhi trở về, không cần bị thương chạm vào nơi nào. Hảo! Hắn đáp lại Tần Dư Hi, nghiêm túc đem nàng lời nói để ở trong lòng, cứ việc quanh thân tất cả đều là mưa gió, nhưng cả trái tim đều là lửa nóng lửa nóng ấm áp. Đời này rất nhiều chuyện, đều cùng đời trước không giống nhau. Kỳ tử hàm đời trước căn bản là không có tiếp nhận đi cảng đài bên kia nhi bắt người nhiệm vụ, cho nên hắn đi lộ, cùng tần dư hi đi lộ là giống nhau, đều là một cái mới tinh lộ. Nhưng là đời này, vô luận là sống được có tiền cũng hảo, không có tiền cũng hảo, kỳ tử hàm đều không để bụng, công danh lợi lộc với hắn mà nói, tất cả đều không quan trọng, quan trọng là, hắn cùng tần dư hi ở bên nhau, hắn ái tần dư hi, tần dư hi cũng yêu hắn. Cho nên kỳ tử hàm mặc kệ Tần Dư Hi cầm tiền đầu tư cái gì độn cái gì, nàng chính là mất công một phân tiền đều không dư thừa, hắn cũng sẽ không nói nàng nửa điểm không phải. Hùng chi hắn cũng biết, Tần Dư Hi sẽ không mệt. Tần Dư Hi đích xác sẽ không mệt, nàng có kỳ ra tài sản làm hậu thuẫn, liền bung ra tay chân đi làm chuyện này. Thức mau, nàng cùng Trung Trời phù hộ nói thoả, thuê hạ Trung Hoàng Cao Úc lầu một một cái bề mặt, bắt đầu dựa theo nàng tâm ý hướng cổ kính thả lại tràn ngập dân tộc thiểu số thần bí duy mỹ, còn có chứa một chút giã tính phong cách hóa trang tu, đặt tên Tần Dư Hy tư nhân cất chứa. Lương Cao Đảo tới thiết kế học viện cao tài sinh, sở thiết kế thủ công nghệ phẩm đóng gói hộp cũng đã sinh sản đúng chỗ. Sau đó Tần Dư Hy ở cái này tư nhân cất chứa cửa hàng, chút ít thượng giá một đám thủ công nghệ phẩm, có heo da túi thơm, da châu đèn lồng, thêu hoa túi tiền từ từ. Tất cả đều đặt ở tinh xảo cao quý thả có thần bí phù điêu hoa văn một chất hộ, môi giống nhau hết giá đều là ngàn vị số. Quay triển lãm thiết kế cũng rất có cảm giác thần bí, ánh đèn đánh vào phù điêu hoa văn đóng gói hộp thượng, làm những cái đó hoa văn phiếm một cổ nhàn nhạt ánh sáng, khuynh hướng cảm xúc mười phần. Chỉ là xem này đóng gói hộp, chính là giá cả xa xỉ, quay triển lãm thủ công nghệ phẩm còn các không giống nhau, ở cái này cửa hàng, cơ hồ tìm không ra đồng dạng hai kiện vật phẩm. Cho nên tới cái này tần dư hy tư nhân cất chứa cửa hàng, tiêu phí thủ công nghệ phẩm người tiêu thụ rất ít, bởi vì phần lớn mua không nổi, nhưng tùy tiện bán đi giống nhau, liền đủ cửa hàng sở hữu tiêu thụ một tháng tiền lương chi tiêu. Tần dư hy cũng không nổi, liền như vậy chậm rãi bán, thời gian càng dài, nàng trong tay chữ hàng thủ công nghệ phẩm giá trị, liền càng cao. Dân gia, tỉnh thành người đều đã biết dư hy phòng hóa trang cao cấp cửa hàng phía dưới. Ở vào Trung hoàn Cao Úc Lầu 1, có cái bán tần dư hy tư nhân cất chứa cửa hàng, cái này cửa hàng tên đã kêu tần dư hy tư nhân cất chứa, bên trong bán thủ công nghệ phẩm mua giống nhau đều là giá trên trời, mua giống nhau đều là toàn cầu độc nhất vô nhị. Mà theo giới sơn trại vẫn đỏ, tần dư hy tư nhân cất chứa đồ vật, dần dần bị xào nhiệt tới rồi một cái hoàn toàn mới độ cao, cái gì đến từ núi sâu thần bí lão nhân thuần thủ công chế tác, cái gì toàn thế giới chỉ này một kiện. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả Mà cái này tần dư Hi tư nhân cất chứa Cũng bị hứa Mỹ lệ nhiều lần dọn thượng nàng tạp chí Tạp chí cố ý nhắc tới một câu Nói nơi này đầu bán ra đồ vật Đích đích sát sát đều là thủ công chế tác Thủ công chế tác đồ vật Tuy rằng không có máy móc ra công như vậy hoàn mỹ Nhưng đúng là bởi vì nó không hoàn mỹ Cho nên nó mới là trên thế giới chỉ có một phần Chẳng sợ Đồng dạng một cái túi thơm Theo đồng dạng hoa Nhưng xuất từ bất đồng người tay, thậm chí xuất từ cùng cá nhân tay so sánh dưới, cũng có bất đồng tỉ vết cùng mỹ cảm. Cũng đúng là bởi vì tần dư hi tư nhân cất chứa bán ra mỗi giống nhau thủ công nghệ phẩm đều là cô phẩm, cho nên hứa mỹ lệ tạp chí, còn đặc biệt vì này đó thủ công nghệ phẩm khai cái chuyên mục, mỗi kỳ giới thiệu một khoản thủ công nghệ phẩm. Người quay phim sẽ áp dụng nhiều góc độ tới quay chụp này khoản thủ công nghệ phẩm. Đem mỗi một khoản thủ công nghệ phẩm đều chụp đến thập phần duy mỹ 542 lời đồn Như thế tạo thế xuống dưới Phạm là tỉnh thành kẻ có tiền Đều sẽ thượng phủng một phần cô phẩm về nhà Nếu là muốn đưa thương nghiệp thượng đồng bọn Cũng tất nhiên tiện thể mang theo đưa lên một phần đến từ cô thủ công nghệ phẩm Như vậy đã lấy đến ra tay Cũng vô cùng có mặt mũi Tại đây loại hỏa bạo trình độ hạ Kỳ giai thoáng cấp đế đô bằng hữu để ra một miệng Liền có một cái đế đô đài truyền hình, còn đặc biệt vì núi lớn chỗ sâu trong hàng rào lão nhân, làm cái siêu thầm, dùng một cái phá lệ văn nghệ miệng lưỡi giới thiệu địa phương một ít thủ công nghệ phẩm, là như thế nào như thế nào suy nghĩ lý thú chế tạo. Này tiết mục nghe nói giả tỉnh phi thường cao, ngáy mắt liền tăng lên này đó thủ công nghệ phẩm cách điệu, đây đều là nghệ thuật A, là phẩm vị A, là một loại truyền thống công nghệ, là yêu cầu được đến duy trì cùng phát huy mạnh dân tộc văn hóa A. Cách điệu nhắc tới thăng, ngôi sao chi hỏa liền có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, toàn bộ hoa hạ truyền thông đều ở tranh nhau làm tương quan tiết mục, núi lớn, phong cảnh, nhân văn, thủ công nghệ phẩm. Mấy thứ này kỳ thật đều là cùng một nhịp thở. Bởi vậy, có thể nghĩ, có thể được đến nhiều ít kẻ có tiền chiêu cố. Đặc biệt là ở tỉnh thành, phảng phất không có ở mua hôm khác giới thủ công nghệ phẩm kẻ có tiền, liền không xứng với cách điệu hai chữ. Vì thế ở như vậy không khí dưới, kẻ có tiền đều không nghĩ chỉ làm một cái con buôn kẻ có tiền. Bọn họ đều muốn làm một cái có cách điệu kẻ có tiền. Vì thế không bán đến bao lâu, tần dư ghi trong tay tài chính, lại chậm rãi lung lay lại đây, nàng có tiền, vẫn là trước đó đem kỳ ra mỗi một quyển sổ tiết kiệm thượng tiền, đều con thượng, sau đó trả lại cha mẹ bà ngoại cùng lục gia khai dân túc kiếm tiền. Kế tiếp liền tiếp tục thu mua thủ công nghệ phẩm. Hơn nữa nàng chỉ thu tay lại hàng mỹ nghệ. Bất luận cái gì máy móc chế tác đồ vật, tần dư hy đều là không thu, nàng chỉ thu thuần thủ công nghệ phẩm. Có chút ở dưới sơn trại làm buôn bán người, tỉ như thỏa trạch dương này đó, phi dưới sơn trại người, hoặc là trong trại người trẻ tuổi. Tuy rằng không biết tần dư hy thu này đó thủ công nghệ phẩm là dùng để làm gì đó, nhưng là từ TV thượng cũng thấy được tiết mục, nơi này thủ công nghệ phẩm giống như thực kiếm tiền bộ ráng. Vì thế sôi nổi để rơi tới bán chính mình trong tay thủ công nghệ phẩm. Nhưng là có cái rất kỳ quái hiện tượng xuất hiện, chính là bọn họ thủ công nghệ phẩm nếu bán trời cao giới nói, du khách cũng không mua trướng. Bởi vì bọn họ thủ công nghệ phẩm, không có logo, cũng không có xứng cái kia dị thường hoa lệ xa hoa, còn có thần bí hoa văn hộ. Du khách chỉ có thể tiếp thu một cái không quá khoa trương hợp lý giá cả, nếu không giống nhau thủ công nghệ phẩm, giống nhau giá cả. Bọn họ tình nguyện đi mua có logo, rốt cuộc còn có cái được xưng hạn lượng bản hộp đưa. Ở như vậy một loại kỳ quái tiêu phí tâm thái hạ, thần dư ghi trong tay thủ công nghệ phẩm, chẳng qua buôn bán thay đổi cái địa phương, bỏ thêm cái đóng gói, liền có thể bán thượng một cái giá trên trời. Mà không biết vì cái gì, nàng trong tay còn có cái vật phẩm trang sức nhãn hiệu không lấy ra tới, thà vẫn là cái nhãn hiệu hàng xa xỉ lợi đồn, vô duyên vô cớ liền ở trên mạng truyền khắp. Chu Hồng cùng Vương Tiểu Thỏ mỗi ngày đều có thể thu được các đại thương trưởng đưa tới cảnh ô liu, mời Tần Dư Hi đi bọn họ thương trưởng thiết quẩy chuyên doanh. Vong mua vong cũng hướng Vương Tiểu Thỏ hỏi thăm thật nhiều thứ. Tần Dư Hi trong tay cái này vật phẩm trang sức nhãn hiệu, có thể hay không ở trên mạng bán ra, bán ra nói là ở thượng giá, vẫn là đơn độc làm một cái nhãn hiệu kỳ hạm cửa hàng. Nói thật, Tần Dư Hi trong tay còn có cái hàng xa xỉ nhãn hiệu sự tình. Bên người nàng người đều làng ốc, hoàn toàn không nghe Tần Dư Hi nói lên quá, cũng hoàn toàn không thấy được Tần Dư Hi cho các nàng an bài quá công tác, khi nào có cái này nhãn hiệu. Chu Hồng cùng Vương Tiểu Thỏ, nhịn không được bắt được vừa mới hạ xong hóa trang khóa Tần Dư Hi, đem nàng đổ ở góc tường hỏi chuyện này. Tần Dư Hi vừa nghe, đó là ha ha cười nói. Như thế nào lời đồn truyền thành như vậy? Ta như thế nào liền có cái nhãn hiệu hàng xa xỉ? Ta gần nhất đang ở cùng tiền tổng hợp làm, nhìn xem có thể hay không thiết cái nhà máy, làm cái máy móc hàng Mỹ nghệ sưởng gia công, ha ha ha, tin tức truyền đến thật mau, hảo thái quá. Nhãn hiệu hàng xa xỉ, cùng cái này máy móc hàng Mỹ nghệ loại này giá rẻ hóa, căn bản là không có biện pháp so hảo đi. Hơn nữa vẫn là Chu Hùng nói, những cái đó giao thông trạm quầy không thể chỉ bán ngày hóa, nếu không không đến kiếm A không đến kiếm. Loại này quầy tiền thuê giống nhau đều sẽ thực quý thực quý, cho nên muốn đắp bán điểm nhi có dân tộc thiểu số đặc sắc đồ vợ. Cho nên gần nhất tần dư hi đều ở cùng tiền nhiều hơn bảo trì chặt chẽ liên hệ, nhìn xem có thể hay không cùng nhau hợp tác kiến cái nhà máy, đem 18 trong trại thanh tráng niên đều thu nạp đến nhà máy đi làm công. Không phải cộng đồng làm giàu sao? Chính mình kiếm lời, dù sao cũng phải làm người khác cũng ăn cơm no đi. Tuy nói công nhân tiền lương cũng cao không đến chỗ nào đi, nhưng sống tạm vẫn là đủ đủ. Bởi vậy, nhãn hiệu hàng xa xỉ là không ảnh chuyện này. Nhưng đầu tư kiến xưởng sự tình, vẫn là đang ở khuôi chiêng gõ mọ tiến hành, tuyển chỉ không thể ly cảnh khu thân cận quá, không thể phá hư địa phương sơn sơn thủy thủy, cũng không thể ly cảnh khu quá xa, nếu không công nhân nhóm không có phương tiện về nhà. Tần dư hy thủ công chế phẩm còn ở thu mua. Hơn nữa giá cả so với trước lại tăng lên không ít, rốt cuộc ở máy móc hàng Mỹ nghệ đánh sâu vào hạng, chế tác thời gian dài dòng thủ công chế phẩm, ở giới sơn trại sẽ đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Cho nên vì cổ vũ các lao nhân tiếp tục chế tác thủ công nghệ phẩm, cần dư khi đem phía trước thu mua giới, tăng lên 3-4 lần. Vì thế hiện tại biên khu bên kia nhi trạng hướng chính là, trừ bỏ giới sơn trại mặt khác 17 trại thành trắng nhiên, đều sẽ không thủ công. Tương lai có thể tiến nhà máy, tiền lương cùng vùng duyên hải thành thị nhà xưởng bảo trì bình tề. Hơn nữa này đó thanh tráng niên còn không cần rời xa nơi chôn rau cắt rốn đi ra ngoài làm công. Các lao nhân, cấp sẽ thủ công nghệ sống, tắt tiếp tục thông thả ung dung làm thủ công. Sau đó giá cao bán cho Tần Dư Hy, lại từ Tần Dư Hy tiêu thượng một cái cao cao cao cao giới, xứng với một cái phá lệ cao lớn thượng đóng gói, đánh thượng logo, bán cho tỉnh thành, hoa hạng thậm chí toàn thế giới kẻ có tiền. Đây cũng là đối giới sơn trại làm tiểu sinh ý những người đó, thập phần có lợi sự tình. Trước mắt thỏa trạch dương bọn họ bán vẫn là chính mình thủ công chế tác thủ công nghệ phẩm, mấy thứ này kỳ thật ở bọn họ trong tay, căn bản bán không được nhiều cao giá cả, thả chế tác thời gian còn trợm, lãng phí trong nhà lao nhân tinh lực. Nếu bọn họ từ tần dư hy cùng tiền nhiều hơn nhà xưởng, bán sỉ cái loại này máy móc hàng Mỹ nghệ tới bán nói, Đầu tiên đầu nhập phí tổn rất nhỏ, bán ra giá cách chỉ cần không phải quá khoa trương vẫn là có rất lớn lợi nhuận không gian. Giảng thật, giá trên trời bán thủ công nghệ phẩm loại sự tình này, trừ phi cầm giá trên trời đi đầu tư, nếu không căn bản không phải thường nhân có thể làm được. Thần dư hy bản thân nhưng thật ra còn không có đem khai nhà máy chuyện này, đương kiện đứng đắn sự tới làm đâu, chỉ là mỗi ngày vội vàng đi học truy kịch đi học truy kịch đi. Đều là tiền nhiều hơn ở dưới sơn trại bên kia bận rộn, kết quả bên ngoài thương thành cùng vóng mua vóng, đều ở xoa tay hầm hẹ bắt đầu rồi tuyến thượng tuyến hạ cạnh tranh. 543 không châu bắt chó đi cày Cái gì hàng xa xỉ? Chính là một cái vì thỏa mãn bình thường du khách tiêu phí tâm lý, mà chuẩn bị đầu tư một cái bình thường máy móc hàng Mỹ nghệ xưởng ra công mà thôi. Chu Hồng Vương một ngón tay đầu tới, chọc tần dư hi cái chán, hỏi. Ngươi chuyện lớn như vậy, cùng ngoạn nhi dường như làm đến là dư luận xôn xao, kết quả ngươi nhãn hiệu hàng xa xỉ chính là cái tung tin vịt, ta xem ngươi dứt khoát làm giả hóa thật, thật sự đi làm một cái nhãn hiệu hàng xa xỉ đi, cũng không cần đánh quảng cáo, trực tiếp thượng giá đi, khẳng định hỏa. Đúng vậy, nghẹn đến mức càng lâu đồ vật, càng là vạn chúng chú mục, trên mạng hiện tại đều xảo phiên thiên. Vương Tiểu Thỏ trong tay đề ra cái nổ tẹp túc, mở ra tới cấp tần dư hi phiên mấy chương hiệp. Nguyên lai like là có người chống đạo, chụp rất nhiều tần dư hi tư nhân cất chứa quầy triển lãm thủ công nghệ phẩm ảnh chụp. đồng phát biểu đại thiên bình luận, bằng chứng tần dư hi trong tay nhãn hiệu hàng xa xỉ, giới vị sẽ không so này đó thủ công nghệ phẩm thấp. Có người nói, kỳ thật này đó thủ công nghệ phẩm căn bản là không đáng giá cái này giới, bởi vì nếu như đi giới sơn trại du lịch, từ địa phương người miền núi trong tay mua nói, cũng liền mấy đồng tiền. Cho nên Tần Dư Hy trong tay vật phẩm trang sức nhãn hiệu, nói là nói đi hàng xa xỉ lộ tuyến, nhưng tiến giới khẳng định không quý. Cũng có người nói, chỉ là mua cái kia hạn lượng bản, trang thủ công nghệ phẩm hộp lấy ra đi tặng người chính là một loại cao lớn thượng tượng trưng. Kỳ thật thủ công nghệ phẩm không đáng giá nhiều như vậy tiền, đáng giá chính là hộp cái hộp này là xin độc quyền bảo hộ. Sau đó, mặt sau thiệp đi theo, chính là liên tiếp đối với cái hộp này phân tích. Có người còn cảm thán một câu, cái này xin độc quyền hộ, mặt trên hoa văn chính là càng xem càng đẹp, càng xem càng đẹp, hơn nữa vẫn là hạ lượng bản. Chính là vì như vậy cái hộ, đi mua cái thủ công nghệ phẩm đều là đăng giá. Trên mạng thiệp có chút ai, mọi người đều bắt đầu chú ý một cái đóng gói hộ. Đúng vậy, không sai, cái này là xin độc quyền bảo hộ. Thần Dư khi nhìn thiệp phía dưới bình luận, gật đầu, Triều Vương Tiểu Thỏ buông tay nói. Ta tiêu tiền thỉnh thiết kế sư, ta tiêu tiền mua thiết kế sư bản vẽ, ta không đạo lý không xin độc quyền cho chính mình à. Cho nên người lăn lộn này đó, đem một cái đóng gói hộp đều xin độc quyền, làm đến dư luận xôn xao, người nhãn hiệu hàng xa xỉ rốt cuộc khi nào ra. Chúng ta internet bộ đã xoa tay hầm hẹ chuẩn bị cùng vong mua vong nói chuyện hợp tác sự tình. Vương Tiểu thọ Bang một tiếng khép lại nổ thẻ bụt cái nắp, nhìn chầm chầm tần dư hy hỏi. Một bên Chu Hồng không biết từ chỗ nào móc ra cái máy tính, cấp tần dư hi bạch bạch bạch tính một bút chướng, lại nói. Ngươi ở sân bay bên kia quầy chuyên doanh, thật sự nếu không thượng máy móc hàng Mỹ người nói, mỗi tháng tiền thuê như vậy nhiều như vậy, mày mỗi tháng đều ở thu không đủ chi, bán đi ngày hóa sản phẩm còn chưa đủ phó quậy tiền thuê, bởi vì là phòng hóa trang sinh ý, này đó tiền đều là công chứng phó, cho nên này mấy tháng, ngươi đã lãng phí phòng hóa trang nhiều như vậy tiền. Chu Hồng cấp Tần Dư Hi triển lãm một số tự, lại nói, Hiện tại không riêng có tỉnh thành thương trường liên hệ ta, ngay cả đế đô bên kia nhi vài gia đại thương trường, đều ở liên hệ ta, muốn chúng ta cấp cái mặt mũi đi bọn họ nơi đó thiết cái hàng xa xỉ quầy chuyên doanh, hiện tại là vạn chúng chú mụ, chỉ chờ ngươi nhãn hiệu hàng xa xỉ ra tới, Tần Dư Hi, tiền nột, đây đều là tiền nột. Hiện tại Tần Dư Hi rốt cuộc đã biết, cái gì gọi là dự nhiệt, Nàng bên này nhi thật sự còn chưa thế nào đâu, nàng cái này còn chỉ hưởng có một cái lời đồn nhãn hiệu cũng đã bắt đầu lạng yên vận đỏ. Người tâm lý thật đúng là rất kỳ quái, cho nên rất nhiều hàng xa xỉ, kỳ thật căn bản là không ở với nó bản thân giá trị, có đáng giá hay không nhiều như vậy tiền, mà là ở chỗ cầm nó đi ra ngoài, sẽ cho chính mình mang đến nhiều ít mặt mũi, sẽ có bao nhiêu người nhận thức cái này nhãn hiệu, sẽ ở vô hình bên trong nói cho người khác. Chính mình kinh tế năng lực, đủ để tiêu phi đến khởi cái này giới vị nhãn hiệu. Cho nên này cũng không khó lý giải, nàng một cái xin độc quyền đóng gói hộp, đều có thể lặng yên vận đỏ hiện tượng. Thần dư hy chỉ có thể hết trô nói rồi, nàng bất đắc di nói. Làm hàng xa xỉ không dễ dàng như vậy, chúng ta chính là khuyên tẫn toàn bộ phòng hóa trang, chỉ sợ đều tô đậm không ra một cái hàng xa xỉ, nó không riêng chỉ là phải có một cái ưu tú thiết kế sư. Nó còn muốn rất nhiều rất nhiều rất nhiều tiền, bởi vì muốn đi ra biên giới, đi hướng thế giới, cho nên yêu cầu rất nhiều rất nhiều rất nhiều tiền, vì cái này nhãn hiệu lắp đường. Vậy kéo người đầu tư, Thiền Tổng, Lý hưng Ninh, ngươi bà bà, còn có hứa Mỹ Lệ, tập toàn bộ Dư Hi Phòng hóa Trang, đại gia cùng nhau tới đầu tư làm thứ này. Chu Hồng nhanh chóng nghĩ hảo vài người danh, nàng đối Tần Dư Hi nói, ta đi liên hệ bọn họ hỏi một chút bọn họ có hay không cái này hứng thú, lại ra cùng nhau đầu tư làm như vậy cái nhãn hiệu, người bắt chuyên nghiệp này một khối còn lại giao cho ta. Biết Tần Dư Hy không phải kéo đầu tư liêu, Chu Hồng tới giải quyết này đó bên ngoài phiền toái có thể, tổng không thể không khí tô đậm lên đây, lại không rác nhi hắt tùng đi. Thấy Chu Hồng xoa tay hầm hề, thập phần muốn làm cái này nhãn hiệu hàng xa xỉ, Tần Dư Hy đành phải gật đầu đáp ứng Chu Hồng cùng Vương Tiểu Thỏ hai người sẽ chạy nhanh đem cái này nhãn hiệu nghĩ kỹ rồi làm ra tới thượng giá liền trốn dường như trở về chính mình văn phòng kết quả mông còn không có ở ghế trên ngồi ở đâu tiền nhiều hơn liền một chiếc điện thoại gấp gáp hỏa liệu đánh lại đây hỏi muội tử ngươi đây là tính toán hướng nhãn hiệu tiến quân a ngươi phải đi hàng xa xỉ lộ tuyến a chuẩn bị bán cái gì đâu kia chúng ta hợp tác nhà máy cũng không thể tiểu đánh tiểu nháo làm chút giá rẻ hóa ngươi yên tâm Ngươi muốn xin nhãn hiệu chuyện này, tiền ca giúp ngươi làm, ngươi hiện tại phải hảo hảo ngẫm lại cái này nhãn hiệu muốn kêu cái gì danh nhi à, còn có đem thiết kế gì đó chuẩn bị cho tốt liền thành, mặt khác ngươi không cần nhọc lòng. Thần Dư Hi Xem ra tiền nhiều hơn là nhận được Chu Hồng điện thoại, đã cùng Chu Hồng làm việc trước câu thông. Thần Dư Hi như thế nào có loại bị không châu bắt chó đi cậy cảm giác. Là nàng phải làm nhãn hiệu hàng xa xỉ vẫn là công chúng hy vọng nàng làm nhãn hiệu hàng xa xỉ. Chuyện đó đã đến nước này, người khác đều siếp đài cho nàng đắp hảo, tần dư hy không đạo lý không ra đi sướng một cái nha Vì thế nàng thanh thanh giọng nói, tùy tiện suy nghĩ cái điểm tử, đối tiền nhiều hơn nói. Thiên ca, về chuyện này nhi, ta cảm thấy. Nếu không, từ vật phẩm trang sức làm khởi. Làm nhãn hiệu sao, ban đầu muốn từ vật phẩm trang sức làm lên, bởi vì nàng là khai hóa trang thất. Bán vật phẩm trang sức cùng bán ngày hóa sản phẩm không xung đột, giống nhau nhằm vào chính là nữ tính tiêu phí quân thể. Về sau nàng đi ra ngoài cấp minh tinh làm tạo hình, còn có thể đẩy mạnh tiêu thụ chính mình nhãn hiệu vật phẩm trang sức, có minh tinh đeo, cũng là vật phẩm trang sức phẩm vị tăng lên, thật là một công đôi việc chuyện tốt. Mà cái này quan nhãn hiệu danh vật phẩm trang sức, tuy rằng là nhà xưởng phê lượng sinh sản, cũng không phải thủ công chế phẩm, nhưng là giá cả cũng không có khả năng thấp. Bởi vì tất cả mọi người hy vọng, tần dư hy đi đại bài nhi hàng xa xỉ lộ tuyến. 544 nhãn hiệu hàng xa xỉ. Vật phẩm trang sức. Hảo A, bán tiền A, nhằm vào nữ tính tiêu phí quần thể, cái này hảo cái này hảo. Tiền nhiều hơn bố đùi, cảm thấy làm xa xỉ vật phẩm trang sức coi đến kiếm, phải làm liền hướng lớn làm. Hắn quay đầu lại liền đi liên hệ hắn đầu tư đoàn đội, chỉnh một cái tần dư hy xa xỉ vật phẩm trang sức manh lưới ra tới. Muốn đem cái này không khí cấp tô đậm đến nước chừng. Ý tứ chính là nói, hiện tại cái này nhiệt độ vẫn là không được, còn phải hướng lớn đi lang xê, sao đến thượng nửa năm thời điểm, đại gia đối với ta ngươi kia bộ quỷ phiến điện ảnh nhiệt độ, vậy không sai biệt lắm. Đối mặt tiền nhiều hơn, cấp mọi người chờ mong, tần dư hi gấp đến độ gai gai cái chán, nàng nói làm vật phẩm trang sức nhãn hiệu, liền làm vật phẩm trang sức nhãn hiệu. Nàng nói làm hàng xa xỉ, liền làm hàng xa xỉ. Này bán vật phẩm trang sức hết thẻ thủ tục đều có, vật phẩm trang sức đâu, nhãn hiệu đâu, hàng hiệu kêu gì danh nhi đều còn không có ra tới đâu. Những người này như thế nào một đám cũng chưa ý kiến. Này không phải một cái tiểu đầu tư à, đầu tư trước dù sao cũng phải khai mấy năm sẽ, thảo luận mấy năm cái này nhãn hiệu định vị a, thiết kế phẩm vị a, quản lý cái gì không a, điều tra một chút thị trường linh tinh đi. Vừa rồi Chu Hồng nói nàng như là ở ngoạn nhi giống nhau, nàng như thế nào cảm thấy chung quanh mọi người, mới như là ở ngoạn nhi đâu. Tần Dư Hi chạy nhanh treo tiền nhiều hơn điện thoại, nàng thẹn với tiền nhiều hơn đẩy cõi lòng chờ mong. Sau đó hỏa tốc triệu tập nàng lương cao dưỡng mấy cái thiết kế sư, muốn cắt nàng bằng mau tốc độ, tới nàng văn phòng. Này mấy cái thiết kế sư, đều là Tần Dư Hi từ thiết kế học viện đào lại đây, thâm niên thiết kế sư nàng một cái cũng chưa muốn. Bởi vì Tần Dư Hi rất muốn cấp một ít có thiên phú tân nhân, có cái xuất đầu cơ hội. Rất nhiều tân nhân ở vườn trường thời điểm, đều là nhất có linh khí thời điểm. Nhưng là một khi đi ra vườn trường, đi lên xã hội, bọn họ linh khí cùng tâm huyết, liền sẽ bị xã hội thượng đủ loại chắc trở, cấp ma bình bọn họ gấp cạnh. Cho nên Tần Dư Hi dưỡng này mấy cái thiết kế sư, tất cả đều là vừa rồi tốt nghiệp, thậm chí còn không có tốt nghiệp học sinh. sau đó Nàng trọng điểm nhìn nhìn sóng ba nữ cùng mắt kính mội này hai người. Hai người kia lần trước thiết kế thủ công nghệ phẩm đóng gói hộ, nàng đều thức thích, đặc biệt là sóng ba nữ thiết kế hoa văn, thập phần đối nàng ăn uống, nàng thực chờ mong sóng ba nữ có thể cho nàng lấy ra càng nhiều kinh hỉ ra tới. Chỉ nghe được tần dư hy đối thủ này mấy cái thiết kế sư nói. Ta hiện tại muốn làm một cái vật phẩm trang sức nhãn hiệu hàng xa xỉ, nhằm vào tiêu phi quần thể là đô thị bạch lĩnh cấp cao cấp nữ tính quân thể, phong cách yêu cầu phối hợp dân tộc thiểu số ý nhị, các ngươi hiểu được, nếu ai có thể thiết kế ra như vậy vật phẩm trang sức tới, một khi chọn dùng, ai chính là cái này mới phát vật phẩm trang sức nhãn hiệu ngự dụng thiết kế sư. kia mấy cái trước mắt đều còn ở thiết kế học viện, liền tốt nghiệp chứng cũng chưa bắt được quá học sinh, ngươi xem ta ta xem ngươi, trong mắt khó nén hưng phấn quan mang, một cái nhãn hiệu ngự dụng thiết kế sư. Này đối bọn họ tới nói quả thực chính là muốn cho bọn họ bước lên ngôi vị hoàng đế như vậy mê người. Đại gia chạy nhanh thu thập suy nghĩ, lập tức tiến vào chuẩn bị chiến tranh đoạt đích trạng thái. Mắt kính mội há mồm, làm như có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng Tần Dư Hi nói, nhưng là liền ở Tần Dư Hi cúi đầu hết sức, nàng có chút khiếp đảm, đem lời muốn nói cấp nuốt đi xuống. Không có thượng vị giả, sẽ đi quan tâm một cái tiểu nhân vật hủy khuất, không có. Tiểu nhân vật cũng chỉ xứng hoa ở trong góc, một mình liếm lắp chính mình miệng vết thương, không có người sẽ vì nàng mở rộng chính nghĩa, thượng vị giả chỉ quan tâm kết quả, sẽ không quan tâm quá trình như thế nào. Cái này nhận chi giống như một cái ma chú, thật sâu giam cầm mắt kính mội, làm nàng trong mắt lóe sáng sáng giỏi, một chút cẩy lại. Lại xem đứng ở mắt kính mội bên người sóng ba nữ, là như thế nào như thế nào khí phách hăng 2A. Phảng phất nàng liền ổn cầm cái này nhãn hiệu ngự dụng thiết kế sư giống nhau, phảng phất nàng lập tức là có thể trở thành cái thứ hai tần dư hi. Cũng đúng, nhân gia có nhan giá trị, sẽ làm người, cũng hiểu được nghiền ngẫm thượng vị giả tâm tư. Hơn nữa cấp tần dư hi tư nhân cất chứa thiết kế đóng gói hộ, ở trên mạng đánh giá phi thường đồng, song ba nữ cái này ngự dụng thiết kế sư khẳng định là ổn lấy. Mắt kính mùa yên lặng cuối đầu, đi theo Vinh váo tự đắc sóng ba nửa đi ra tần dư hi văn phòng yên lặng trở lại nàng nho nhỏ ô vung gian cắn môi nghẹn nước mắt bắt đầu yên lặng họa bản thảo cứ như vậy một ngày một ngày qua khứ nàng giống như một con vịt con xấu xí cảm thấy chính mình vĩnh viễn đều không có biến thành thiên nga cơ hội thời gian đã chậm rãi tiến vào đầu mùa đông một năm lại đến đuôi tỉnh thành người đều ở trường tụ cộng thêm kiện áo khoác kỳ tử hàm còn không có tử cảng đài trở về nhưng hắn mỗi ngày đều sẽ cùng Tần Dư Hi gọi điện thoại phát cái tin nhắn gì đó, dão nàng ở tỉnh thành an tâm. Đầu mùa đông tiến đến khi, vội đến sức đầu mẹ chán, còn tiếp hai cái đẩy không xong đoàn phim hóa trang Tần Dư Hi ở chính mình phòng hóa trang gặp được Vinh Nhân Âm cùng nàng nơi công ty bảo hiểm tỉnh thành lao đại. Trước mấy tháng vẫn là mùa hè thời điểm, Tần Dư Hi ở dưới sân trại cùng Vinh Nhân Âm đã gặp mặt. Lúc ấy Vinh Nhân Âm thấy Tần Dư Hi lớn lên đẹp. Liên tưởng sách Tần Dư Hi đi bán bảo hiểm. Tần Dư Hi lúc ấy hứa hẹn vinh nhân âm, ở nàng nơi đó cho chính mình cùng người nhà đều mua một phần bảo hiểm, nhưng nàng cùng kỳ tử hàm đính hôn lúc sau, không riêng quang phải đối chính mình người nhà phụ trách, còn phải đối kỳ tử hàm người nhà phụ trách. Cho nên Tần Dư Hi tính toán cho chính mình, phụ mẫu của chính mình cùng bà ngoại, lục gia đều mua một phần bảo hiểm, trừ cái này ra. Còn phải cho kỳ tử hàng người trong nhà đều mua một phần bảo hiểm. Đặc biệt là chính mình bảo hiểm, nàng nhất định phải mua thực trọng thực trọng, trọng đến cái loại này, nếu chính mình ra cái gì ngoài ý muốn, công ty bảo hiểm có thể bồi đến táng ra bại sản cái loại này. Bởi vì bảo ngạch thật lớn, cho nên Vinh Nhân Âm ngay từ đầu cũng không thật sự, cùng Tần Dư Hy lung tung tiếp xúc hai nguyệt sau, phát hiện Tần Dư Hy tới thật sự, Vinh Nhân Âm liền đem Tần Dư Hy muốn mua kết xù bảo hiểm sự tình cùng chính mình cùng tổ tổ trưởng nói. Kia tổ trưởng căn bản cũng không tin vinh nhân âm có thể kéo tới cái gì nghiệp lớn mụ, đương cái chế cười giống nhau, lại cùng tổ những người khác nói. Các nàng kia tổ, trùng hợp có cái là tần dư hy phấn, từ tần dư hy bắt đầu sinh động ở hứa Mỹ lệ hóa trang tiểu chuyên mục thượng bắt đầu, sẽ biết tần dư hy tên này. Cái này tiểu fans nguyệt nguyệt đều mua hứa Mỹ lệ tạp chí, chính là vì truy tần dư hy hóa trang chuyên mục. Vì thế liền hỏi hỏi Vinh Nhân Âm, cái kia Tần Dư Hi là cái nào Tần Dư Hi? Vinh Nhân Âm còn không có đường trong chốc lát, vì thế Tần Dư Hi tiểu 팬 liền chính mình đi cấp Tần Dư Hi gọi điện thoại tiếp xúc, kết quả này không tiếp xúc còn hảo, vừa tiếp xúc. Má ơi, này thật là Dư Hi phòng hóa trang lão bản, kinh điển quỷ phiến ta ngươi kịch tổng hóa trang tạo hình sư, Tần Dư Hi a. Tiểu 팬 cái này nhưng đến không được, thập phần hăng hái đem chuyện này một tầng một tầng thọc đi lên trực tiếp thọc tới rồi tỉnh thành công ty bảo hiểm lão tổng nơi đó, lão tổng là biết tần dư hi, đây chính là ở toàn bộ giới giải trí tương đương nổi danh một nhân vật, thả ở tỉnh thành nữ phú hào bảng thượng cũng có thể bài được với danh hào. 545 chắt tổng, vì thế tỉnh thành công ty bảo hiểm lão tổng lập tức đem vinh nhân âm từ vùng duyên hải thành thị triệu tới rồi tỉnh thành, tự mình mang theo vinh nhân âm tới cùng tần dư hi nói bảo hiểm nghiệp vụ. Bắt lấy tần dư hy này bút đại đơn, tỉnh thành công ty bảo hiểm sở hữu công nhân, cuối năm tiền thưởng đều có thể phong phú điểm. Bởi vì tần dư hy muốn mua bảo ngạch thập phần thật lớn, đồng dạng, nàng mỗi năm yêu cầu trả giá bảo hiểm phí dùng cũng thập phần khả quan. Bởi vì nguyên nhân này, công ty bảo hiểm nhận tiền bảo hiểm thời điểm, đối tần dư hy giá trị con người cũng muốn có một cái kỹ càng tỉ mỉ tính ra. Cho nên vinh nhân âm cùng tỉnh thành công ty bảo hiểm lão tổng, Ngồi ở Tần Dư Hi trong văn phòng thời điểm, đã có một đám công ty bảo hiểm hạch toán viên, ở hạch toán Tần Dư Hi hiện giờ tài sản. Vinh nhân âm bị cái này trận trượng dọa, nàng vốn dĩ ở vùng Duyên Hải thành thị công ty bảo hiểm làm được hảo hảo, lúc này đột nhiên bị tỉnh thành lao tổng cấp điều tới rồi tỉnh thành công ty bảo hiểm, vốn là có chút thấp phỏng. Kết quả ở như vậy một cái xa hoa địa phương, thấy Tần Dư Hi ăn mặc một thân ngày hệ tiểu tươi mát phong cách quần áo, Đoan đoan chính chính ngồi ở bàn làm việc trước, chơi quét mìn trò chơi. Vinh nhân âm có thể không làm sợ sao. Nàng cũng chỉ có thể trừng mắt Tần Dư Hi, lời nói đều nói không nên lời một câu. Mà ngồi ở Vinh nhân âm bên người lão tổng, tuổi trừng 50 tới tuổi, làm cả đời bảo hiểm, cũng là lần đầu tiên thấy như vậy tuổi trẻ một cái cô nương, cư nhiên có được như vậy khổng lồ một cái giá trị con người. Hắn hoạch toán viên đem Tần Dư Hi tài sản danh sách đưa cho hắn thời điểm. Tỉnh thành lao tổng buồn không đệ bụng, kết quả mở ra kia thật dài một chuỗi danh sách, lao tổng nhịn không được vặn vẹo trên cổ tây trang cà vạt. Hán thanh thanh giọng nói, tư thái bại đến thấp một chút, hỏi tần dư Hi, Tần tiểu thư, tuổi còn trẻ, liền mua nhiều như vậy bề mặt cùng lâu. Tần dư Hi buông xuống trong tay con chuột, hướng tỉnh thành lao tổng lễ phép cười cười. Ta người này tồn không được tiền, có tiền liền tưởng mua lâu mua phòng ở mua bề mặt, bảo đảm giá trị tiền gửi dùng. La la, bảo đảm giá trị tiền gửi, bảo đảm giá trị tiền gửi. Tỉnh thành lao tổng bị doa, tiếp tục dụ mắt đi xuống phiên, nhìn không được lại hỏi. Tân tiểu thư, ngay ở tỉnh thành có nhiều như vậy tài sản cố định, này. Ở quốc gia một bậc cảnh khu, còn có nhiều như vậy. Nhà sàn, còn có một cái chính mình. Thư nhân cất chứa bề mặt, còn đang ở chủ bị một cái. Nhãn hiệu hàng xa xỉ. Đúng vậy, có cái gì vấn đề? Tần Dư Hi đôi tay điệp đặt ở trên mặt bàn, hướng công ty bảo hiểm tỉnh thành Lão tổng chớp chấp mắt, có vẻ thực vô tội. Tỉnh thành Lão tổng lao đem trên đầu hãn, lắc đầu, không không, không thành vấn đề không thành vấn đề. Không thành vấn đề mới là lạ, năm trước tỉnh thành phong ở cái gì giới, năm nay cái gì giới, sang năm cái gì giới. Năm trước giới sơn trại một đống nhà sàn cái gì giới, giới sơn trại thăng cấp thành quốc gia một bậc cảnh khu sau, một đống nhà sàn lại là cái gì giới. Có thể nói, tần dư hy giá trị con người, bởi vì mấy thứ này, ở năm nay đã phiên n n phiên, sang năm giá nhà liên tục tiêu thăng, nàng hiện tại tùy tay bán đi một cái bề mặt, thu hoạch đến tiền, đặt ở năm trước là có thể mua vài cái bề mặt. Cái này cũng chưa tính là quốc gia một bậc cảnh khu bất động sản. Lại nói hàng xa xỉ nhãn hiệu đánh giá giá trị, kia thật đúng là không hảo đánh giá, hướng cao đi, rất cao đều được, rốt cuộc nhãn hiệu lực lượng là vô cùng. Như vậy phong phú giá trị con người, nếu tần dư hi ra chuyện gì, hắn cái này tỉnh thành lao tổng vị trí cũng không cần làm, bởi vì có thể trực tiếp đem một cái tỉnh thành công ty bảo hiểm cấp bồi đóng cửa, còn có thể liên quan tổng công ty tiêu điều n 5 Nhưng mà khác, tiếp tần dư hi phiếu bảo hành, có thể làm hắn cái này công ty bảo hiểm, ngồi trên tỉnh thành bảo hiểm nghiệp long đầu ghế gợp, rốt cuộc mọi người bảo hiểm ý thức còn không quá cường. Rất nhiều người đều cảm thấy bảo hiểm chính là gặp người, cho nên ở đất liền này một khối bảo hiểm nghiệp kỳ thật còn không có phát triển lên, tỉnh thành phú hào cùng sĩ nghiệp, cũng phần lớn không có cho chính mình mua bảo hiểm cái này ý thức. Nếu tiếp tần dư hy phiếu bảo hành, toàn bộ tỉnh thành bảo hiểm ý thức đều sẽ được đến rất lớn cải thiện, tương đối tần dư hy ở tỉnh thành danh khí, còn xem như tương đối lớn. Sau đó, tỉnh thành lao tổng đột nhiên nhớ tới chuyện này nhi, đối tần dư hy nói. Tân tiểu thư, không biết ngài gần nhất có hay không thu được tiếng gió, quốc tế phi vật chất văn hóa di sản bảo hộ tổ chức, đang ở quốc tế thượng tích cực kêu gọi, phải bảo vệ giới sơn trại quanh thân sinh thái hoàn cảnh, Ngài này cảnh khu nhà sàn, có phải hay không cũng muốn mua cái bất động sản trộm đoạt bảo hiểm. Có chuyện này, tân dư hi gần nhất trừ bỏ đi học chính là chơi quét mìn cho chơi, hoặc là ở biệt thự truy phim truyền hình, căn bản liền không chú ý quốc tế thượng tin tức. Nàng mở ra trên bàn phòng máy tính, tùy ý lục soát lục soát quốc nội tin tức vóng, như mày nói. Quốc nội không có như vậy báo chí đưa tin, ta nói chắc tổng, ngài đây là ở đâu nhìn đến tin tức. Họ chắc công ty bảo hiểm lão tổng, hướng Tần Dư Hi có chút kiêu ngạo cười cười, nói. Ta đệ đệ ở nước ngoài khai công ty bảo an, hắn có thể thu được đến từ nước ngoài một ít tin tức. Công ty bảo an. Tần Dư Hi tùy ý hỏi, lại kéo ra ngăn kéo. Lấy ra một trường tư nhân danh thiếp tới, đưa cho chắc tổng, lệ phép nói Đây là ta tư nhân danh thiếp, mặt trên có ta tư nhân hồng thư dây số, cấp cảnh khu bất động sản mua bảo hiểm sự tình Ta thực cảm thấy hứng thú, nhưng là trước phiền toái chắc tổng, giúp ta đem quốc tế thượng có quan hệ phi vật tổ chức tư liệu, truyền một phần cho ta hồng thư Tự nhiên tự nhiên, rất vui lòng Chắc tổng nửa đứng dậy, đôi tay tiếp nhận tần dư hi danh thiếp nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên người Vinh Nhân Âm. Tuổi này không lớn nữ hài nhi, ở hôm nay phía trước, vẫn luôn đều ở vào công ty bảo hiểm tầng chót nhất, cũng liền một cái phổ phổ thông thông nghiệp vụ viên mà thôi. Nhưng hôm nay lúc sau, nàng chính là cả đời không kéo một cái nghiệp vụ, quang lấy tần dư hy bảo hiểm phí một chút trích phần trăm, nàng đều có thể quá đến so giống nhau bạch lĩnh muốn hảo. Đương nhiên, đây là thành lập ở, tần dư hy cho chính mình cập danh nghĩa sở hữu tài sản, đều đầu bảo tiền đề hạ. Nhưng là thực hiển nhiên, vinh nhân âm hiện tại đã toàn ốc, nàng thực mờ mịt ngồi ở chỗ kia, căn bản là không biết chắc Tổng Hòa Tần Dư khi đang nói chính là cái gì. Vì thế chắc Tổng nhiễu như mày, đối vinh nhân âm nói. Tiểu Vinh A, ta cùng Tần Tiểu Thư có chút lời nói yêu cầu lén tâm sự, ngươi lảng tránh một chút. Vinh nhân âm mở mịt gật đầu, du hồn giống nhau đứng dậy đi ra ngoài, bước chân khinh phiêu phiêu, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Đợi đến vinh nhân âm đi ra ngoài, thần dư hi nhướng mày nhìn chắc tổng, hỏi. Chắc luôn có chuyện gì, yêu cầu cùng ta nói. Ngồi ở nàng đối diện, cái này tuổi trừng 50 tuổi nam nhân, thân xuyên âu phục, tóc sau này sơ đến không chút cầu thả, nhìn dáng vẻ cũng là chịu quá tốt đẹp giáo dục người. Mà ở hiện tại cái này niên đại, có thể ở quốc nội công ty bảo hiểm, ngồi trên láo tổng cái này chức vị, phần lớn đều là ở nước ngoài làm quá rất dài một đoạn thời gian an bảo công tác. Thậm chí cũng ở nước ngoài bảo hiểm tương quan ngành sản xuất, tầm dâm quá phi thường lớn lên thời gian. Nay cái nhìn cùng thấy xa, đều cùng hiện tại người trong nước không giống nhau, thậm chí càng có thấy xa một ít. 546 Tùng phát Tổn Chắc Tổng Thực chân thành nhìn Tần Dư Hy, nói Tần Tiểu Thư, căn cứ song thắng cục diện, ta tin tưởng Tần Tiểu Thư cũng là cái người thông minh, kỳ thật Tần Tiểu Thư có hay không nghĩ tới, cho ngài ở cảnh khu những cái đó bất động sản làm văn vật giám định. Hiện giờ này đó nhà sàn đều ở Trần Dư Hi danh nghĩa, nếu giám định thành văn vật, vậy không chỉ là bất động sản trộm giải nguy về điểm này nhi tiền, mà là văn vật hiểm, kia bồi lên cũng thật thật nhi chính là giá trên trời, đơn mỗ một đống nhà sàn, khả năng liền phải đào giống một cái tỉnh thành công ty bảo hiểm. Nhưng tại đây phía trước, phải làm văn vật giám định. Trần Dư Hi trầm tư, ngón tay tiêm điểm trên bóng mặt bàn, gật đầu có thể hay không dám định thành văn vật, cái này ta không lo lắng, này đó nhà sản vốn dĩ chính là văn vật, mỗi một đống không sai biệt lắm đều có mấy trăm năm quan cảnh, vậy dám định một cái. Đời trước, Tần Dư Hi ở nhiều năm về sau, ngẫu nhiên ở một hồi đấu giá hội thượng, nhìn đến có người ở bán đấu giá nhà sản nào đó tạo thành đồ vật nhi, mới biết được các nàng kia tấm ảnh thâm sơn cùng cốc nhà sản, giá trị có bao nhiêu. Đời này ở nàng nỗ lực hạ, Giới sơn trại bị bảo tồn đến thập phần hoàn hảo, nếu thông qua chuyên nghiệp người tới giám định, đêm này đó nhà sàn giám định thành văn vật, kia không thể nghi ngờ là cho giới sơn trại thượng song trọng bảo hiểm. Lữ ông ngoại tư đám người kia, chính là tưởng đào giới sơn trại đều đào không được. Bọn họ hiện tại còn vẫn luôn cho rằng bảo tàng liên ở giới sơn trại phía dưới, bắt cóc lục ra lại bắt cóc không được, lữ ông ngoại tư ở vùng duyên hải thành thị cứ điểm lại bị bưng, người phụ trách trốn hướng càng đài. Mỗi ngày bị kỳ tử hàm mang theo người nơi nơi truy Nhưng lưu tại hoa hạ bên trong Đã bị lưu ống ngoại tư thẩm thấu người Đến tuột cùng có bao nhiêu Này ai cũng nói không chừng Kia cấp giới sơn trại trước song trọng bảo hiểm Đây cũng là phòng bị với chưa xảy ra sự tình Chắc Tổng ý Tứ Là Tần Dư Hi nếu đã mua giá trên trời giá trị con người hiểm Tỉnh thành công ty bảo hiểm thừa lớn như vậy nguy hiểm Kia rứt khoát lại kiếm Tần Dư Hi một bút Rốt cuộc phòng ốc trộm giải nguy bảo hiểm phí cùng văn vật hiểm bảo hiểm phí vậy không phải cực nhỏ trên lệnh cùng chắc tổng nói thỏa chắc tổng liền lãnh người cấp thần dư hy chế định bảo hiểm hợp đồng đi thần dư hy thì tại trong văn phòng cấp kỳ gai gọi điện thoại hỏi một chút kỳ gai có thể hay không tìm một ít văn vật giám định tương quan phương diện người tới cấp giới sơn trại nhà sản làm văn vật giám định tìm chuyên gia tới làm giám định chuyện này thảo thuyết đế đô đại học khảo cổ hệ. Có rất nhiều như vậy giáo thủ cùng chuyên gia, kỳ giai lập tức liền đồng ý, buông điện thoại liền cấp đế đô đại học người quen gọi điện thoại, làm phái chuyên gia tới cấp giới sơn trại nhà sàn làm văn vật giám định. Thần Dư Hi tắc chuyên chú ở trên máy tính, lục soát chắc tổng tư liệu. Sau đó qua đến trong chốc lát, kỳ giai lại cấp Thần Dư Hi trở về cái điện thoại, hỏi Dư Hi, ta vừa rồi cấp đế đô đại học người quen gọi điện thoại. Hắn nói có cái lịch sử lão sư vẫn luôn muốn tìm người tâm sự, ta đem cái kia lịch sử lão sư điện thoại cho ngươi. Tốt. Tần dư hy đáp ứng rồi, kéo qua giấy cùng bút, đem kỳ giai báo lại đây số điện thoại viết ở trên giấy. Phía trước nàng cùng kỳ tử hàm thương lượng, tìm một ít lịch sử học giả nghiên cứu một chút vị kia lưu lại bảo tàng hoàng tử, hảo tra một chút mơ ước giới sơn trại bảo tàng người, đều có chút người nào. Chuyện này đi qua kỳ tử hàm làm ơn. Thông qua kỳ dai quan hệ, thế nhưng vận dụng đế đô vài sở đại học lịch sử lao sư, cập một ít đối lịch sử rất có nghiên cứu lịch sử cổ giả, trong đó tưởng cùng Tần Dư Hi tâm sự cái này lịch sử lao sư, đó là đối kia đoạn thời kỳ lịch sử, rất có nghiên cứu một người. Treo kỳ dai điện thoại lúc sau, Tần Dư Hi một bên lục soát công ty bảo hiểm chắc tổng tư liệu, một bên cấp vị kia lịch sử lao sư gọi điện thoại qua đi. Đối phương ở tiếp điện thoại, Thông qua Tần Dư Hi tự giới thiệu lúc sau, hắn liền cũng giới thiệu một lần chính mình. Cái này lịch sử Lão sư họ Tùng, danh pháp tồn, tuổi trường 50 tới tuổi, trước mắt là Đế đô đại học lịch sử hệ một người giáo thụ. Tùng pháp tồn người này nói chuyện có chút thông thả ung dung, lo diệp rõ ràng, thả luôn thích nói có sách, mách có chứng. ở điện thoại trùng, cho người ta cảm giác chính là một bộ cổ giả diễn xuất. Cho nên Tần Dư Hi có thể tưởng tượng đến ra tới. Cái này một cái cái dạng gì người, nhất định là mang mắt kính, ngồi ở thư hải, từng câu từng chữ giải đọc cổ xưa điển tịch. Sau đó, không đợi Tần Dư Hy dò hỏi nàng muốn biết kia đoạn thời gian lịch sử, Tùng Pháp Tồn liền bắt đầu dò hỏi nổi lên Tần Dư Hy. Hắn hỏi vấn đề đều là một ít chứng thực loại, tỉ như, giới sơn trại địa lý vị trí, cử nay kiến trại đã bao nhiêu năm, cùng với có thể hay không nhìn xem giới sơn trại tế thiên tử linh tinh. Sau đó Tùng Phác Tồn nói cho Tần Dư Hi, ở kia đoạn thời kỳ trong lịch sử thật là có như vậy một vị hoàng tử, giá sử thượng cũng có ghi lại, vị này hoàng tử mẫu phi cập gia thế, cùng với vị này hoàng tử không ít chuyện tích. Kỳ thật lịch sử đều không phải là hoàn toàn không có dấu vết để tìm, này nhân vật nếu tồn tại quá, liền nhất định sẽ lưu lại hắn một ít dấu vết, Tùng Phác Tồn tại cùng Tần Dư Hi đối thoại chung, thực minh sắc báo cho Tần Dư Hi. Ở hoa hạ lưu lại tới rộng lượng kho sách chung, ra sử có tái, hoàng tử là mang theo vô số kỳ chân dị bảo, rời đi đế đô. Chiến hỏa bay tán loạn miên đại, hắn đi nơi nào? Làm chút cái gì? Có phải hay không thật sự mang theo quốc khố trốn đi đế đô, Tùng Phác Tuần rất muốn biết. Truy tra lịch sử dấu vết để lại, truy tìm lịch sử chân tướng, còn cho mỗi một cái đã từng tồn tại hơn người vật, một cái chân thật lịch sử quý đạo. Đây là mỗi một vị lịch sử học giả sứ mệnh. Hắn ở điện thoại chung, ngữ khí có chút kích động nói. Nếu các ngươi hàng rào, cùng vị này hoàng tử có quan hệ nói, vậy các ngươi này tòa trong trại người, rất có thể là vị này hoàng tử lưu lại hậu duệ. Cho nên chúng ta đều đã từng là hoàng thân quốc thích sao. Tần Dư khi mở ra vui vừa, nói được có chút cảm thán, nàng không có biện pháp nói cho vị này giáo thụ, kỳ thật vị này giáo thụ đã sắp sờ soạn đến chân tướng bên cạnh. Bởi vì sự tình quan giới sơn trại lịch đại bảo hộ bảo tàng, cho nên kỳ tử hàm chụp mấy tấm giới sơn trại tế thiên tử ảnh chụp sau, cũng liền cấp kỳ giai lộ ra một chút, nói là cảm thấy giới sơn trại tế thiên tử, rất giống nào đó triều đại thánh chỉ đừng thực sự có cái gì lịch sử giá trị, làm kỳ giai tìm lịch sử học giả tới tra một tra. Rốt cuộc nếu thật có thể tra ra điểm nhi chuyện xưa tới, vốn là thần bí giới sơn trại, lúc này lại sẽ nhiễm một tầng lịch sử giá trị ở bên trong. Nay cùng chắc Tổng Kiến nghị Tần Dư Hy đi cấp nhà sàn làm văn vật giám định, có hiệu quả như nhau chi diệu. Cho nên Tùng Pháp Tổn cũng không biết chính mình đã sờ soạng tới rồi lịch sử chân tướng bên cạnh, hắn biết được có giới sơn trại như vậy cái địa phương, còn xem qua Tế Thiên Tử Thánh Chỉ ảnh chụp, liền lập tức đem đạo Thánh Chỉ này cùng vị kia trốn đi đế đô hoàng tử liên hệ lên. Nếu thật có thể chứng minh giới sơn trại, là vị này hoàng tử hậu duệ, như vậy đối với này đoạn thời kỳ lịch sử, có rất lớn bằng chứng giá trị, này thật là hoa hạ trong lịch sử một cái trọng đại phát hiện. Đây là có thể doanh động cả nước, thậm chí toàn thế giới. 547 trác vân phi, Tùng Pháp Tồn nhưng không đem chuyện này, trở thành cái vui lùa lời nói, Tần Dư Hiên nói chính mình không chuẩn cũng là đã từng hoàng thân quốc thích, Tùng Pháp Tồn trịnh trọng ân một tiếng sau, nghiêm trang nói, nếu được đến chứng thực, Đối với hoàng tử trốn đi lộ tuyến liền rất sáng tỏ, hắn là hướng nước láng giềng đi tìm cứu viện, ta muốn đi các ngươi giới sơn chạy một chuyến, nơi đó khẳng định để lại không ít vị này hoàng tử manh mối. Có thể nha, ngài đến đây đi, ta sẽ cùng tộc trưởng chào hỏi, cho ngài lớn nhất tiện nghi. Sau đó, tần dư hi hơi hơi ru mắt, giống như lơ đãng để ra một miệng. kia hoàng tử đi nước láng giềng tìm kiếm cứu viện, hắn đi đến nước láng giềng sao? Tới rồi hắn khẳng định là đi tới. Tùng Pháp Tồn thực khẳng định nói, căn cứ lịch sử văn hiến nghiên cứu, ở kia đoạn thời kỳ, cũng chính là hoàng tử trốn đi đế đô sau 30 năm thời gian nội, nước láng giềng trước sau 10 lần quy mô tiến công quá hoa hạ quốc gia cổ, mãi cho đến sau đó 400 năm nội, nước láng giềng cùng chúng ta đều ở không ngừng đánh giặc. dừng một chút, đưa Pháp Tồn tựa hồ ở điện thoại kia đầu, tự hỏi trong chốc lát, mới suy đoán nói. Trước đó, Nước láng giềng còn chỉ có thể xem như dựa vào hoa hạ viên đạn tiểu quốc, hoàng tử tới nước láng giềng lúc sau, hai nước mâu thuẫn mới dần dần gia tăng, diễn biến thành căn bản là vô pháp điều hòa mâu thuẫn. Lịch sử học giả có đôi khi là rất tinh tế, cũng rất lớn gan, tinh tế ở chỗ đối lịch sử chính sử giả sử, yêu cầu từng câu từng chữ phân tích cùng đọc một lượt, lớn mật ở chỗ bọn họ ở này đó vụn vặt giữa những hàng chữ chi gian, yêu cầu suy đoán ra một cái hoàn chỉnh phù hợp lo di chuyện xưa. Cho nên Tùng Pháp Tồn liền suy đoán, nếu Hoàng tử trốn đi lộ tuyến, thật là từ đế đô đến giới sân trại, sau đó đi ra biên khu, tới nước láng giềng. Hắn khẳng định là muốn mượn từ nước láng giềng lực lượng tới Phú Quốc, cho nên ở nước láng giềng không ngừng xối rục nước láng giềng quốc chủ công đánh hoa hạ quốc gia cổ. Như vậy xối rục khiến cho hai nước chi gian mấy năm liên tục trinh chiến không ngừng, biên khu dung chuyển, nhân tâm khó an. Thế cho nên hai nước chi gian mâu thuẫn sau này kéo dài mấy trăm năm, ở hoa hạ nhất khuất nhục cùng dung chuyển xâm lược thời kỳ, nước láng giềng càng là làm ra vô số lệnh người ghê tẩm không thôi hành động. Mãi cho đến tân một cái hoa hạ thành lập lên, hoa hạ dần dần quốc phú dân cường, nước láng giềng lúc này mới an phận vài thập niên. Thần dư hy như mày, nghe Tùng Pháp Tồn suy đoán, nhịn không được hỏi, vì cái gì là hoàng tử xối rục nước láng giềng quốc chủ? Không phải nước láng giềng quốc chủ mơ ước hoàng tử kỳ chân dị bảo, cho nên muốn phải được đến này phê bảo tàng, không ngừng tiến công hóa hạ quốc gia cổ, thế cho nên kiều hận kéo dài hai nước mấy trăm năm. Điện thoại kia đầu, tùng phát tồn lặng im, hoàn toàn lặng im một hồi lâu, mới là đột nhiên bùng nổ nói. Đúng vậy, nếu giã sử thượng ghi lại này phê bảo tàng thật sự tồn tại, thật là có loại này khả năng tính, vì cái gì không có loại này khả năng. Ta muốn đi các ngươi dối sơn trại. Cổ đại lộ thập phần khó đi, cái này hoàng tử tùy tiện đem thành phê thành phê bảo tàng mang ra hoa hạ, khẳng định là thập phần không an toàn. Hắn sẽ đem bảo tàng cùng ra quyến lưu tại một cái an toàn địa phương, một mình đi ra biên khu, nói không chừng kia phê bảo tàng liền ở các ngươi dưới sơn trại dưới chân. Xem, ngay cả lịch sử học giả đang tìm tìm tòi dưới giới, cũng suy đoán bảo tàng chính là cùng hoàng tử gia quyến ở bên nhau, cho nên cũng chớ trách nước láng giềng kia giúp muốn được đến bảo tàng người luôn cho rằng bảo tàng liền ở dưới sân trại, do đó tưởng hết mọi thứ biện pháp, đều phải đẩy bình dưới sân trại. Bởi vì dựa theo một người bình thường lo dịp, bảo tàng cùng gia quyến đặt ở cùng nhau, thả vẫn là ở cổ đại cái loại này cái gì đều dựa vào nhân công tới lạc hậu thời kỳ, càng là quy hoạch quan trọng tiện nghi một ít. Nghe nói Tùng Pháp Tồn nói sau, Tần Dư Hi cũng không có phản bác cái này lịch sử giáo thụ cái gì, nàng cùng vị kia giáo thụ lại tùy ý hàn huyên vài câu. Này thông đối thoại liền tiếp cận kết thúc. Sau đó tùng phát tồn giống như phát hiện tân đại Lục, lập tức bắt đầu triệu tập hắn học sinh, chạy nhanh mua xe phiếu đi một chuyến giới sơn trại. Hắn muốn đi khảo chứng cái này truyền thuyết, muốn hoàn nguyên cái này hoàng tử cuộc đời quý đạo. Mà này đầu tần dư Hi khoe miệng nhai ý cười, tiếp tục tra tìm công ty bảo hiểm chắc tổng tư liệu. Bởi vì tần dư Hi là hiểu tiếng Anh, cũng đọc vô chướng ngại cái loại này. Cho nên nàng thực dễ dàng là có thể ở trên mạng tìm được một ít tư liệu, khâu ra chắc tổng lý lịch Cái này công ty bảo hiểm chắc tổng, lý lịch quả nhiên cùng Tần Dư Hi suy đoán không sai biệt lắm Ở nước ngoài có được nhiều năm an bảo kinh nghiệm, thả ở nước ngoài công ty bảo hiểm, đương quá nhiều năm cao tầng người phụ trách Nhưng là làm Tần Dư Hi cảm thấy hứng thú, cũng không phải chắc tổng người này như thế nào, mà là hắn đệ đệ chắc vân phi Vừa mới chắc tổng ở cùng Tần Dư Hi nói chuyện thời điểm, Tần Dư Hi chỉ nghe chắc tổng nói, hán đệ đệ ở nước ngoài khai công ty bảo an, hiện tại ở trên mạng một lục soát chắc tổng tư liệu, hán đệ đệ chắc vân phi tư liệu cũng đi theo chạy ra tới. Hán đệ đệ nhà này công ty bảo an là vì hoa hạ sĩ nghiệp hải ngoại ít lợi hộ giá hộ thống, hứng lấy sĩ nghiệp hải ngoại đảm bảo công tác, xử lý mẫn cảm sự vật cập đột phát sự kiện, còn hứng lấy các loại đảm bảo công tác. Tần Dư Hi ở nước ngoài ngồi quá lao liền biết nếu lúc ấy nàng án tử còn ở điều tra giai đoạn thời điểm, có như vậy một nhà công ty bảo an có thể đem nàng từ trong ngục giam nộp tiền bảo lãnh ra tới, có lẽ nàng liền sẽ không ở trong ngục giam bị người mưu hại, ít nhất sẽ không như ngay lúc đó tình cảnh như vậy bị động. Tần Dư Hi quyết định cùng chắc tổng ký kết bảo hiểm hợp đồng thời điểm, làm chắc tổng từ giữa giật dây, cùng cái này chắc Vân Phi tiếp xúc tiếp xúc, đúng là như thế nghĩ. Tần Dư Hi văn phòng môn bị gõ vàng, nàng ngẩng đầu vừa thấy, còn chưa nói chuyện, cửa văn phòng đã bị mở ra, ngoài cửa đứng Vinh Nhân Âm kia Vinh Nhân Âm phảng phất mới hồi phục tinh thần lại giống nhau, đầy mặt đều là hưng phấn nhìn Tần Dư Hi, bước nhanh đi vào tới, thét to, a a a a, Tần Dư Hi, ngươi phát tài, ngươi cư nhiên như vậy có tiền, ngươi thật sự phát tài, a a a a mời khách mời khách, Tần Dư Hi ngươi muốn mời khách à? Sao sao hù hù xem đến tần dư hy nhăn nhăn mày nàng lắc đầu thấp giọng trách mắng ngươi nói nhỏ chút này cũng không phải cái gì đáng giá bốn phía tuyên dương sự tình nàng lại không phải một đêm phát nhanh có cái gì hảo đáng giá mời khách vinh nhân âm vẻ mặt thân bí nhưng như cũng khó nén trong ánh mắt tìm kiếm cùng tò mò hỏi dư hy ngươi đến tuột cùng là như thế nào phát tài a ta xem chúng ta công ty bảo hiểm tỉnh lão tổng giống như phi thường coi trọng bộ dáng của ngươi Tần dư Hi nhìn Vinh Nhân Âm, trong lòng có chút không nghĩ ưng phó cảm giác, có lệ nói. Vận khí tốt, ngồi trên vị trí này liền phát tài, này đó cũng không phải tiền của ta, đều là công ty tiền, Nhân Âm, ta còn có chút việc, chúng ta lần sau lại lưu đi. Đừng nha, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi là như thế nào ngồi trên vị trí này đâu. Vinh Nhân Âm mới không như vậy hảo tống cổ, đặt mông ngồi trên tần dư Hi mặt bàn làm việc, hưng phấn nói. Ngươi một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Nếu không ta đem tỉnh thành sở hữu đồng học đều tụ tập tới, về ngươi mời khách, đến lúc đó ngươi lại cùng chúng ta nói nói, ngươi là như thế nào kiếm lời nhiều như vậy tiền? 548 ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ghế trên tần dư hy, trong lòng hơi hơi có chút mệt mỏi, duỗi tay xoa xoa chính mình giữa mày, nói nữa một câu. Nhân âm, ta trong chốc lát còn có công tác, ngươi nên đi vội chuyện của ngươi. Nang liên nói. Nàng cùng mười mấy tuổi tiểu cô nương, căn bản là không có gì để tài nhưng liêu. Tần Dư Hi là như thế nào ngồi trên hôm nay vị trí này, nàng chính mình rõ ràng là được, không cần đem đồng học tụ tập lên, thỉnh đồng học khách, sau đó cấp đồng học nói nàng gian khổ gây dựng sự nghiệp chi lộ. Tần Dư Hi không có cái này hư vinh tâm, nàng cũng không nghĩ sinh ra cái này hư vinh tâm tới. Thấy vinh nhân âm còn định nói thêm, Tần Dư Hi cười đứng dậy. Khách khí đem Vinh Nhân Âm từ chính mình mặt bàn làm việc thượng kéo tới, đẩy ra ngoài cửa, sau đó kéo lên chính mình cửa văn phòng, đối Vinh Nhân Âm nói. Ngươi nên trở về các ngươi công ty bảo hiểm, ngồi cùng bàn một hồi, tin tưởng ta, ngươi về sau mỗi tháng tiền lương, sẽ phi thường khả quan. Nói xong, Tần Dư Hi liền đẩy Vinh Nhân Âm đi ra phòng hóa trang, đi cửa thang máy. Người đến người đi cửa thang máy, Vinh Nhân Âm còn đãi cùng Tần Dư Hi lại nói. Tần Dư Hi đã giương tay, tiến vào phòng hóa trang bên trong người rảnh rối miễn nhà khu. Nàng mặc kệ vinh nhân âm nghĩ như thế nào, hiện tại Tần Dư Hi thật sự có rất nhiều rất nhiều sự tình, xa xa so thỉnh đồng học khách, nơi nơi khoe ra chính mình làm giàu sự quan trọng. Chỉ có tâm trí không thành thuộc người, mới có thể nơi nơi khoe ra chính mình nhiều có tiền nhiều có tiền, chân chính thành thuộc người, sẽ hận không thể đem chính mình tài phú che giấu lên, mỗi ngày nơi nơi giả quỷ nghèo. Rốt cuộc, ai cũng không nghĩ đi tới đi tới, đã bị người bao tải một bộ, mặc danh đã bị thủ phú người bắt cóc. Đuổi đi vinh nhân âm, Tần Dư Hi nên diện liền đụng phải Chu Hồng, lập tức liền nghị quay đầu liền đi. Nàng hiện tại trốn Chu Hồng đều còn không kịp, sao có thể chính mình đón nhận đi chịu chết? Dư Hi Chu Hồng hôm nay là cố ý tới cao cấp cửa hàng đổ Tần Dư Hi. Nàng mở miệng gọi lại Tần Dư Hi, trực tiếp chạy tiến lên đi. Một phen câu lấy tần dư hy cổ, cả giận nói. Ngươi thấy ta chạy cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ta sợ ngươi hỏi ta nhãn hiệu hàng xa xỉ sự. Bị câu lấy cổ, vô pháp đi phía trước nhúc nhích tần dư hy, cười hì hì nghiêng đầu nhìn chu Hồng. Hồng tỷ ngươi không đề cập tới chuyện này, chúng ta còn có thể vui sướng hảo hảo nói chuyện tiếm. Nàng là thật sợ chu Hồng, mỗi ngày thúc dục nàng đem cái kia xa xỉ vật phẩm trang sức hàng mẫu cấp lấy ra tới. Mỗi ngày thúc rủ, mỗi ngày thúc rủ, đoạt mệnh liên hoàn thúc rủ. Nhưng là Tần Dư Hi cũng cấp Chu Hồng giải thích qua, nàng lương cao đảo tới thiết kế sư, là cho nàng mấy bản vật phẩm trang sức thiết kế đồ. Nhưng là Tần Dư Hi cảm thấy cũng chưa ghét đến nàng muốn tinh túy, liền tất cả đều đuổi rồi trở về, làm các nhà thiết kế một lần nữa thiết kế, ước chừng năm nay là sẽ không ra. Chu Hồng đem câu lấy Tần Dư Hi cổ tay, sửa vì đắp nàng vai kéo tần dư hy hướng thiết kế thất phương hướng đi, thấp giọng nói. Liên dùng thiết kế tần dư hy tư nhân cất chứa kia khoản hộp thiết kế sư, liên dùng nàng thiết kế vật phẩm trang sức hảo, không đạo lý cái này thiết kế sư thiết kế hộp đều có thể hỏa, nàng thiết kế vật phẩm trang sức sẽ kém đi nơi nào. Hơn nữa đây cũng là một cái thực tốt mánh lưới, thiết kế độc quyền hộp thiết kế sư, sở thiết kế vật phẩm trang sức, thế nào cũng là một cái đại bán điểm. Đứng ở thiết kế thất cửa Thần dư ghi có chút do dự, hỏi. Không thì a, như vậy thật sự hảo sao. Ta tổng cảm thấy nàng liền ở thiết kế đóng gói hộp phương diện, làm ta vừa lòng kia một lần mà thôi a. Ta xem khá tốt, liền như vậy định rồi, ta đi lấy nàng bản vẽ đi nhà xưởng. ngươi nhà ngươi nhà, vạn chúng chú mụ ca hiện tại, mỗi ngày đều là tiền đâu tiền đâu tiền đâu. Ngươi cái này nhãn hiệu vật phẩm trang sức một ngày không tuyên bố ra tới, chúng ta liền ít đi kiếm một ngày tiền đâu. Chu Hồng lập tức liền như vậy đánh nhịp định rồi, vô vô Tần Dư Hi bả vai, xoay người liền đi rồi. Kỳ thật bán cái dạng gì tạo hình vật phẩm trang sức không quan trọng, rất nhiều quốc tế đại bài nhi vật phẩm trang sức, kia quả thực không thể xem, mổ mối bài nhi sơn móng tay, còn có thể lấy ra đi đương vũ khí sử dụng đâu. Mấu chốt là muốn thừa dịp này cổ đông phong, đem vật phẩm trang sức chạy nhanh đẩy ra, mà lấy Tần Dư Hi kia bắt bẻ quy tốc. Phòng trưng năm nay đều không thể đem thứ này cấp làm ra tới. Cho nên Chu Hồng liền dứt khoát thế Tần Dư Hi đánh nhịp quyết định, xoay người liền đi lấy sóng ba nữ thiết kế bản vẽ đi nhà xưởng. Thiết kế thất là Tần Dư Hi vì trong tay này mấy cái thiết kế sư, mà đặc biệt không ra tới một cái tiểu khu vực, theo Chu Hồng đi vào tuyên bố, đã định ra sóng ba nữ thiết kế đồ khi, thiết kế trong phòng bổ phát ra một cổ nhiệt liệt vô tay. Tần Dư Hi đứng ở thiết kế bên ngoài, Đó là thấy vài cái thiết kế sư, đều bắt đầu tiến lên ôm sóng ba nữ, chúc mừng nàng bắt lấy tần dư hi hàng xa xỉ ngự dụng thiết kế sư danh hiệu, trong miệng các loại khen tặng nói một chuỗi một chuỗi nói ra. Đầu đến cái kia sóng ba nữ cười đến phá lệ đắc ý rào rạt. Chỉ có một người, chính là cái kia mang mắt kính nhi mắt kính mội không có tiến lên, nàng yên lặng ngồi ở chính mình ô vung gian, túi đầu, một bút một bút hỏa giấy viết bản thảo thượng vật phẩm trang sức, một bút một bút. Phản phất người khác náo nhiệt, chỉ là người khác mà thôi. Tần Dư Hi hơi hơi như mày, nghĩ nghĩ, nàng giống như không có thu được quá cái này mắt kính mội thiết kế đồ đâu. Kỳ thật dựa theo Tần Dư Hi thẩm mỹ, sóng ba nữ cùng mặt khác vài vị đã giao bản thảo thiết kế sư, bọn họ sở thiết kế ra tới thiết kế đồ, đối Tần Dư Hi tới nói hoàn toàn không có một chút lực hấp dẫn. Giảng thật, nếu nàng là người nước ngoài, nàng không có một chút muốn mua sắm dục vọng nếu phải làm một cái xa xỉ vật phẩm trang sức, tổng không thể ánh mắt như vậy thiền cận, chỉ ở hoa hạ cảnh nội bán bán đi, dù sao cũng phải đi ra biên giới, tiêu hướng toàn thế giới, nhưng là sóng ba nữ thiết kế, chống đỡ không được cái này nhãn hiệu đi xa như vậy. vốn dĩ tần dư hy không tính toán nhanh như vậy định ra song ba nữ thiết kế đồ, tưởng chờ mắt kính nguội giao bảng thảo lại nói, nhưng là hiển nhiên, chu hồng vội vã kiếm tiền, gần nhất cũng vẫn luôn ở vội cái này nhãn hiệu bên ngoài sự tình. Sở hữu đầu tư cái này nhãn hiệu cổ đông, đều ở hỗ trợ tạo thế. Cái gọi là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong, tần dư hy bên này chậm chạp gõ không chừng thiết kế đồ, cổ đông đầu tư liền cùng thủy giống nhau xôn xao ra bên ngoài lưu. Căn cứ vào loại này kỳ vọng, tần dư hy nguyên tưởng đã tốt muốn tốt hơn một ít, nhưng là thời gian không cho phép, nàng cũng chỉ có thể qua loa đại khái, mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy chu hướng đi. Tân nhãn hiệu, Đệ nhất quý vật phẩm trang sức, cũng chính là cầm đi thị trường thử xem thủy mà thôi, không cần thiết cầu quá cao, nếu bán đến không tốt, kia cũng là đương nhiên. Tần dư hy thở dài, xoay người trở về chính mình văn phòng, nàng quyết định tàn nhẫn trảo một chút đệ nhị quý thiết kế đồ, về ngự dụng thiết kế sư sự tình, tạm thời lưu trùng không thiêm cấp sóng ba nữ đi. Kia sóng ba nữ thiết kế, tần dư hy thật sự là trứng mắt, gõ định rồi thiết kế đồ sự tình. Chu Hồng cùng Vương Tiểu Thỏ liền bắt đầu vội đi lên, vật phẩm trang sức hàng mẫu làm ra tới, muốn vội vàng chụp ảnh, muốn dự bán, muốn thiết kế quầy chuyên doanh, muốn trang hoàng tử tử. 549 mắt kính ngội. Tiền nhiều hơn động tác thực mau, nhãn hiệu bị hắn thực mau xin xuống dưới, tên làm tần dư hi lấy, hắn cũng nhập cổ đầu tư cái này nhãn hiệu, không riêng tiền nhiều hơn đầu tư cái này thẻ bài. Hứa Mỹ Lệ, Lý Hương An Hòa Chu Hi Viện, đều bị Chu Hồng xách động. Đại gia cùng nhau tới làm cái này nhãn hiệu. Nhưng là Tần Dư Hi đặt tên thật sự chẳng ra gì, nàng liền lấy cái Tần Dư Hi nhãn hiệu hàng xa xỉ, còn lộng cái đặc biệt phong cách Tây tiếng Anh bản kịch logo. Nhìn cái này logo, Tần Dư Hi có chút buồn cười, hiện tại chỉ cần có chứa chữ cái đồ vật, thoát nhìn liền đặc biệt cao lớn thượng A có hay không, dù sao không khi đã tô đậm ở nơi này, dùng chu hồng nói nói, liền tính là cái này nhãn hiệu bán chính là cướp chó kia đều là có thị trường, bởi vì giá cả, bởi vì định vị, bởi vì hoa hạ đã tới rồi lần thứ 3 kinh tế bay lên đường khẩu, mọi người sức mua đã lên đây, khổng lồ tiêu phí thị trường, xúc tiến tiêu phí nhu cầu. Bất luận cái gì một cái tiến vào hoa hạ thị trường ngoại lai like nhãn hiệu, ở cái này thời kỳ đều là có thể kiếm tiền, hoa hạ bản thổ nhãn hiệu liền càng không cần phải nói. Mà tần dư hy nhãn hiệu hàng xa xỉ vật phẩm trang sức, khởi điểm tương đối cao là đứng ở hàng xa xỉ góc độ thượng xuất phát, cho nên giới vị cũng này đây trăm vì đơn vị. Nguyên bản Tần Dư Hi còn lo lắng cái này giới vị sẽ cao, kết quả hàng mô ảnh chụp ra tới sau, bắt đầu ở trên mạng dự bán, cũng chưa thấy được có ai phun tạo nói giới vị quá cao. Chủ yếu là đại gia đã có cái này tâm lý, cảm thấy lấy Tần Dư Hi tư nhân cất chứa quẩy triển lãm bán ra thủ công nghệ phẩm giới vị vì chuẩn tắc, cái này vật phẩm trang sức giới vị nên có như vậy cao. Thiết kế cái này nhãn hiệu thiết kế sư, cũng chính là cái kia sóng bà nữ, giá trị con người đột nhiên phiên vài lần, ngày từ một cái thiết kế học viện học sinh, bước lên vì nước nội một đường vật phẩm trang sức thiết kế sư. Đồng thời, nàng lại vì tần dư hy Hi nhãn hiệu thiết kế vài khoản cùng hệ liệt vật phẩm trang sức hộ, đều không ngoại lệ dùng cùng khoản hoa văn, tần dư hy cũng không đồng loạt ngoại, tất cả đều cầm đi xin độc quyền. Nàng nguyện ý vì này mấy cái hộp tập tiền. Tiền tạp đến càng nhiều, người tiêu thụ tựa hồ liền càng hăng hái, giống như là trên mạng tiệm nói, chính là vì gom đủ này một cái hệ liệt đóng gói hộ, đều phải đi nhiều mua mấy cái tần dư hy nhãn hiệu hàng xa xỉ vật phẩm trang sức. Tới rồi cuối năm, tỉnh thành bắt đầu phiêu khởi màu trắng đông tuyết, vật phẩm trang sức quầy triển lãm, cùng trên mạng vật phẩm trang sức kỳ hạm cửa hàng đồng bộ bắt đầu buôn bán, đưa mọi người vì một cái tiền vốn bất quá mấy khối mấy chục mau tiền vật phẩm trang sức. Mà bắt đầu tẩu hỏa nhập ma thời điểm, Tần Dư Hi lại càng thêm ghét bỏ sóng ba nữ thiết kế ra tới vật phẩm trang sức phong cách. Mới đầu đệ nhất quý thiết kế đồ, cái này sóng ba nữ đệ thiết kế đồ, còn có thể có chút chính mình tư tưởng cùng phong cách. Nhưng là sau lại, không biết vì cái gì, nàng tác phẩm phong cách dần dần có chút như là ở sao nước ngoài nhãn hiệu nhi cảm giác. Đừng tưởng rằng Tần Dư Hi nhìn không ra tới, Tần Dư Hi tốt xấu cũng là cái ở giới giải trí lăn lộn cả đời người. Cấp minh tinh làm cả đời hóa trang tạo hình, trà trộn ở các lộ hào môn minh tinh trong vòng, nàng sao có thể nhìn không ra tới sóng ba nữ thiết kế phong cách. Thật sự cũng chính là sóng ba nữ thiết kế hộp có thể nhìn, thiết kế ra tới vật phẩm trang sức căn bản không thể đối tần dư khi ăn uống. Nàng có chút phiền này đó cùng phong chi tác, cho nên mặc không lên tiếng đem sóng ba nữ đưa tới sở hữu bản vẽ, đều ấn ở trong ngăn kéo, tính toán nhìn nhìn lại khác thiết kế sư tác phẩm lại nói. Thần Dư Hi vẫn luôn đang đợi mắt kính mũi thiết kế đủ, vẫn luôn. Lúc này sắc trời đã tối, toàn bộ thiết kế trong phòng đều là im ắng, phòng hóa trang rất nhiều chuyên viên trang điểm đều đã nghỉ ngơi về nhà, ngoài cửa đều đã không có ánh sáng. Thần Dư Hi cũng tính toán kết thúc một ngày công tác, về nhà đuổi theo kịch. Đi ngang qua thiết kế thất thời điểm, Thần Dư Hi thấy bên trong đèn còn sáng lên, mắt kính mũi một người ngồi ở ô vuông gian, một bên khóc, một bên xoa chính mình thiết kế bảng thảo. Xoa thành một đoàn, ném ở trên mặt đất. Vừa vặn có cái giấy đoàn dừng ở Tần Dư Hi bên chân, nàng dừng bước chân, không lưng, đem trên mặt đất giấy đoàn nhặt lên tới. Thiết kế trong nhà, mắt kính muội vừa thấy cạnh cửa đứng Tần Dư Hi, lập tức hoảng loạn lau khô trên mặt nước mắt, đứng dậy, có chút không biết làm sao nói. Tần Tổng, đã trễ thế này còn không trở về nhà. Tần Dư Hi đi vào thiết kế thất, cầm giấy đoàn đi đến mắt kính muội trước mặt. Nữ điệu nhu hòa nói, nghe nói các ngươi thiết kế bộ hôm nay có khánh công hiến, ngươi như thế nào không đi tham gia. Bởi vì sóng ba nữ thiết kế đệ nhất quý vật phẩm trang sức, thành công khai hỏa nhãn hiệu đệ nhất trượng, cho nên toàn bộ thiết kế bộ đều đi ra ngoài cấp sóng ba nữ chúc mừng đi, chuyện này Tần Dư Hy cũng biết. Nàng sớm liền lưu ý cái này mắt kính mội, phảng phất ở toàn bộ thiết kế bộ, mắt kính mội đều là cái dạng này không hợp nhau, lại không nghĩ rằng đã không hợp nhau thành như vậy. Toàn bộ thiết kế bộ độc lưu lại nàng một người, còn lại người tất cả đều đi phủng sóng ba nửa su chân. Mắt kính mội túi đầu, lắc đầu không nói lời nào, trên mặt nàng mang mắt kính thấu kính, hậu đến liền cùng trai bia giống nhau. Túi đầu thời điểm, còn dối tay đỡ đỡ chính mình mắt kính, sợ mắt kính từ trên mặt rơi xuống giống nhau. Tần dư khi thấy nàng cái dạng này, mặc danh cảm thấy cùng đời trước chính mình giống như, liền kéo đem ghế rửa lại đây, đem mắt kính mội cũng lôi kéo cùng ngồi xuống. Hỏi, ngươi làm sao vậy? Ở đông sự chi gian bị xa lánh, mắt kính muội vẫn là lắc đầu, hít hít cái mũi, có chút nước nở nói, "Là ta chính mình không nghĩ đi tham gia học tỷ Khánh công hiến. "Vì cái gì?" Tần Dư hi không hiểu lắm, thấy mắt kính muội không nói lời nào, hỏi cũng hỏi không ra cái gì tới, liền đành phải túi đầu mở ra trong tay giấy đoàn, nhìn mặt trên họa vật phẩm trang sức, hỏi, "Ngươi thiết kế thực hảo a?" vì cái gì không hài lòng đâu. Mắt kính mội dối tay, đem tần dư hi trong tay xoa nhịu giấy đoàn lấy lại đây, một lần nữa xoa thành một đoàn, lắc đầu, khiêm được nói. Không tốt, các nàng nói ta thiết kế, cùng sư tỷ so sánh với, giống như là rác rưởi giống nhau. Nói bậy, tần dư hi đem mắt kính mội trong tay xoa nhịu giấy đoàn cướp về, triển khai nhìn kỹ xem, càng xem càng thích, tự đáy lòng khen. Ta liền rất thích, có linh hồn ở bên trong. Nàng đem trong tay nhăn bèo nhèo trang giấy, lấy ở ô vuông giàn tiểu ánh đèn phía dưới, nhu thanh tế ngữ nói. Ngươi xem, ta thực thích, thoạt nhìn có loại thực thuần tịnh cảm giác. Sau đó, tần dư hi cúi đầu, nhìn thoáng qua đầy đất giấy đoàn, một đám nhặt lên tới, một cái giấy đoàn một cái giấy đoàn triển khai, một chương một chương nhìn, gật đầu. Ấn, ta thật sự thực thích, mỗi giống nhau đều thực thích, ngươi đây là ở ta cất chứa thủ công nghệ phẩm cơ sở thượng, sở thiết kế ra tới có dân tộc đặc sắc vật phẩm trang sức sao. Có thiên phú thiết kế sư, sẽ không đi cứng nhắc hướng quốc tế đại bài nhi hoặc là khác nhãn hiệu phong cách thượng dựa sát, các nàng sẽ lấy một ít nhìn đến quá, nghe được quá, hoặc là tự mình trải qua quá đồ vật, đương linh cảm suối nguồn, sáng tác ra một ít có linh hồn đồ vật ra tới. 550 thu di hương, thiết kế không phải phong cách bắt chức cùng dựa sát, đây là một loại, tự thân linh hồn bày ra. mà như vậy linh hồn, ở sóng ba nữ thiết kế vật phẩm trang sức chung là tìm không thấy chính là tần dư hy lại là ở một cái không chút nào thu hút mắt kính nguội sở vứt đi bản vẽ chung tìm được rồi kia mắt kính nguội chậm rãi ngẩng đầu lên tới nhìn tần dư hy lại chậm rãi gật gật đầu thanh âm tinh tế nói ta sẽ thường xuyên đi tư nhân cất chứa bên kia nhi xem những cái đó thủ công nghệ phẩm ta cảm thấy mỗi giống nhau đều thực mỹ mỗi giống nhau đều là một kiện tác phẩm nghệ thuật Này đó tác phẩm nghệ thuật không nên bị bán rẻ, chúng nó đều là vô giá. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy hiện tại cái này giá cả bán thấp. Tần Dư Hi thở dài, nàng từ 18 trại lão nhân ra trong tay thu mua tới thủ công nghệ phẩm, đặt ở cái này niên đại bán cái ngàn đơn vị giá cả, thật là mệt quá độ. Nhưng là không có cách nào, nàng cần thiết bảo đảm chính mình có cũng đủ tài chính, lại đi thu mua những cái đó các lão nhân trong tay thủ công nghệ phẩm. Nếu chỉ là quang độn không bán, tần dư ghi không đợi đến này đó thủ công nghệ phẩm tăng giá trị, nàng chính mình liền trước nghèo đã chết. Khó được gặp gỡ một cái, cảm thấy nàng bán thủ công nghệ phẩm bán mệt người, tần dư ghi nhưng cao hứng, dối tay đem mắt kính mội đặt ở trên mặt bàn phát thảo đồ sách cấp kéo lại đây, một tờ một tờ phiên mắt kính mội tập tranh, sau đó hai mắt mạo quang, nói, Minh Châu phủ bụi chân A, như thế nào không thấy người đem này đó thiết kế đồ đưa cho ta mắt kính mũi lại tự ti cúi đầu thấp giọng nói bọn họ nói ta thiết kế không tốt cùng quốc tế tiếp không được quỹ sẽ không à, ta cảm thấy thiết kế thực hảo ngươi này bổn pháp thảo sách cho ta ta trở về hảo hảo xem xem tần dư Hi không phiên song trong tay pháp thảo đồ sách chỉ là nhìn nhìn thời gian đứng dậy lại nói hảo ngươi không cần ngày hoài thời gian không còn sớm sau khi trở về hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi Có tài hoa người sẽ không vĩnh viễn bị mai một. Nói xong, Tần Dư Hi cầm mắt kính mũi phát thảo đồ sách, xoay người muốn đi ra thiết kế thất. Nàng sau lưng, mắt kính mũi lại là hoảng loạn kêu ở Tần Dư Hi. Tần Tổng, ta. Tần Dư Hi dừng lại bước chân, trong khỉu tay còn kẹp mắt kính mũi phát thảo đồ sách, nàng quay đầu lại, rung rò hỏi ánh mắt nhìn mắt kính mũi, kêu nàng làm gì. Mắt kính mũi lại là dừng một chút, lắc đầu, lại cúi đầu dụ mắt hỏi. Ta, ta chính là muốn hỏi, có tài hoa người, thật sự sẽ không bị mai một sao. Ân, ngươi là cái có tài hoa người. Tần dư hi cười, lưu lại những lời này, xoay người, đi ra phòng hóa trang, trở về nàng đại biệt thự. Tài hoa khả năng sẽ bị mai một, nhưng chỉ cần kiên trì chính mình, phủ đuổi Trần Minh Châu sớm hay muộn sẽ có chán lộ quang hoa kia một ngày. Tần dư hi chính mình còn không phải là một cái thực tốt ví dụ sao. Mà liên ở Tần Dư Hi cầm đi mắt kính mội tập tranh bản vẽ ngày hôm sau, chính là nhãn hiệu tân phẩm giao bản thảo nhận tử. Chu Hồng lại chạy tới Tần Dư Hi văn phòng, hỏi nàng muốn sóng ba nửa thiết kế bản thảo. Tần Dư Hi nhăn nhăn mày, duỗi tay đem Chu Hồng lôi kéo ngồi xuống, hỏi. Ngươi như vậy cấp làm cái gì? Tỷ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, tinh phẩm đều là chậm rãi mài rua ra tới. Chuyện này, ta cảm thấy chúng ta bước chân vẫn là mại đến nóng nảy điểm. Người khác mấy năm mới làm được đồ vẩn, chúng ta đẩy quá hấp tấp. Ngươi cái này nhãn hiệu vật phẩm trang sức, hiện tại đại bán A, Ngươi không thấy chúng ta đệ nhất quý vật phẩm trang sức bán đến có bao nhiêu hảo, không thừa dịp này cổ đồng phong, nhảy bước lên cả nước một đường nhãn hiệu, ngươi còn như thế nào không làm thất vọng Ngươi cái này hàng xa xỉ danh hiệu. Chu Hồng không nghĩ ra Tần Dư Hi vì cái gì muốn chết đệ nặng sóng bán nữ thiết kế bản thảo không bỏ hành không phải đều nói tốt hôm nay là giao thiết kế bản thảo nhật từ sao. Thần dư ghi nghe vậy lắc đầu, thở dài nói, nàng tác phẩm không được, ta phát hiện một cái khác tốt thiết kế sư, hồng tỷ có một số việc ngươi làm ta loát loát, đắc, ngươi đi trước nhà xưởng đem cái này cho ta làm hàng mẫu ra tới. Nói xong, thần dư ghi liền kéo ra ngăn kéo, lấy ra một chương nhăn bèo nhèo bản vẽ, đưa cho chu Hồng, đúng là mắt kính mỗi đêm qua xoa thành một đoàn, chuẩn bị vứt đi rớt bản vẽ sau đó thần dư hi đệ thấp thanh âm đối chu hồng nói Chứ đừng nói ta muốn đổi thiết kế sư sự tình miễn cho thiết kế trong phòng mấy người kia nhân tâm di động ngươi thích loại này phong cách chu hồng dơ bản vẽ ngó trái ngó phải gật đầu lại lắc đầu sau đó lấy một cái người ngoài nghề ánh mắt bình luận cái này thiết kế sư phong cách rất có chính mình đặc sắc nhưng là thu di hương lúc trước ra kia một bộ vật phẩm trang sức có vẻ thực quốc tế hóa, rất lớn khí. Thu Di Hương chính là sóng ba nữ, Tần Dư Hi vẫn luôn không nhớ kỹ cái này thiết kế sử tên, lúc này nghe Chu Hồng nói lên, mới là bừng tỉnh đem tên cùng nhân vật cấp đối thượng hảo. Nàng gật gật đầu, đối Chu Hồng nói, đệ nhất quý vật phẩm trang sức đích xác có loại quốc tế cảm, rất lớn khí, nhưng là mặt sau nàng đưa cho ta thiết kế đồ, có hướng quốc tế đại bài nhi phong cách rửa sát chi ngại, ta không quá thích. Ta muốn một chút có đặc sắc đồ vật, hồng tỷ, ta vẫn luôn tin tưởng, càng là dân tộc đồ vật, càng là thế giới đồ vật, tin tưởng ta, tỷ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, tinh phẩm đều yêu cầu thời gian đi nghiệm chứng. Kiếm tiền là tiếp theo, Tần Dư Hi vẫn luôn cảm thấy hiện giờ bước chân mại đến quá lớn, một cái vô ý sẽ có thua hết cả bản cờ nguy hiểm, tiếp theo quý vật phẩm trang sức nàng năm nay không tính toán tuyên bố, lại thế nào, đều đến chờ đến năm sau lại nói. Kêu hành. Liền nghe ngươi. Chu Hồng đem nhăn dúm gió thiết kế đồ thu hảo, gấp lên bỏ vào quần áo trong túi, chuẩn bị một lát liền hướng khai phá khu nhà xưởng đi một chuyến. Nàng đối với Tần Dư Hi từ trước đến nay là nói gì nghe nấy, chẳng qua lúc ấy thời gian cấp bách, nếu lại dùng Tần Dư Hi cọ sát đi xuống, đã có thể mất đi một cái kiếm tiền cơ hội tốt, cho nên mới trực tiếp định rồi xong ba nữ thu di hương thiết kế. Hiện nay Tần Dư Hi nếu kiên trì phải dùng mắt kính ngụ thiết kế, Chu Hồng không có ý kiến, nàng suy mắt kính mũi vốn dĩ tưởng vứt bỏ phế thiết kế bản vẽ, đi ra Tần Dư Hi văn phòng, chuẩn bị hướng nhà xưởng bên kia đuổi, chuyển qua hành lang chỗ ngặt nên diện liền đụng phải sóng ba nữ thu Di Hương, thu Di Hương vẻ mặt thân thiết tươi cười, cùng Chu Hồng chào hỏi, hỏi, Chu tổng mới từ Tần tổng văn phòng ra tới a, đây là định rồi thiết kế đồ, vội vàng đi nhà xưởng sao? Ân đối, Chu Hồng gật đầu. Cũng không tâm cùng Thu Di Hương nói quá nhiều, mà là vòng qua Thu Di Hương, chuẩn bị đi ra cao cấp cửa hàng môn. Kết quả Thu Di Hương lại là xoay người, từ Chu Hồng sau lưng theo kịp, hỏi. Chu Tổng, bởi vì Tần Tổng bên kia nhi, vẫn luôn không có đã cho ta tin tức, ta liền muốn hỏi một chút xem, ta thiết kế còn có chỗ nào yêu cầu sửa chữa địa phương sao? Nàng kỳ thật chính là muốn hỏi, Tần Dư Hi có phải hay không đã định rồi nàng thiết kế đồ? Chuẩn bị làm tiếp theo quý vật phẩm trang sức Bởi vì phía trước Tần Dư Hy liền nói qua Nếu dùng ai thiết kế Cái này thiết kế sư chính là cái này Nhãn hiệu hàng xa xỉ ngự dụng thiết kế sư Nhưng là Thu Di Hương đã đợi đã lâu Mắt thấy đều đến cuối năm Đều không thấy Tần Dư Hy cùng nàng thiêm ngự dụng hợp đồng 551 không phải không hợp đàn Bởi vì Thu Di Hương tân trình đi lên thiết kế bản thảo Chậm chạp không thấy Tần Dư Hy có đáp lại cho nên nàng không thiếu được liền có chút bất an, nay tới rồi tay tiền mới là chính mình. Nếu tần dư hy luôn kéo bất hòa nàng thiem ngự dụng hợp đồng, nàng liền đối với chính mình, cái này ngự dụng thiết kế sư thân phận một ngày không có nắm chắc. Chu Hồng đi phía trước đi, quay đầu lại đối thu Di Hương cười nói: không có, tần tổng nói ngươi thiết kế thực hảo, tiếp tục nỗ lực, ta còn có chút việc, đi chút vội. Nàng một cái chăm công ngàn việc nữ tổng tài. Sao có thể sẽ cùng một cái nho nhỏ thiết kế sư nói chuyện tiếm? Tần Dư Hi vừa rồi cũng cùng nàng nói, chứ không cần đem đổi thiết kế sư sự tình nói ra đi, miễn cho thiết kế trong phòng nhân tâm di động. Vì thế Chu Hồng liền như vậy đi rồi, lưu lại Thu Di Hương một người, nghĩ trăm lần cũng không ra, Tần Dư Hi đây là có ý tứ gì đâu? Nói nàng thiết kế hảo. Đây là định rồi nàng thiết kế, đương nhãn hiệu hàng xa xỉ tiếp theo quý vật phẩm trang sức kia Tần Dư Hi luôn là kéo không cho nàng thêm ngự dụng hợp đồng, là chuyện như thế nào. Phải biết rằng ngự dụng hợp đồng ký lúc sau, nàng mỗi tháng bắt được tay tiền, đã có thể không ngừng như vậy điểm đâu. Nước ngoài những cái đó nhãn hiệu hàng xa xỉ ngự dụng thiết kế sư, cái nào không phải lương một năm ngàn vạn trăm ngoại. Thu Di Hương mỗi ngày hảo tưởng chính mình cầm ngàn vạn trăm vạn lương một năm, nên quá như thế nào như thế nào nhật tử. Nhưng Tần Dư Hi tự lần trước để qua một lần sau. Lại không để qua chuyện này. Thu Di Hương tâm sự nặng nề về tới thiết kế thất, nên diện mấy cái vốt ngông ngựa thiết kế sư thỏ qua tới, có người hỏi. Thu học tỷ, ngươi vừa mới nói đi tìm hạ Chu Tổng, ngươi thiết kế bản thảo định rồi sao? Chu Luân là nói như thế nào? Chu Tổng nói định rồi a. Có chút hảo mặt mũi Thu Di Hương, tự nhiên không có khả năng đem Chu Hồng Nguyên lời nói nói cho cho đại gia, nàng chỉ nói định rồi sau đó liền nghe được thiết kế trong phòng vài người bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. có người cao hứng thỏ qua tới hỏi kia chu tổng nói cái gì thời điểm cùng ngươi ký hợp đồng a thu học tỷ ngươi thật sự thật là lợi hại thực mau liền phải trở thành một cái nhãn hiệu hàng xa xỉ ngự dụng thiết kế sư đâu đúng vậy ta nếu là có ngươi như vậy lợi hại thì tốt rồi thu học tỷ nhất đồng thu di hương bị thổi đến có chút lâng lâng trên mặt cười. Trong miệng đáp lời, đối mấy cái vua nịnh nọc nói. Nhanh nhanh, thực nhanh. Sau đó, vì làm mọi người không cần vẫn luôn truy vấn cái này đề tài, thu di hương tài đại khí thô đối mọi người nói. Vì chúc mừng ta thực mau trở thành cái này nhãn hiệu ngự dụng thiết kế sư, ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Nga gia thu học tỷ chúng ta yêu nhất ngươi. Hào đồng hào đồng. Mấy cái vua nịnh nọc nhóm, lại bạo phát một khổ hưng phấn nhiệt triều có người đi đến trong một góc. Nhìn cái kia như cũ túi đầu viết viết vẽ vẽ, phảng phất sở hữu náo nhiệt đều cùng nàng không quan hệ mắt kính mội, hỏi. Huyền đình, người đi ăn cơm sao? Mắt kính mội từ huyền đình túi đầu, tóc ngắn đắp xuống dưới, đều mau đem nàng mặt cấp ác, nàng trong tay gắt gao nắm bút chỉ, cũng không xem người, chỉ là lắc đầu, lắc đầu, lại lắc đầu. kia bị chúng tinh cùng Nguyệt Thu Di Hương rất xa đứng, hô một tiếng. Đi lạc, tan tầm, chúng ta đi ăn ngon. Tuyển Đình không đi liền tính. Đúng vậy, Tuyển Đình chưa bao giờ tham gia chúng ta tụ hội, một chút đều không hợp đàn. Nàng thiết kế đồ vật như vậy rắc rưỡi, có thể hòa hợp với tập thể mới là lạ. Mọi người không e dè nhỏ giọng nghị luận từ Tuyển Đình, một đám người liền như vậy rời đi văn phòng. Mà cái kia bị mọi người ghét bỏ vịt con xấu xí, như cũ cúi đầu, bắt lấy trên mặt mang thật dày bia đế thấu kính, nước mắt một giọt một giọt rơi xuống nhỏ dọt ở nàng thiết kế bản thảo thượng. Rõ ràng ngày hôm qua thời điểm, Tần Dư Hi còn cùng nàng nói, có tài hoa người sẽ không bị mai một, chính là hôm nay tiếp theo quý vật phẩm trang sức liền định rồi thu di hương thiết kế. Tần Dư Hi nói thích nàng thiết kế, nói thức tốt, đều là gạt người sao. Túi đầu khóc thút thít vịt con xấu xí, bất kỳ nhiên thấy được nàng trong tâm mắt, rồi ra tới một trường khăn giấy, nàng ngẩng đầu, đó là thấy Tần Dư Hi liền đứng ở nàng ô vông gian bên cạnh. Hướng nàng cười. Từ huyền đình có chút kinh ngạc, vội vàng lau khô trên mặt nước mắt, đứng dậy, tiếp nhận Tần Dư Hi trong tay truyền đạt khăn giấy, co cấp nói. Tần Tổng, ngài như thế nào tới? Ngươi luôn là nhất vãn tan tầm một cái sao. Tần Dư Hi kéo đem ghế dựa, tế ở từ huyền đình ô vương gian, đem một cái tay khác dẫn theo giữ ấm túi đặt ở trên mặt bàn, đối từ huyền đình nói. Nhà của chúng ta A-di làm cơm, nàng nghe ta vị hôn phu nói. Tổng lo lắng ta ăn không đủ no, mỗi lần đều đưa rất nhiều rất nhiều lại đây, đủ 3-4 người ăn, đôi ta cùng nhau ăn. Nói, Tần Dư Hi liền mở ra giữ âm túi, lấy ra bên trong hai cái siêu cấp đại hộ cơm, mở ra tới, nói. Còn khá tốt ăn, từ cái này A-di tới nhà ta sau, ta liền không có ở bên ngoài ăn cơm xong. tư huyền đình bị Tần Dư Hi lôi kéo ngồi xuống, tiếp nhận Tần Dư Hi đưa qua cái muỗng lại chân tay luôn cuống nhìn Tần Dư Hi. Xem nàng đem siêu cấp đại hộp cơm đồ an bình quân phân vân đem một cái khác siêu cấp đại hộp cơm đưa tới. Không biết nên như thế nào cự tuyệt từ huyền đỉnh, đành phải lại tiếp hộp cơm, khách khí nói. Cảm ơn, ngài vị hôn phu, đối ngài thật tốt. Ngươi về sau cũng sẽ gặp được một cái, đối với ngươi như vậy người tốt. Thần dư khi đang ăn cơm, cười nhìn từ huyền đỉnh, tiếp tục nói. Đừng để ý bọn họ lời nói, ngươi phải biết rằng, ưu tú người không phải không hợp đàn. Mà là nàng trong đàn không có ngươi. Từ Huyền Đình ngẩn người, nhìn Tần Dư Hi, sau một lúc lâu không có phản ứng lại đây, chờ bừng tỉnh lúc sau, mới là lẩm bẩm lặp lại Tần Dư Hi lời nói: Yêu tú người không phải không hợp đàn, mà là nàng trong đàn không có ngươi. Đúng vậy, ta chính là một cái yêu tú người, cho nên ta từ nhỏ liền không hợp đàn. Tần Dư Hi nói được có chút đắc ý, hoàng đầu đối từ Huyền Đình nói: Ta khi còn nhỏ, nhân gia ở Phong Lưu Ta liền ở một bên mẹ tranh, ta trưởng thành, một đám cô nương ở bên nhau nói chuyện phiếm, ta cũng chỉ có thể ngồi ở một bên nhìn, trước nay đều là cái dạng này, ta không có cùng bất luận cái gì một đám người, có thể dung hợp ở chung quá. Kiếp trước kiếp này, đều là giống nhau. Tần dư Hi nhớ tới cái kia từ biết nàng sau khi có tiền, vẫn luôn kêu nàng đi ra ngoài cùng cao trung đồng học đi tụ hội vinh nhân âm, tần dư Hi cự tuyệt rất nhiều rất nhiều lần như vậy mời. Không phải bởi vì khác, chính là nàng không thích một đám người một đám người tụ ở bên nhau, sau đó tiếp thu đại gia ninh hót, hoặc là đi ninh hót mỗi một người. Kỳ thật như vậy tụ hội liêu đều không phải một ít thiệt tình muốn liêu đề tài, khoác lắc nhiều, chân thật thiếu, ninh bợi nhiều, sau lưng phỉ nghị càng nhiều. Vừa rồi nàng cùng Chu Hồng nói xong rồi sau, liền nghĩ nhìn xem từ huyển đỉnh có ở đây không thiết kế trong phòng, sau đó tìm từ huyển đỉnh tán gẫu một chút. Thuận tiện làm từ huyền đỉnh giúp nàng cùng nhau tiêu hao một chút này rộng lượng đồ ăn. Kết quả liền nghe được thu di hương đám kia người ở nghị luận từ huyền đỉnh. Liền cùng rất nhiều thời điểm, người khác ở sau lưng nghị luận Tần Dư Hi giống nhau. 552 tích thủy bất lầu. Từ huyền đỉnh ngơ ngẩn nhìn Tần Dư Hi, hỏi. Kêu ngài không tức giận sao? Bọn họ kỳ thật có đôi khi là ở cố ý xa lánh ngươi. Không để bụng bọn họ liền sẽ không sinh khí. Thần dư hy nhún vai, cười nói. Ngươi sinh khí, là bởi vì ngươi để ý bọn họ cái nhìn, ngươi muốn dung nhập đi vào, chính là ngươi biết chính mình như thế nào làm, bọn họ đều sẽ không thích ngươi, kỳ thật ngươi hẳn là càng tự tin một ít, ngươi phải tin tưởng, trên thế giới này, tổng hội có như vậy một ít người, cùng ngươi cùng chung trí hướng người sẽ thích ngươi, sẽ cùng ngươi làm thiệt tình thực lòng bằng hữu. Dừng một chút, thần dư hy chụp hạ từ huyền đỉnh, còn nói thêm. Cùng ngươi nói cái tin tức tốt, ta hôm nay đem ngươi thiết kế vật phẩm trang sức, bắt được nhà xưởng đi làm hàng mẫu. a, lúc này, Tứ Huyền Đình thật sự kinh ngạc, nàng trợn to mắt nhìn Thần Dư Hi, hỏi. Ngài, ngài không phải định rồi học tỷ thiết kế. Còn nói muốn thêm nàng làm ngự dụng thiết kế sư sao. Không có khả năng. Thần Dư Hi lắc đầu, hơi hơi như mày nói. Ta cảm thấy nàng khả năng không rất thích hợp thiết kế vật phẩm trang sức. Trước đêm nàng lưu nhìn xem đi. Nói xong, không sai biệt lắm sắp ăn no thần dư hy, đang định cùng từ huyển đỉnh lại tâm sự, văn nguyệt chạy tới gõ thiết kế thất môn. Thần dư hy quay đầu lại, hỏi văn nguyệt. Có việc a Người cao trung đồng học lại tới nữa, ngươi thấy sao? Văn nguyệt dựa nghiêng ở phòng hóa trang cạnh cửa, đầy mặt đều là hài hước biểu tình. Các nàng này đó theo thần dư hy tương đối lâu lão nhân. Thật là rất khó nhìn đến không sợ trời không sợ đất Tần Dư Hi, thế nhưng sẽ như vậy sợ nhìn thấy Vinh Nhân Âm. Ngồi ở ô vông gian Tần Dư Hi, chạy nhanh buông xuống chén đũa đối từ huyển đỉnh giao đã nói. Người ăn xong rồi rửa chén. Sau đó bay nhanh đi tới Văn Nguyệt trước mặt, đối nàng nói. Nói ta không ở, ta tan tầm. ngươi làm gì như vậy sợ nàng, nàng lại không phải lá hổ. Văn Nguyệt đi theo đi được bay nhanh Tần Dư Hi mặt sau. Có chút bất đắc dĩ nhìn chạy trốn Trung Tần Dư Hi, khuyên nhủ: "Ngươi hiện tại tốt xấu cũng là cái lao tổng cấp bà người, sợ nàng làm cái gì? Dũng cảm đón nhận đi a, còn không phải là mời ngươi đi cùng cao trung đồng học tụ hội sao? Vừa lúc đi theo bọn họ huyễn huyễn ngươi hiện tại thân gia. Có tật xấu đi, ta lại như vậy ấu chỉ người sao?" Đã trốn trở về văn phòng Tần Dư Hi, chạy nhanh thu thập chính mình tư nhân vật phẩm, đối văn nguyệt nói: Ta nếu là như vậy nông cạn, cùng cái kia thu di hương có cái gì khác nhau. Cũng hồn không được hiện tại lớn như vậy cục, ngươi hiểm hộ ta, ta triệt. Nói xong, thu thập đồ vật tần dư hy, liền ở văn nguyệt hiểm hộ hạ, chạy nhanh đi an toàn thang lầu đột. Giảng thật, nếu là sớm đoán được vinh nhân âm sẽ có như vậy phiền nhân, mỗi ngày tận hết sức lực muốn kéo tần dư hy đi gặp cao trung đồng học, muốn tổ cao trung đồng học tụ hội, còn muốn phát tải sau tần dư hy, mời khách gì đó. Tần Dư Hi mới sẽ không tìm Vinh Nhân Âm mua bảo hiểm đâu. Thật là sắp đem Tần Dư Hi cấp phiền đã chết, chỗ nào có như vậy suốt ngày ham thích để cho người khác mời khách người. Kết quả chính là, Vinh Nhân Âm lúc này đi vào Dư Hi phòng hóa trang cao cấp cửa hàng, lại không tìm Tần Dư Hi. Nàng có chút hậm hực xoay người, quay lưng liền đem Tần Dư Hi hiện giờ là Dư Hi phòng hóa trang láo bản sự tình, cùng thượng ở tỉnh Thành Cao Trung các bạn học nói. Bất quá Tần Dư Hi mua giá trên trời bảo hiểm sự tình, Vinh Nhân Âm vẫn là không có nơi nơi cùng người giảng, không phải bởi vì khác, mà là bởi vì Tần Dư Hi ở cùng tỉnh thành chắc tổng nói thời điểm. Vinh Nhân Âm bởi vì quá mức khiếp sợ Tần Dư Hi hiện giờ bộ tịch, căn bản một chữ không nghe đi vào. Chờ nàng quay đầu lại, tưởng cùng công ty bảo hiểm đồng sự hỏi thăm hỏi thăm, Tần Dư Hi rốt cuộc mua nhiều ít bảo ngạch bảo hiểm khi, Tần Dư Hi đã cố ý gọi điện thoại cho chắc tổng. Yêu cầu không thể tiết lộ nàng tài sản số lượng, đặc biệt là không thể làm Vinh Nhân Âm biết. Tần Dư Hi không nghĩ trọc phiền toái, Vinh Nhân Âm vẫn là quá tuổi trẻ, năm trước mới cao trung tốt nghiệp đi lên xã hội, rất nhiều lời nói nên nói không nên nói, Vinh Nhân Âm cũng không biết. Nhưng là, Vinh Nhân Âm tuy rằng không hỏi tham gia tới, Tần Dư Hi đến tụt cùng có bao nhiêu tài sản, nàng đem Tần Dư Hi chính là Dư Hi phòng hóa trang lão bản thân phận một tản đi ra ngoài. Vẫn là ở thủy trấn cao trung đồng học vòng trung, dẫn phát rồi sóng to gió lớn. Mấy ngày này, liền không ngừng có người cấp Vinh Nhân Âm gọi điện thoại, dò hỏi đều là Tần Dư hi hiện giờ giá trị con người, còn hỏi Vinh Nhân Âm muốn Tần Dư hi tư nhân dây số. Bất quá Tần Dư hi bởi vì xúc tiến vong mua vong phát triển, vong mua thịnh hành lại thôi hóa di động nghiên cứu phát minh, cho nên gần bất quá mấy tháng thời gian, di động thị trường đổi mới phi thường thường xuyên. Nàng một hồi đến tỉnh thành, liền cho chính mình thay đổi cái ngụy smartphone, mới nhất khoảng cái loại này, có thể cự tiếp người xa lạ điện báo. Giới giải trí mấy cái quen biết đạo diễn cùng diễn viên, cùng với cô ý hướng tưởng cùng Tần Dư Hi hợp tác đạo diễn cùng diễn viên, Tần Dư Hi đều tồn bọn họ số điện thoại ở trên di động, dư lại những cái đó người trong nghề, nếu muốn tìm Tần Dư Hi, đều sẽ trước gọi điện thoại cấp phòng hóa trang trước đài hẹn trước. Cho nên những cái đó cùng công tác không quan hệ gần chỉ là gọi điện thoại lại đây bộ cái gần như cao trung các bạn học, đều là đánh không thông Tần Dư Hi điện thoại. Này trong đó đương nhiên cũng bao gồm, mỗi ngày phải cho Tần Dư Hi phát mấy điều tin nhắn Đỗ Thư Mặc. Nhưng là nếu biết Tần Dư Hi mỗi ngày đều ở nơi nào đi làm, Đỗ Thư Mặc tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. hắn tử vinh nhân âm trong tay, bắt được Dư Hi phòng hóa trang cao cấp cửa hàng địa chỉ, ngày hôm sau liền tìm tới rồi phòng hóa trang đi. Tần Dư Hi vừa lúc tan học, nàng vừa mới cấp phòng hóa trang một đám chuyên viên trang điểm làm xong huấn luyện, liền nhận được Văn Nguyệt báo cho, cao cờ cho nàng gửi gọi điện thoại, là từ cảng đài bên kia nhi tiếp nhận tới tuyến. Phòng hóa trang trước đài ồn ào nhôn áo, Tần Dư Hi gật đầu hướng tới chính mình văn phòng đi, Văn Nguyệt đã đem cao cờ điện thoại tiếp vào nội tuyến, nàng hồi chính mình văn phòng tiếp điện thoại có thể. Chỉ là đương Tần Dư Hi đi ngang qua trước đài, lơ đãng viết liếc mắt một cái đều còn không có thấy rõ trước đài nháo sự người là ai, liền thấy Đỗ Thu Thủy cùng Trương Lam Phương vọt lại đây. Nàng hai một bên hướng tới Tần Dư Hi hướng, một bên hùng hùng hổ hổ, phảng phất muốn tay xé Tần Dư Hi tư thế. Nhưng Tần Dư Hi hiện giờ là người nào? Nàng ở giới sơn trại cái loại này hương xóa xỉnh, cũng chưa làm đố ra người cấp đụng tới một cây lông tơ ở tỉnh thành sẽ. Không đợi Đỗ Thu Thủy cùng Trương Lam Phương bổ nhào vào nàng trước mặt tới. Phòng hóa trang cao cấp trong tiệm bảo an, cùng vẫn luôn canh giữ ở hóa trang trong tiệm La Đại Long, liền từ các xảo quyệt góc độ vật ra, đem hai người trở tay cấp đẻ ở trên mặt đất, như chế phục khủng bố phân tử. Xem kia phòng hóa trang bảo an, này thân thủ cùng tầm thường bảo an hoàn toàn không giống nhau, rõ ràng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, này đó đều là kỳ tử hàm cấp tần dư hy viễn trình sàng chọn bảo an. Người khác ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, bất thời giờ còn chần trọc liên hệ không ít suất ngũ quân nhân, an bài bọn họ vào dư hy phòng hóa trang, đem tần dư hy bên người cấp vây quanh cái tích thủy bất lẩu. 553 chân chính hung thủ Trước mắt phòng hóa trang này đó bảo an, tuy rằng không được đầy đủ là đông sơn suất ngũ đóng quân, nhưng đều là chút đã từng ở bộ đội thể năng đội quân danh dự, toàn hạng hoặc nhiều hạng đội quân danh dự vương. Những người này theo năm nay kinh tế lại một lần bắt đầu bay lên. Rất nhiều suất ngũ sau đều chỉ lĩnh tiền, an bài không thượng một cái hảo công tác, nghe nói phòng hóa trang đều là chuốt suất ngũ của nhân, đại gia ngày thường cùng nhau công tác sinh hoạt, ở tại một đống ký túc xá, nhàn còn có thể có cái cộng đồng đề tài tâm sự thiên, liền cùng về tới bộ đội giống nhau. Hơn nữa bọn họ ở dư hy phòng hóa trang, tuy rằng làm chỉ là một phần bảo an công tác, chính là tiền lương lại là so bình thường Bạch Lĩnh muốn cao, vì thế liền đều nguyện ý tới nơi này. Nói trở về, Đỗ Thu Thủy cùng Trương Lam Phương bị phát gục trên mặt đất, thê thảm lại sợ hãi kêu lớn lên, trước đài Đỗ Thư Mặc cùng Đỗ Văn đều dọa. Đỗ Thư Mặc chạy nhanh chạy đến tần Dư Hi trước mặt, lại bị la đại Long tràn ngập cảnh cáo cấp một phen ngăn lại, hắn liền đứng ở tần Dư Hi mấy mét có hơn chỗ, nôn nóng nói. Dư Hi, Dư Hi, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, ta cầu ngươi đừng thương tổn các nàng, Dư Hi, có chuyện hảo hảo nói. Ngươi mắt mù. Sau này lui hai bước Tần Dư Hi, khiếp mắt nhìn đỗ thư mặc, chỉ vào bị chế trên mặt đất đỗ thu thủy cùng Trương Lam Phương, cười lạnh nói, là ai muốn đả thương hại ai? Ta ở chỗ này hảo hảo một câu không nói, người đều còn không có thấy rõ đâu, các nàng liền phải phát lại đây cắn ta, ai muốn đả thương hại ai? Tần Dư Hi, ngươi tiện nhân này, ta đã sớm biết ngươi không phải cái gì thứ tốt, trừ bỏ câu dẫn nam nhân, ngươi cũng chỉ biết hại người, còn hại người rất nặng, tiện nhân. Đỗ thu thủy bị áp chế trên mặt đất, miệng dán mặt đất, nhưng như cũ không thể gây trở ngại nàng nụ mạng, tựa hồ cùng Tần Dư Hi có cái gì thâm cựu đại hận. Một bên Trương Lam phương tắc ủy khuất khóc, ngay từ đầu còn chỉ là nhẹ giọng khóc nước nở, cuối cùng biến thành gào khóc. Tần Dư Hi thấy thế có chút bất đắc dĩ, lại nhìn nhìn chung quanh đã vây quanh một vòng như người, nàng liền chủ động đi tới Đỗ thư mặc trước mặt, đôi tay cắm vào quần ống rộng trong túi, đối Đỗ thư mặc nói. Rốt cuộc là ai tới tìm ai xử, ta nơi này đều có theo dõi. Sau đó Tần Dư Hi nghiêng đầu, đối đứng ở bên người Văn Nguyệt nói. Thông chi luật sư, này hai nữ nhân ý đổ thương tổn ta, làm cho bọn họ xử lý. Văn Nguyệt gật đầu, trong tay ôm một chồng folder, xoay người liền chuẩn bị đi cấp phòng hóa trang luật sư gọi điện thoại. Đỗ thư mặc ngơ ngác nhìn Tần Dư Hi, nàng hôm nay ăn mặc màu xanh biển trường tụ thời trang, bội một cái cùng sắc quần ống rộng dưới chân là một đôi có chút cũ heo dài ra sau đầu chát một bó lưu loát đuôi ngựa không quan tâm rẻ cũ không cũ nàng này thân trang điểm từ trên xuống dưới đều lộ ra một cổ sắc bén cùng với một cổ con cái cường đạo xa hoa mùi vị mở miệng ngậm miệng chính là thông chi luật sư làm luật sư tới xử lý dường như thỉnh luật sư không cần tiền dường như hôm nay chi tần dư Hi đã không phải còn ở độc cao chung cái kia tần dư Hi. nàng đã hoàn hoàn toàn toàn Biến thành một cái đỗ thư mặc không quen biết người, nàng thế giới đã phi hắn nhưng chẳng đến, đương hắn cập người nhà của hắn, còn ở hay còn kiêu ngạo, cho rằng Tần Dư Hi ở phản quyền phụ quý, là cái bắt cá hai tay lả lơi hong bướm nữ tử khi. Tần Dư Hi đã rất xa đem đỗ thư mặc cập đố ra người ném tại sau đầu. Không phải, Dư Hi, ngươi nghe ta nói, Dư Hi. Lúc này, ý thức được điểm này đỗ thư mặc nóng nảy, hắn sau lưng đỗ văn cũng đi theo nóng nảy. Hai phụ tử cùng nhau hướng tới thần dư Hi cấp đi. Thần dư Hi ngươi tiện nhân này. Trên mặt đất Đỗ Thu Thủy còn ở làm càng tức giận mắng, hiện nhiên hắn còn không có thấy rõ ràng tình huống. Đỗ Văn ngừng lại, đột nhiên nghiêng đầu, đối với Đỗ Thu Thủy giống giận một tiếng. Đừng lại cho chúng ta ra gây chuyện nhi. Đỗ Thu Thủy, ta cầu ngươi được không? Ngươi hôm nay rốt cuộc phân chẳng phân biệt đến thanh, chúng ta là tới làm gì? Này gây nhưng răn chắc nam nhân. Bởi vì đố thư khiết sự tình, lan lộn đầu tóc đều đã nửa trắng, rõ ràng không đến 60 tuổi người, lại thoạt nhìn so lục ra còn muốn lão Bởi vì hắn này một câu giống, đố thư mặc cũng dừng bước chân, trong mắt ngậm nước mắt, si ngốc nhìn tần dư hy, có khẩn cầu thần sắc. Mà bị áp chế trên mặt đất trương lam vương đột nhiên liền không gạo, túi đầu, nhân mệnh giống nhau bỏ trên mặt đất trên mặt, gương mặt dán chân bóng sàn cẩm thạch lạch, yên lặng chảy nước mắt. Đỗ Thu Thủy cũng cùng trương lam phương giống nhau, vẫn duy trì bị áp chế trên mặt đất, mặt chiều mà tư thái. Nhân nàng mắng đến nhất hung, thân là suốt ngũ quân nhân bảo an, sợ Đỗ Thu Thủy có chưa cái gì phá hư tính vũ khí, cho nên đem Đỗ Thu Thủy đôi tay phản khấu ở nàng sau trên eo, không cho nàng núp ních. Đỗ Thu Thủy cái kia khi à, một cái nàng đã từng đều không lấy con mắt nhìn quá người, hiện giờ thế nhưng sai sử một đám bảo an, đem nàng chế phục trên mặt đất. Lấy như vậy một bộ mất mặt tư thái, ghé vào tần dư hy dưới chân, têu đỗ thu thủy như thế nào không khí. Nhưng nàng khí về khí, lại là không dám lại mắng tần dư hy. Nguyên nhân vô hắn, chính là bởi vì nàng cái này xưa nay lấy hảo tính tình đau muội muội sưng ca ca đỗ văn, hôm nay phá lệ giống lên nàng. Đỗ thu thủy bị đỗ văn giống đến sừng suốt sừng suốt, nửa ngày không phản ứng lại đây, chính mình nên là dùng cái dạng gì cảm xúc, qua lại ứng đỗ văn này đốn giống. Hiện trường tức khắc an tĩnh xuống dưới, bảo an lập tức đem đỗ thu thủy cùng trường Lam phương bắt lại, và đưa đi cục cảnh sát, vây xem đám người sôi nổi nhìn theo này hai người bị áp vào thang máy. Đỗ thư mặc nôn nóng nhìn tần dư Hi, lại hướng nàng đi rồi hai bước, trên mặt có nước mắt, nước nở nói. Dư Hi, chúng ta tới tìm ngươi, là thật sự có việc muốn cùng ngươi nói, thỉnh ngươi cho chúng ta một cái cơ hội, liền một cái cơ hội, làm chúng ta đem nói cho hết lời, thật sự. Nguyên bản chính xoay người, hướng tới chính mình văn phòng đi. Tần Dư Hi nghe vậy, dừng bước, có chút bực bội quay đầu lại nhìn nhìn đỗ thư mặc, hỏi: Nếu ngươi muốn nói gì, ngươi yêu ta, ta yêu ngươi, hy vọng ta buông tha đỗ thư khi nói, không cần. Nói như vậy Tần Dư Hi lỗ thai đều nghe ra cái kén. ở nàng tới tỉnh thành phía trước, còn không có đổi hiện tại cái này có sổ đèn công năng ngụy sở mát phun khi đỗ thư mặc liền mỗi ngày cấp Tần Dư Hi phát tin nhắn. Một ngày có thể phát mấy chục điều. Nói đều là hắn ái nàng, hắn biết nàng đối hắn vẫn là có cảm tình, cho nên hy vọng nàng có thể buông tha đỗ thư khiết. Đúng là bởi vì đỗ thư mặc tin nhắn quấy rời, làm đến tần dư hy trở lại tỉnh thành trước tiên, chính là thay đổi cái mới nhất khoản di động. Cho nên hiện tại đỗ thư mặc đột nhiên xuất hiện ở nàng phòng hóa trang, làm đến như vậy hương sư động chúng. Nếu lại muốn nói này đó nói, tần dư hy sẽ nhịn không được kêu luật sư tới nguồn cáo một cái đỗ thư mặc quấy giày nàng không không phải đỗ thư mặc bị la đại long chống đỡ thấy tần dư hy lại xoay người lập tức liền phải rời đi đó là vội la lên ta là tưởng cùng ngươi nói ta muội muội là vô tội nàng là vô tội dư hy chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết giết ngươi chân chính hung thủ là ai sao năm trăm năm mươi tư dù sao ta có tiền đỗ thư mặc này cuối cùng một câu làm rời đi tần dư hy Thành công lại dừng bước chân, nàng quay đầu lại, nữ mày nhìn đỗ thư mặc, nghĩ rồi lại nghĩ, lúc này mới đối la đại long nói. Làm đỗ gia phụ tử tiến ta văn phòng nói chuyện. Dù sao cũng là về một hồi mưu sát chưa tòa án, thật sự là không có phương tiện liền như vậy đứng ở cao cấp cửa hàng trong đại sảnh nói. Tốt xấu dư hy phòng hóa trang cao cấp cửa hàng, hiện giờ cũng coi như được với là ngựa xe như nước, tới mua sắm hóa trang người nhiều như vậy thật sự không phải cái nói chuyện hảo địa phương. Công đạo song La Đại Long lúc sau, Tần Dư Hi liền trở về chính mình văn phòng, vừa mới ngồi ở bàn làm việc trước, nàng đôi mắt một ngắm, liền thấy trên mặt bàn máy bàn điện thoại, còn sáng lên nối mạch điện tín hiệu. Nàng lúc này mới nhớ tới, vừa rồi tan học thời điểm, Văn Nguyệt nói cao cờ từ cảng đài bên kia nhi gọi điện thoại lại đây, đã cho nàng tiếp tiến nội tuyến. Tần Dư Hi đem điện thoại ống nghe tiếp khởi, uy một tiếng, có chút lạnh nhạt hỏi, Cao cờ, tìm ta có việc, ngươi hiện giờ bộ tịch là càng lúc càng lớn a, muốn cho ngươi tiếp cái điện thoại mà thôi, ngươi làm ta ước chừng đợi 20 phút. Điện thoại chung, Cao cờ tràn ngập tức giận cùng trầm trọng thanh âm vang lên, biểu hiện nàng hiện tại tạc mau tâm thái, nếu Tần Dư Hi hiện tại xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng đều có thể lấy thanh đao, đem Tần Dư Hi cấp băm. Tần Dư Hi nhíu mày, dương mắt thấy La Đại Long chính lãnh đô gia phụ tử tiến vào nàng văn phòng vì thế cùng La Đại Long đánh cái thủ thế nghiêng người đối điện thoại chung, cao cở thấp giọng nói không có việc gì không có việc gì ta liền treo nàng còn có đỗ văn cùng đỗ thư mặc hai cái phiền toái muốn tiếp đại cao cở nếu gần chỉ là gọi điện thoại tới kêu gào cùng trâm trọng Tần Dư Hi kia nàng liền quậy điện thoại Tần Dư Hi hiện tại thật sự là chịu không ra không tới ứng đối cao cở ngươi dám cao cở kêu lên Tần Dư Hi ngươi dám Ta muốn ngươi lập tức hủy bỏ đối hai mươi tạp chí không cáo, bằng không ta muốn ngươi đẹp. Làm Như sợ Tần Dư Hi thật sự gọi điện thoại, cao cờ chạy nhanh đem chính mình ngàn dặm xa xôi gọi điện thoại lại đây mục đích nói. Nhưng là, nàng nói chưa dứt lời, vừa nói Tần Dư Hi liền cười, chỉ nghe được Tần Dư Hi hỏi: "Ta nói ngươi không sợ lãng phí điện thoại phí a? Xa như vậy cho ta gọi điện thoại, còn chờ ta 20 phút, rốt cuộc muốn làm sao đâu?" Nguyên lai ngươi là sợ hai a, Ai sợ hãi? Ai sợ hãi? Thần dư hi ngươi đừng cho mặt lại không cần. Điện thoại chung, cao cờ thét chói tai, làm như một con bị dấm cái đuôi miêu, rồi lại đánh chết đều sẽ không thừa nhận nàng là thật sự sợ hãi. Đừng nhìn này bên ngoài nhi dư luận, so với đại lục sẽ tự do một ít, nhưng năng nhau, bên ngoài nhi còn có cái cái gì phỉ báng tội. Nghe này bên ngoài người ta nói lời nói, động bất động chính là... Ngươi đừng nói bậy à, bằng không ta cáo ngươi phỉ bằng à? Nguyên bản cao cờ bị thực Lê Tích sai xử, cùng nhà này vạ vạ giạt tỷ tạp chí hợp tác, chính là vì hắc Tần Dư Hi, đem Tần Dư Hi từ ngoại hắc tiến đại lục bên trong, cho nên cao cờ mới đến đến cảng đài bên này nhi. Kết quả thực Lê Tích đem nàng ném ở chỗ này sau, người đã không thấy tâm hơi bằng dáng, hơn nữa phía trước cùng nàng hợp tác còn rất là vui sướng vạ vạ giạt tỷ tạp chí, hai ngày trước nói cho nàng. Không thể lại hắc Tần Dư Hy. Không riêng không thể hắc, nói không chừng còn phải cong lên kiện tụng Họa phạ giặt tỷ tạp chí cùng Cao Cờ đều phải bối kiện tụng Cao Cờ lập tức liền dọa tới rồi, lại nghe cái kia phạ phạ giặt tỷ tạp chí tiểu biên nói, Tần Dư Hy tìm nhất bang mới vừa khảo đến luật sư chứng tuổi trẻ tiểu luật sư, đã bắt được thủ tục, ở cảng đài tòa án chính thức lập án khởi tố vài gia truyền thông tạp chí xã. Mà Tần Dư hy sinh những cái đó nghe nói vừa mới mới khảo đến luật sư chứng người trẻ tuổi nhóm, trước mắt còn chỉ là ở cảng đài tòa án bên này nhi thí thủy, tìm mấy nhà tương đối hảo niết tiểu tạp chí xã tới cáo. Bởi vì bọn họ còn không có sở thấu bên này nhi pháp luật, cho nên gần chỉ là thí thủy mà thôi. Cho nên cao cờ tin nóng nhà này họa vạ giặt tỷ tạp chí xã, làm tản Tần Dư hy hắc liêu ngọn nguồn tạp chí, tiếp tòa án lệnh chuyển chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Nếu bọn họ nhận được tòa án lệnh truyền, kia không thiếu được liền phải phủi sạch cái này căn hệ, đem cao cờ đẩy ra đi. Liêu là cao cờ bạo, bọn họ thân là dư luận vật dẫn, chẳng qua phụ có một cái không có điều tra rõ ràng sự kiện chân thật tính, liền ra bên ngoài phát biểu trách nhiệm, cho nên nếu thật muốn luận lên, cao cờ mới là chủ yếu bị cáo. Nay phủi sạch căn hệ một phen lời nói, làm cao cờ doãng đốc, trở về khách sạn liền cấp tần dư hi phòng làm việc gọi điện thoại. Đây cũng là vì cái gì Tần Dư Hi làm nàng đợi 20 phút, nàng lại như cũ không dám gọi điện thoại nguyên nhân. Cho nên cứ việc cao cờ không chịu thừa nhận, Tần Dư Hi lại vẫn như cũ đoán được nàng giờ phút này tình cảnh, vì thế tỉnh thành cao cấp cửa hàng trong văn phòng ngồi Tần Dư Hi, thoải mái dễ chịu nhàn nhã tự tại dựa vào mềm mại làm công lương ghế thượng, đối thê thê thảm thảm xúc động cao cờ nhẹ giọng nói: "Không được à, chuyện này là ngươi trước ngẩng đầu lên, không đạo lý ngươi cảm thấy không thú vị." Liền tưởng phủi tay không chơi, kia bị ngươi kéo xuống nước ta, chẳng phải là thực không thú vị. Điện thoại chung, cao cờ hút khẩu khí lạnh, lại nghe được tần dư hi cười nói. Dù sao ta có tiền, ta có luật sư, ta luật sư suốt ngày không có việc gì làm, liền cân nhắc như thế nào thay ta lấy lại công đạo thoát khỏi phiền toái. Cao cờ, ngươi ở bên ngoài nhi chậm rãi chơi, sở hữu nhục ta mắng ta miệt ta tạp chí báo chí, ta một nhà một nhà cáo. Bẩm báo bọn họ táng ra bại sản, bẩm báo bọn họ từ nay về sau, lại không dám chưa kinh chứng thực, liền tùy tiện tóc dối người khác hai tiếng ngươi thôi. Ngươi điên rồi sao? Cao cờ thét chói tai, ở khách sạn trong phòng chỉ kém phát điên. Ngươi muốn nổi điên, không cần lôi kéo ta, không cần lôi kéo ta. Uy, uy. Thần dư hy ngươi hỗn đản, thần dư hy. Đô đô đô. Điện thoại vội âm hưởng khởi, biểu hiện thần dư hy đã cắt đứt điện thoại. Cái này làm cho lệ lôi một mình ở bên ngoài cao cờ, đột nhiên cảm thấy một loại xưa nay chưa từng có sợ hãi cùng cô độc. Nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ có cái này lá gan, đi đắc tội tần dư hy, nàng đã sớm nên biết đến, tần dư hy nữ nhân này không dễ chọc, sớm tại tỉnh thành thời điểm, cao cờ hẳn là là có thể nhìn ra tần dư hy lợi hại. Đến tuột cùng là vì cái gì, cao cờ sẽ chạy đến bên ngoài tới lăn lộn này đó nàng rõ ràng chỉ là muốn tìm phân hảo điểm nhi công tác, tiếp tục ăn no chờ chết lấy lương cao à. Đúng đúng đúng, thực lê tích. Nhớ tới người này, cao cờ liền hận đến hàm răng từng đợt ngỡ, lúc trước là thực lê tích nói muốn thỉnh nàng đi cái gì lữ ông ngoại tư công tác, nàng nhập trước lúc sau, thực lê tích liền đem nàng đưa tới cảng đài bên này, cũng cho nàng giới thiệu nhà này tạp chí xã Tiểu Biên, nói phải cho nàng chủ trì công đạo. Hiện tại cao cờ bị nhốt duy quốc, Thực lê tích lại là liền nhân ảnh đều nhìn không thấy, này hết thể không đều nên thực lê phân ra quen thuộc sau sao. Nếu cao cờ bị tạp chí xã cấp cung gia tới đương dê thế tội, kia nàng cũng có thể học tạp chí xã đa bóng, đem thực lê tích cấp cung gia tới. Ai làm thực lê tích mặc kệ nàng? 555 đi ăn mắng khác. Như thế nghĩ, cao cờ lại an hạ tâm tới, nàng yên tâm nằm ở trên giường, đang muốn hưởng thụ một chút này khách sạn mềm mại nệm. Khách sạn trong phòng máy bàn liền vang lên. Cao cờ mẫn cảm từ trên giường lập tức ngồi dậy, bò đến máy bàn bên cạnh đi tiếp điện thoại, còn chưa chờ nàng nói chuyện, bên trong liền truyền đến một giọng nam. Thu thập một chút, đi ép quốc. Người là ai? Cao cờ còn không có làm rõ ràng chẳng uống, dơ máy bàn mịt rổ phồn liền có chút lốc, nàng một cái phổ phổ thông thông tiểu nhân vật. Ở hoa hạ cảnh nội một cái tỉnh cũng chưa ra quá người, không thể hiểu được tới rồi cảng đài liền tính hiện tại thế nhưng còn muốn đi ép quốc. Không nghĩ lưu lại ngồi tù, liền chạy nhanh thu thập đồ vật. Điện thoại kia đầu nam nhân có vẻ thập phần không kiên nhẫn, đè thấp thanh âm, phảng phất căn bản là không có thời gian cấp cao cờ giải thích. Tần Dư Hi luật sư đã tới chiến trường, ngươi lưu lại nơi này sớm hay muộn bị đẩy ra đi, đi ép quốc hội có người giáo ngươi kế tiếp nên làm như thế nào. Tê mỏi, nếu không phải xem ở cao cờ còn có giá trị lợi dụng phân thượng, trực tiếp làm rất nàng càng bất việc. Hiện tại cảng đài bên này nhì thế cục cũng thực phức tạp, Minh Tần Dư khi luật sư đoàn đội ở khởi tố nhiều ra truyền thông, ngầm kỳ tử hàm nơi nơi ở bắt người, đã bắt vài cái bọn họ người. Hoa hạ cảnh nội thế cục đã quân lính tan rã từ huyện thành, thành phố, tỉnh thành đến vùng Duyên Hải thành thị, bọn họ người bắt đầu đại diện tích thất liên, tuy vẫn chưa trực tiếp bắt được bọn họ bên trong có quyết sách năng lực người nhưng cùng bọn họ sở hữu tương quan nhân sự vật đều ở tiếp thu điều tra. Nay trong đó không thiếu bọn họ ở hoa hạ cảnh nội đầu tư nhiều gia sĩ nghiệp cùng công ty, tiếp xúc quá nhiều vị thân cư địa vị cao người, vô luận từ nhân tế vẫn là ích lợi đi lên nói, lúc này đây, bọn họ ở hoa hạ cảnh nội xem như tổn thất cực kỳ thẳng trọng. Mắt thấy cảng đài bên này cũng đem tức thất thủ, tất cả mọi người ở hướng nước ngoài triệt, cao cờ là bọn họ dùng để kéo tần dư hy lạc thần đàn quân cờ tự nhiên cũng muốn cùng lộng tới ép quốc đi. Này còn không có bắt đầu đem giới sơn trại thế nào đâu, bọn họ cũng đã quăng ngã cái đại thế ngã, bọn họ ở hoa hạ kiến quốc sau vài thập niên kinh doanh, liền như vậy hủy trong một sớm. Này tổn thất tích lợi, xa xa so một đám bảo tàng muốn quan trọng nhiều. Rốt cuộc hoa hạ đang ở cột khởi, như vậy đại diện tích một quốc gia, hơn một tỷ dân cư số lượng, này bất luận cái gì một chút nho nhỏ nhu cầu đều có thể kéo động toàn cầu kinh tế biến hóa. Nhưng như vậy thâm trình tự ích lợi phân tích, đối phương không có khả năng nói cho cao cờ. Cao cờ tồn tại, chính là vì chen ép đang ở ngày hóa giới dần dần chiếm cứ long đầu tiêu thụ vị trí Tần Dư Hi, cũng là vì lay động Tần Dư Hi ở giới sơn trại danh vọng cùng địa vị. Bọn họ lúc này cũng không có nghĩ tới Tần Dư Hi sẽ cùng bảo tàng có cái gì trực tiếp quan hệ, nếu ngay từ đầu tiến vào hoa hạ, là vì tìm kiếm này phê bảo tàng. Kiếp thực hiển nhiên, hiện tại bọn họ ở hoa hạ đầu tư tiền lời, đã làm cho bọn họ trở nên luyến tiếp hoa hạ thương nghiệp thị trường. Người dục vọng vĩnh vô ngăn tẫn, bảo tàng muốn tìm, hoa hạ người tiền, cũng muốn kiếm. Mà bọn họ hiện tại đã mất đi hoa hạ thị trường. Trong khoảng thời gian này, bọn họ ở hoa hạ sở đầu tư công ty cùng xí nghiệp, lục tục bị tra ra thuế vụ cập phòng cháy phương diện vấn đề, hơn nữa thượng tầng lãnh đạo bị đại diện tích thay máu, căn bản cháo không được bọn họ. Không ít thủ tục không được đầy đủ sĩ nghiệp cùng công ty bị đương cục lục tục cưỡng chế đóng cửa, ích lợi lỗ lã, tài sản đông lại, trộm lậu ít khoản giá trên trời phạt tiền, không một không làm cho bọn họ hổ máu. Ngươi lập tức xuất phát, phi cơ một giờ lúc sau cất cánh, khách sạn trước đài sẽ đem ngươi hộ chiếu cho ngươi, ta còn cho ngươi chuẩn bị một số tiền, lập tức rời đi. Nam nhân ngạnh bang bang dứt lời âm lúc sau, hắn liền đem điện thoại treo, lưu lại một mờ mịn cao cờ. Không biết chính mình có nên hay không đi ép quốc. Nếu lưu lại nơi này, cuối cùng kết cục khả năng sẽ bị Tần Dư Hi luật sư ném vào ngục giam đi. Vẫn là đi ép quốc an toàn một chút, ép quốc như vậy xa, nam nhân kia nói còn cho nàng chuẩn bị một số tiền đâu. Vậy đi ép quốc đi, tương lai trở về quốc, nàng còn có thể cùng quốc nội bằng hữu thổi phồng một phen. Chính mình đi ép quốc dù lịch đầu Nghĩ đến như thế đơn giản cao cờ, lập tức đứng dậy, Vô cùng cao hứng bắt đầu thu thập hành lý tới, nàng hôm nay liền phải đi Ép Quốc, đi Ép Quốc đâu. Còn chưa ý thức được chính mình đang ở hướng tìm đường chết trên đường, càng chạy càng mừng rỡ cao cỡ, liền như vậy bị lăn lộn đi Ép Quốc. Mà cùng lúc đó, Tần Dư Hi nhãn hiệu hàng xa xỉ đệ nhất quý khởi đầu tốt đẹp thiết kế sư Thu Di Hương, nhận được một cái người xa lạ điện thoại, mời nàng buổi tối đi Hương Tạ Lệ khách sạn lớn lầu 2 nhà ăn một tự. Giản thật, Hương Tạ Lệ khách sạn lớn Vừa nghe tên này liền giá trị xa xỉ, nghe nói đi bên trong ăn một bữa cơm, có thể hoa rớt một cái đệ tử nghèo một năm tiền cơm. Đương nhiên, nay chỉ là đối đã từng thu di hương mà nói, hiện tại thu di hương một tháng tiền lương, vẫn là có thể đi hương tạ lệ ăn một bữa cơm. Nàng có chút nghi hoặc nhìn chầm chầm di động nhìn nhìn mặt trên điện báo biểu hiện, lại gần sát bên hai, tránh ở nước trà gian, thấp giọng hỏi nói. Người là ai? Tìm ta có chuyện gì? Ta làm một cái thưởng thức ngươi thiết kế tài hoa người. Đối phương ở điện thoại chung, có chút tự phụ cười nói. Ta biết ngươi rất nhiều sự, ngươi thế tần dư hy tư nhân cất chứa thiết kế đóng gói hộ, còn đẩy đỏ một cái tần dư hy nhãn hiệu hàng xa xỉ. Ngươi rất có tài hoa, cho nên chúng ta công ty tưởng đào ngươi tới chúng ta bên này. Thu Di Hương tim đập bắt đầu nhanh hơn. Má ơi, nàng cư nhiên cũng thành mỗi người tranh nhau khai quật nhân tài sao. Cảm giác có chút phiêu phiêu nhiệm Thu Di Hương ngẩng đầu lén lút nhìn nhìn nước trà gian, nơi này không ai, mọi người đều đúng là ở vội thời điểm. Vì thế Thu Di Hương nói, không có khả năng, ta đã ở tần dư hiên nơi này ký thuê hợp đồng. Chỉ là thuê hợp đồng mà thôi, ngươi cho tới bây giờ, còn không có cùng nàng thiêm ngự dụng hợp đồng đi. Đối phương hỏi thăm, được đến Thu Di Hương khẳng định sau, liền yên tâm nói, chỉ cần ngươi chịu tới chúng ta bên này, sở hữu điều kiện mặc cho ngươi khai. Chúng ta có thể thế ngươi phó thuê hợp đồng tiền vi phạm hợp đồng, thậm chí chúng ta khai tiền lương, là tần dư hy cho ngươi gấp 10 lần không ngừng. Gấp 10 lần. Thu di hương thật vất vả bình phục tim đậm, lúc này lại ra tốc lên. Nàng thật là mỗi ngày vội vã muốn cùng tần dư hy thêm ngự dụng hợp đồng, nhưng là tần dư hy chính là không cho nàng ký hợp đồng. Nếu nàng ký ngự dụng hợp đồng, nàng hiện giờ giá trị con người cũng nên có rất nhiều rất nhiều đi. Nếu Tần Dư Hi không nghĩ cùng nàng thiêm ngự dụng hợp đồng, chỉ nghĩ dùng một cái bình dân giá cả, tới đến nàng thiết kế cùng tài hoa đâu. Thu Di Hương cảm thấy, chính mình thật sự còn không bằng đi ăn mắng khác, đi địa phương khác, ít nhất người khác hiểu được quý trọng nhân tài. Nàng nghĩ nghĩ, liền lập tức đáp ứng rồi đối phương mời. Hảo, ta buổi tối đúng giờ phó ước. Không đổi, người tôi phía trước, thỉnh đem Tần Dư Hi nhãn hiệu hàng xa xỉ tiếp theo quý thiết kế đồ mang lại đây cho chúng ta. Ngươi biết, chúng ta muốn thêm ngươi lại đây, không ngừng người của ngươi, liền tiếp theo quý thiết kế đồ, chúng ta cũng muốn. 556 xử trí theo cảm tính. Đương nhiên, ta tự nhiên sẽ mang lại đây. Thu Di Hương nói được có chút kiêu ngạo, nàng người đều phải đi ăn mắng khác, này đó thiết kế đồ đương nhiên cũng muốn đi theo nàng cùng nhau đi, một chương đều sẽ không để lại cho Tần Dư Hi. Ai kêu Tần Dư Hi không đối nàng hảo điểm nhi? Tần Dư Hi nhãn hiệu hàng xa xỉ thiết kế sư Thu Di Hương thực mau liền phải bị người đào đi rồi, mà trong văn phòng treo điện thoại Tần Dư Hi lại là không hề có bất luận cái gì phát hiện. Nàng đứng dậy, đi tới nàng án thư đối diện, kia Trương đái khách dùng ra thật đại sofa biên, ngồi ở đơn người trên sofa, lại hướng đô thư mặc cùng Đỗ Văn chỉ chỉ kia Trương tam người tòa sofa, khách khí nói: Ngơi ngồi. Văn Nguyệt bưng trà tiến vào. La đại Long vẫn luôn đứng ở tần dư Hi sofa mặt sau, bày ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời bảo hộ tần dư Hi tư thái. Thấy này tư thế, Đỗ Văn cười khổ một tiếng, kéo Đỗ Thư Mặc cùng ngồi ở trên sofa. Chỉ nghe được Đỗ Văn hít sâu một hơi, đối tần dư Hi nói: "Dư Hi, Đỗ tiên sinh, ngươi ta không thân, Têu tần tiểu thư thì tốt rồi." Tần dư Hi khách khí xa cách nhìn Đỗ Văn, lại nói: "Các ngươi vừa rồi nói Chân chính hung thủ là có ý tứ gì? Dư Hi là cái dạng này. Không đợi Đỗ Văn nói chuyện, Đỗ Thư Mặc bắt đầu đoạt lấy lời nói chủ đạo quyền. Đối Tần Dư Hi vội vàng nói: Thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta dám lấy ta sinh mệnh thể, ta muội muội Đỗ Thư Khiet tuyệt đối không dám giết người. án này có rất lớn rất lớn lỗ hồng. Thật sự muốn giết ngươi hung thủ khẳng định có khác một thân. Ngươi không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh Đỗ Thư Khiet là vô tội a. Tần Dư Hi hai tay một quán, có chút vô tội nhìn Đỗ thư mặc. Chính là hiện tại cũng không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh, chính là ta mội mội muốn giết ngươi. Đỗ thư mặc hướng tới tần Dư Hi phương hướng ngồi gần hai bước, giải thích nói. Dư Hi, chỉ cần ngươi hiện tại chịu phong thư khiết một mã, làm ngươi luật sư rút đơn kiện, chúng ta khẳng định sẽ cảm kích ngươi, cả nhà đều cảm kích ngươi. Ngồi ở đơn người trên sofa tần Dư Hi, lắc đầu, đối Đỗ thư mặc cùng Đỗ văn nói là ngươi muội muội chính mình thừa nhận muốn giết ta, ai sẽ vô duyên vô cớ đem một cọc giết người án hướng chính mình trên người ôm. Đỗ Thư Khiết là chán sống sao? Giết người án đâu, mặc dù nàng giết người chưa tội, chính là cũng là muốn ăn lo cơm. Hơn nữa về nàng luật sư đoàn đội, đã không cáo Đỗ Thư Khiết một chuyện, Tần Dư Hi chính mình cũng không biết, nàng tự tại giới sơn trại, biết được Đỗ Thư Khiết ngảy ra, thừa nhận chính mình muốn sát Tần Dư Hi lúc sau liền vẫn luôn không có chú ý quá đỗ thư khiết tán này. xem ra tần dư hy luật sư đoàn nhóm rất tuyệt đất ta đã chí năng đến tự động giữ gìn nàng hết thể quyền lợi nàng còn không có mở miệng đâu. luật sư đoàn nhóm liền nhàn đến nhàm chán đem đỗ thư khiết cấp tố cáo. tần dư hy như thế nào liền như vậy muốn cười đâu. nàng thật đúng là cười một chút. chợ ở đỗ gia phụ tử nôn nóng thống khổ trong ánh mắt biến mất trên mặt ý cười. đỗ thư mặc rũ mắt trong mắt có một chút năn kham, thấp giọng nói. Dư Hi, ta biết ngươi hiện tại phát triển rất khá, cũng có tiền, chuyện gì đều có luật sư giúp ngươi giải quyết, chính là Dư Hi, nếu Thư Khiết liền như vậy bị định rồi tội, án này liền kết. Nhưng ngươi thật sự phát ra từ nội tâm, tin tưởng Đỗ Thư Khiết sẽ giết người sao. Ngươi là một cái người thông minh, hy vọng ngươi làm ra quyết định này thời điểm, sẽ không theo ta giống nhau, như vậy xử trí theo cảm tính. Tần Dư Hi ai thân mình, cánh tay chống sofa tay vịt, nón tay chống huyệt thái dương, nhìn đỗ thư mặc ánh mắt, khó được có chút nghiêm túc. Hắn nói xử trí theo cảm tính. Kỳ thật cũng chưa nói sai, mấy ngày qua, tần dư Hi đối đỗ thư khiết tuy rằng chẳng quan tâm, chính là trong lòng lại là có vang khí. Lấy nàng đối đỗ thư khiết hiểu biết, cái này cô nương tuy rằng kỳ ba điểm nhi, nhưng tuyệt không sẽ làm ra giết người chuyện như vậy tới. Liên tính là đời trước, tần dư Hi cùng đỗ thư mặc nháo đến túi bụi. Vì căn hộ đầu phố còn kém điểm nhi vào tòa án, Đỗ Thư Khiết đều không có động thủ đạn quá tần dư hi một chút. Đời này lại như thế nào sẽ đối tần dư hi nổi lên sát tâm. Cho nên tần dư hi từ ở sâu trong nội tâm là tin tưởng Đỗ Thư Khiết là vô tội. Chẳng qua nàng cũng oán Đỗ Thư Khiết, không có việc gì tìm việc nhi chạy ra cấp hung thủ gánh tội thay. Nếu loạn chấp pháp nhân viên bình thường tra án chính tự, cũng biết Đỗ Thư Khiết làm như vậy, kỳ thật chính là phóng chạy chân chính hung thủ ở giúp đỡ chân chính hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Này đây, tần dư hy đối đô thư khiết sự tình chẳng quan tâm, nàng không có cái này nghĩa vụ, bằng chứng đô thư khiết trong sạch, bởi vì nhảy vào cái này hồ tới, chính là đô thư khiết chính mình. Nhưng là nếu cứ như vậy cấp đô thư khiết định tội, chân chính hung thủ chẳng phải là thật sự cứ như vậy ung dung ngoài vòng pháp luật. Tần dư hy khó được lâm vào chầm tư, nàng ngón tay chống cái chán suy nghĩ một lát, ngồi ở nàng nghiêng đối diện đô thư mặc thiếu kiên nhẫn Há mồm còn đãi lại khuyên Tần Dư Hi, cánh tay hắn lại là bị Đỗ Văn một xả ngăn trở Đỗ Thư Mặc tiếp tục khuyên can Tần Dư Hi nói, Đỗ Văn tốt xấu cũng là cái có thể từ huyện thành hoạt động đến tỉnh thành người, tuy rằng hiện tại chịu thế cục dung chuyển ảnh hưởng, bị đá ra cục, nhưng hắn có thể nhìn ra được tới Tần Dư Hi như vậy cô nương, có thể ngồi vào giờ này ngày này như vậy vị trí, khẳng định là cái rất có chính mình ý tưởng cô nương. Đỗ Thư Mặc nếu khuyên đến quá mức hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Vì thế Đỗ thư Mặc nhịn xuống không đang nói chuyện, chờ Tần Dư Hi chính mình nghĩ thông suốt. Tần Dư Hi suy nghĩ một lát, lại không có cấp ra Đỗ thư Mặc cùng Đỗ Văn muốn quyết định, nàng xua tay đối Đỗ Văn cùng Đỗ thư Mặc nói: "Chuyện này ta hỏi hạ ta luật sư, xem xử lý như thế nào đi, hôm nay liền đến nơi này, muốn giết người chạy không được, không nghĩ giết người cũng sẽ không không duyên cớ vô cớ trên lưng giết người phạm cái này tội danh, công đạo tự tại." Các ngươi cũng không cần lại đến tìm ta. Dứt lời, Tần Dư Hi liền làm La Đại Long tiến khách, nàng đứng dậy liền đi trở về bàn làm việc. Sau lưng, Đỗ Thư Mặc cũng vội vàng đứng dậy, hô. Dư Hi, Dư Hi, đi thôi, Đỗ Tiên Sinh. La Đại Long dối tay, ngăn cản muốn đuổi kịp Tần Dư Hi Đỗ Thư Mặc, chỉ thấy La Đại Long vẻ mặt chế nhạo nhìn Đỗ Thư Mặc, hỏi. Nói minh bạch liền hảo, ta đệ muội cũng không phải cái chẳng phân biệt nặng nhẹ người. Chẳng lẽ, Đỗ Tiên Sinh ngươi cho rằng bằng ngươi? Hắn tràn ngập coi rẻ trên dưới đánh giá một phen Đỗ Thư Mặc, thấp giọng hỏi nói: "Bằng Đỗ Tiên Sinh ngươi hiện tại thân gia, còn tưởng trèo cao ta đệ muội không thành." Nói đến có chút độc, chính là La Đại Long xem Đỗ Thư Mặc bộ dáng này, liền biết Đỗ Thư Mặc đối Tần Dư Hi còn chưa có chết tâm, không chuẩn bởi vì đã biết Tần Dư Hi hiện giờ thân phận địa vị, còn càng muốn vãn hồi Tần Dư Hi đâu. Cho nên La Đại Long lời nói liền có chút độc. Chính là tưởng đem Đỗ Thư mặc này ý niệm cấp đánh tiếp. Đỗ Thư mặc bị La Đại Long câu này nói đến có chút nan kham, hắn mặt trướng đến đỏ bừng, giận chừng mắt La Đại Long, lại đi xem Tần Dư Hy, Tần Dư Hy đưa lưng về phía hắn, đã tự cấp người khác gọi điện thoại. Liên đầu cũng chưa hồi một chút. 557 lại tra ra một cái án mạng. Tần Dư Hy hiện giờ thế giới, thật là Đỗ Thư mặc sở xa xôi không thể với tới, không nói nàng hiện giờ ăn uống dùng. Đỗ Thư Mặc có thể hay không mua nổi một trong số đó, chính là Tần Dư Hi hiện giờ tiếp xúc đến người cùng sự, kia đều cùng Đỗ Thư Mặc không phải một cái thế giới. Đã từng toàn thế giới đều cho rằng là Tần Dư Hi không xứng với Đỗ Thư Mặc, nhưng sau lại, toàn thế giới mới phát hiện, nguyên lai là Đỗ Thư Mặc không xứng với Tần Dư Hi. Đỗ Văn Lôi đi thất hồn lạc phách Đỗ Thư Mặc, Tần Dư Hi cũng không biết này hai người là đi như thế nào, nàng cho Đỗ Thư Mặc tốt nhất trả thù. Đó là tại đây đời, hoàn hoàn toàn toàn coi thường đỗ thư mặc tồn tại. Chờ nàng cùng xa ở dưới sơn trại tọa chấn phong tuấn trì câu thông xong, mới là quay đầu lại tới vừa thấy chính mình văn phòng, chống không. Vì thế Tần Dư Hi lại cấp Chu Thanh gọi điện thoại, chuẩn bị hỏi thăm một chút đỗ thư khiết án này tiến triển. Ai ngờ nàng điện thoại truyền được, còn không đợi Tần Dư Hi nói chuyện đâu, điện thoại kia đầu Chu Thanh liền nói. vừa lúc, ngươi không gọi điện thoại cho ta, Ta cũng là muốn gọi điện thoại tìm ngươi. Tìm ta. Thần Dư Hi có vẻ có chút mạc dành, hỏi, ngươi tìm ta đi dạo phố. Còn dạo cái gì phố A? Ta thiết lạc, đỗ thư khiết muốn gặp ngươi. Chu thanh một bộ thiên đều phải sập xuống bộ dáng, nói được phá lệ thế thảm. Ta nói đại chuyên viên trang điểm A, ngươi xem chúng ta nơi này đều sắp vội thành cầu, còn có thời gian đi dạo phố sao? Thiết lạc, ta cùng ngươi nói. Đỗ thư giữ thân trong sạch thượng còn tra ra một cái án mạng, nhưng là nàng đối cái kia án mạng cắn chặt răng không buông khẩu, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói muốn gặp ngươi, tự nhiên sẽ đem tình hình thực tế nói ra. Nàng muốn gặp ta. Thần dư hi có chút không quá muốn đi, hỏi. Ta cùng nàng có thể có cái gì hảo liêu? Ngươi vừa rồi nói đỗ thư giữ thân trong sạch thượng mặt khác lại tra ra một cái án mạng. Nàng là cùng án mạng có duyên. Ngươi nhớ rõ không nhớ rõ. Ngươi đính hôn phía trước, tỉnh thành vứt đi lên một khối nữ thi. Ấn, nhớ rõ à, ngươi cùng ta nói rồi, là nhuế hàm hàm à, ngay từ đầu nhìn giống tự sát, nhưng là trải qua pháp y thì giám định là sau khi chết bị vứt xác vào thủy. Bởi vì sự tình liền phát sinh ở chính mình đính hôn phía trước, hơn nữa lại là án mạng, hơn nữa người chết vẫn là nhuế hàm hàm, đã từng cùng tần dư Hi cho đó làm ẩm ý quá. Cho nên tần dư Hi nhớ rất rõ ràng. Đến không được. Chúng ta tìm được một cái người chứng kiến, nói đêm đó tận mắt nhìn thấy Đỗ thư khiết đem nhuế hàm hàm bồi tới rồi bờ sông vứt xác nhập hải. Chu Thanh nói chưa dứt lời, vừa nói, giống như vứt cái trọng bảng bom cấp Tần Dư Hy. Mới vừa rồi Tần Dư Hy còn đang suy nghĩ, Đỗ thư khiết người này, tuy rằng có chút kỳ ba, nhưng tuyệt đối sẽ không giết người. Ngay sau đó, Chu Thanh liền cho nàng nói có người mục kích Đỗ thư khiết vứt xác nhập hải. Đỗ Thư Khiết thế nhưng còn cùng khắc án mạng nhất lên quan hệ. Nghe nói cái này trọng bàng bom Tần Dư Hi, sững sốt trong chốc lát, mới là hỏi. Đỗ Thư Khiết tìm ta làm cái gì? Chúng ta còn có quan hệ với án này rất nhiều chi tiết muốn hỏi Đỗ Thư Khiết, nàng nói nàng chỉ có ở nhìn thấy ngươi lúc sau mới có thể nói. Chu Thanh có chút đau đầu, ở trong điện thoại lại đối Tần Dư Hi nói. Ngươi yên tâm đi Dư Hi, án này ngươi đến phối hợp chúng ta một chút. Chúng ta sẽ trăm phần trăm bảo đảm an toàn của ngươi. Ta đây nhưng thật ra tin tưởng các ngươi lạc. Thần dư hy thở dài, nhìn hạ nàng nhật trình biểu, đối chu thanh nói. Ta buổi chiều liền một tiết khóa muốn thượng, tan học sau liền tới đây, các ngươi an bài ta cùng đỗ thư khiết gặp mặt đi. Hảo, thật cảm ơn ngươi, dư hy ái ngươi a ta tới đón ngươi. Dứt lời, chu thanh liền cao hứng treo điện thoại, chuẩn bị tới dư hy phòng hóa trang cao cấp cửa hàng mua mua mua tới đón Tần Dư Hi. Thật sự là trong khoảng thời gian này, Chu Thanh thật sự bận quá, toàn bộ cục cảnh sát vội thành cháo, nàng đã mấy tháng không nghỉ. Thừa dịp chờ Tần Dư Hi tan học cơ hội, Chu Thanh có thể nương việc trùng cơ hội, hảo hảo mua điểm nhi đánh gãy đại bài nhi, còn có thể thừa dịp nàng cùng Tần Dư Hi là đơn vị liên quan, hỏi cao cấp trong tiệm quầy tỉ nhiều yếu điểm nhi tiểu dạng nhi ạ tặng phẩm gì đó. Phóng nhãn toàn bộ tỉnh thành, thật là không nhà ai bán đồ trang điểm cửa hàng. Có dư hy phòng hóa trang đánh gãy đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động như vậy ủn ủn không dứt, đặc biệt là những cái đó quốc tế đại bài nhi hôm nay nhà này đánh xong chết, ngày mai kia ra làm đẩy mạnh tiêu thụ. Cái này cũng chưa tính dư hy phòng hóa trang thường thường sẽ đẩy ra tân ngày hóa quẩy triển lắm đâu. Có người nói, mặc kệ đại bài tiểu chúng nhắn hiệu, mặc kệ là quốc tên cửa hiệu ngày hóa vẫn là đông bán cầu bắc bán cầu quốc gia ngày hóa, chỉ cần có người biết đến ngày hóa nhắn hiệu. Ở Dư hy Phòng hóa trang đều có thể tìm được. Hơn nữa, mỗi giống nhau đều có chính mình ưu điểm, đều đặc biệt đặc biệt dùng tốt, mỗi cách một đoạn thời gian đẩy ra ngày hóa tân phẩm, đều có thể làm nữ nhân sinh ra bằng tay xúc động. Cho nên Dư hy Phòng hóa trang cái này địa phương, là sở hữu nữ nhân lại ái lại hận địa phương, mọi người đều thực cái dạo Dư hy Phòng hóa trang, nhưng là mỗi lần dạo xong lúc sau, phải bắt đầu ăn đất. Cho nên các nữ nhân ái cái này địa phương Lại hận cái này địa phương. Nghe nói gần nhất dư hy phòng hóa trang lại có đại hoạt động, bởi vì phòng hóa trang ngày hóa nhãn hiệu quá nhiều, phòng hóa trang bất đắc dĩ đem Trung Hoàn Cao Úc lầu 1 cấp bàn xuống dưới, sau này sở hữu ngày hóa quẩy triển lãm tất cả đều muốn dọn đến lầu 1 đi, lầu 4 nơi này chỉ chờ cấp hẹn trước hóa trang hội viên. Mà Trung Hoàn Cao Úc lầu 2-lầu 3 đã bị một nhà tên là hy vọng nhiều hơn luật sư văn phòng cấp nhận thầu xuống dưới. Gần nhất đang ở làm trang hoàng, cho nên sau này nếu chạy đến Trung Hoàng Cao Úc tới đi dạo phố nói, còn có thể nhìn đến thật nhiều luật chính tinh anh tiểu thị tươi đâu. Cho nên bởi vì dư hy phòng hóa trang cao cấp cửa hàng quầy triển lãm muốn chuyển nhà, cho nên gần nhất đang ở làm điên cuồng hộp máu đại đẩy mạnh tiêu thụ, các loại đại bài tiểu bài nhi đều ở đánh gây thanh quầy. Tân quầy triển lãm nghe nói tất cả đều muốn phô mới nhất sinh sản ngày ngày hóa sản phẩm cho nên quầy triển lãm sở hữu tồn kho hóa đều phải trước đó nem rớt. Dư hy phòng hóa trang cao cấp cửa hàng đảo cũng không có đem tin tức này, trở thành cái gì đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn tới làm. Vương tiểu thỏ cấp phòng hóa trang mời một đám chuyên nghiệp mở rộng đoàn đội, cũng cũng không có đem cái này quầy triển lãm chuyển nhà cho nên thanh quẩy tin tức nạp vào mở rộng kế hoạch đi. Nhưng tin tức này một khi quẩy tỷ truyền lưu, cả tòa tỉnh thành các nữ nhân đều điên rồi tụ tập nhi dường như hướng phòng hóa trang cao cấp cửa hàng chạy, Chu Thanh đã sớm đã kìm nén không được chính mình tiền bao, hôm nay vừa lúc sấn cơ hội này, điên cuồng mua mua mua một phen. Vì thế Tần Dư Hi tan học ra tới thời điểm, đó là kinh ngạc nhìn chờ ở nàng văn phòng phía trước, dưới chân thả một đống ngày hóa sản phẩm, thân xuyên cảnh phục còn nghiêm trang Chu Thanh, hỏi. Người mua? Như thế nào mua nhiều như vậy? Người ở các ngươi cục cảnh sát làm mua dùng A? Làm cái gì mua dùng? Ta lười đến ra tới đi dạo phố, dùng một lần liền nhiều mua điểm như A. Chu Thanh trả lời đến phá lệ đương nhiên, nàng giơ tay, chính chính trên đầu mũ, đối tần dư khi nói. Ngươi tìm cái kia đế đô cửa hàng cổ đông Lý Hương Ninh, thật đúng là cái rượu nhân, nàng cư nhiên liền 20 cái này thẻ bài đều có thể bắt được đại lý. 558 người trẻ tuổi. 20 cái này thẻ bài, là Chu Thanh A.G. bằng hữu xuất ngoại thời điểm. Từ một cái thực hẻo lánh băng đảo tiểu quốc gia mang về tới, lúc ấy còn đặc biệt đắc ý an lợi cho Chu Thanh A-Z, Chu Thanh A-Z lại an lợi cho Chu Thanh. Cho nên Chu Thanh đối 20 cái này thẻ bài ấn tượng tương đối khắc sâu. Trước kia nàng cho rằng chính mình nếu có thể dùng tới 20 cái này thẻ bài ngày hóa, sợ là cũng phải đi cái kia hẻo lánh băng đảo tiểu quốc gia đi một chuyến. Kết quả không 2 năm thời gian, Chu Thanh liền ở tần dư hi nơi này, tìm được rồi cái này thẻ bài. Hơn nữa là đi bình thường nhập khẩu con đường tiến vào, giá cả so với băng đảo tiểu quốc quốc nội giới cũng liền cao một chút. Thần dư hi gật gật đầu, đối Chu thanh cười nói. Lý A-di thật là cái người tài ba, bất quá bởi vì phải bảo vệ đế đô cửa hàng lích lợi, cho nên nàng tiến cử hoa hạ ngày hóa nhãn hiệu. Đế đô cửa hàng là trước hết thượng giá, đế đô cửa hàng thượng giá một tháng sau, khác cửa hàng mới có thể phô hóa. Đây là tự nhiên. Rốt cuộc các ngươi liền cho nhân ra một nhà cửa hàng cổ phần, vẫn là tiểu cổ phần. Chu Thanh nói được thực đương nhiên, nàng cùng tần dư Hi là khuê mật, cho nên đại khái cũng biết một ít dư Hi phòng hóa trang bên trong bố cục. Lý Hương Ninh tự cùng tần dư Hi hợp tác lúc sau, thật là vì dư Hi phòng hóa trang nói chuyện nhiều ra ngày hóa đại lý. Có chút nguyên bản căn bản là không nghĩ tới, muốn tới hoa hạ chiếm lĩnh thị trường ngày hóa nhãn hiệu, đều bị Lý Hương Ninh cấp sách động lại đây. Nàng công lao phi thường đại, cho nên nàng nói tới ngày hóa nhãn hiệu, ở đế đô cửa hàng trước hết thượng giá, mục đích chính là vì đem đế đô cửa hàng chế tạo thành hóa hạ đệ nhất cửa hàng, cũng muốn làm thành dư hy phòng hóa trang đệ nhất long đầu cửa hàng. Vì thế, Lý Hương Ninh cùng tần dư hy nói chuyện rất nhiều lần, nói muốn tần dư hy đi đế đô tòa chấn, nếu phải làm long đầu cửa hàng, chỉ là có đầy đủ hết ngày hóa nhãn hiệu là không đủ còn phải đem Tần Dư Hy này khối kim tự chiêu bài cấp dọn qua đi. Tần Dư Hy gần nhất cũng ở sàng chọn một hai bộ ở ảnh thanh bắt đầu quay điện ảnh, tính toán phối hợp Lý Hương Ninh, đi đế đô trụ thượng mấy tháng, cấp đế đô cửa hàng căng giữ thể diện. Nàng không lưng, thế Chu Thanh dẫn theo một đại túi ngày hóa sản phẩm, hai người cùng hướng cửa thang máy đi, dọc theo đường đi, Tần Dư Hy còn không quên treo gẹo Chu Thanh. Ngươi là tới đón ta đi gặp đỗ thư khiết, vẫn là vì tới mua sắm cho nên muốn ta đi gặp Đỗ Thư Khiết. Xem ngươi mua nhiều ít đồ vật, ngươi liền như vậy trở về, ngươi lão đại không được tức ngươi. Hắn dám. Chu Thanh hai tay đều đề ra túi mua hàng, cửa thang máy mở ra, cùng Tần Dư Hi cùng đi vào thang máy, nói. Hắn muốn dám tức ta, ta liền lấy hắn tạm tới mua mua mua. Ta xem hắn có dám hay không. Nga nga nga. Thang máy, Tần Dư Hi vẻ mặt cười quái dị, trong miệng phát ra quái âm mắt lẽ nhìn Chu Thanh, vẻ mặt ta đã hiểu biểu tình. Chu Thanh sửng sốt, nhìn Tần Dư Hi, làm như mới phát giác chính mình nói lẩu cái gì, gương mặt đột nhiên đỏ lên, nàng nhấc chân đá một chút Tần Dư Hi dậy, rồi nói: ngươi cái gì biểu tình? Ngươi này cái gì biểu tình? Ta cùng chúng ta lão đại nhưng cái gì đều không có a, không có, ta nói cái gì? Tần Dư Hi né tránh Chu Thanh chân, vẻ mặt vô tội nhìn Chu Thanh ta nhưng cái gì cũng chưa nói à? ngươi mang các ngươi lão đại xem điện ảnh, soát các ngươi lão đại tạm, này có cái gì? đúng vậy, này như thế nào lạ? thần dư hi nói cái gì lạ? nàng từ đầu đến cuối, căn bản là chưa nói quá Chu Thanh cùng kinh tra Nam chi Gian có cái gì à? Chu Thanh vì sao muốn giải thích?